lưu linh nhi cười nếu ta lưu lại liền hy vọng cùng đỗ tiểu thư thẳng thắn thành khẩn mà nói nói chuyện nếu đỗ tiểu thư thật sự không muốn nói chúng ta đây cũng không miễn cưỡng liền trước cáo tử Ngươi, thấy nàng quả thực làm đứng dậy bộ dáng đỗ tính nhược mi không tự giác nhăn lại cặp kia mi cũng thật đẹp tinh tế hẹp hẹp hình như lá liễu cố tình mi đôi chỗ cố ý dùng bút kéo thật sự trường hiện giờ thoáng nhăn lại thực sự có một loại không giận tự giận hình dung tiêu cẩm vân suy nghĩ đi được xa chút lập tức phục hồi tinh thần lại Nghe Đỗ Tĩnh được nói, nếu hôm nay ta không phải bị cha cấm túc, cũng khinh thường cùng các ngươi làm bạn, nếu các ngươi tới, chưa chắc liền không phải có cầu với ta. Lưu Linh Nhi cười, nếu Đỗ Tiểu Thư hiện tại còn cho rằng, ai có cầu với ai rất quan trọng, kia hôm nay chúng ta cũng nói không nổi nữa. Đỗ tính được thích đoan Tiểu Thư cái giá, Lưu Linh Nhi lại cố tình không mua nàng trướng. Ngày ấy nàng cùng nương tới huyện thành tìm Cẩm vân, ở đỗ cổng lớn ngoại, vị này Thiên kim Tiểu Thư là như thế nào đối nàng, nàng chính là nhớ rất rõ ràng. Chỉ là hiện giờ xem ra, vị này đố ra tiểu thư trừ bỏ tính tình cao ngạo chút, cũng không thấy đến liền thông minh đến nơi nào. Nàng những cái đó cảm xúc, tuy rằng cô ý che giấu, ngày thường đánh nhau mắng chửi người sự, cũng không cần nàng tự mình ra mặt. Nhưng nàng tính tình trương dương, lại là như thế nào cũng che giấu không được. Lưu Linh Nhi một câu, nói được đỗ tĩnh nhược rốt cuộc nói không ra lời. Bốn mắt nhìn nhau, một cái thu ba hơi dạng, một cái ngọn lửa lay động Không khí nhất thời trở nên động lại. Tiêu Cẩm Vân ho nhẹ một tiếng. Chúng ta không phải tới cấp đỗ tiểu thư tìm không thoải mái, tin tưởng đỗ tiểu thư chính mình cũng không nghĩ tìm không thoải mái. thẩm công tử là đỗ tiểu thư biểu ca, lại là chúng ta ân nhân, chúng ta đều biết hắn là cái dạng gì người. Chính là hiện tại về kia án tử, đã ở huyện thành truyền đến ồn nào huyên náo, Duy nhất cảm kích đại khái chỉ có đỗ ra, chúng ta cũng bất quá là nghĩ đến tìm đỗ ra hỏi thăm một chút tình huống. Nói xong, ánh mắt dừng ở đỗ tĩnh nhược trên mặt. Lại nghe đỗ tĩnh được nói, hắn có phải hay không các ngươi ân nhân ta không biết Là cái dạng gì người ta càng không biết, nhưng ta biết, hắn không phải ta biểu ca. Phần 44 Đỗ Tĩnh Nhược một ngữ ra, Tiêu Cẩm Vân cùng Lưu Linh Nhi đều ngây ngẩn cả người. Không phải ngươi biểu ca. Tiêu Cẩm Vân đứng lên. Đỗ Tĩnh Nhược cũng nhìn nàng, ta biểu ca đã sớm đã chết, kia hai khởi giết người án, chết trong đó một người, đó là ta biểu ca. Này, đây là có chuyện gì nhi? Chuyện này ta cũng là nghe cha cùng quản gia nhắc tới, chúng ta đô ra. Liền tính không phải cái gì thư hương dòng dõi, ở huyện thành lại cũng có uy tín danh dự, không nghĩ tới hội ngộ thượng như vậy sự. Cùng kiện tụng nhắc lên quan hệ, có thể là cái gì người tốt, cha không cho ta đi theo chỗ lẫn. Đỗ tính được nói, ý vị thâm trường, ánh mắt từ Tiêu Cẩm Vân trên mặt sẽ qua, có một tia khinh thường, rồi lại không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Cẩm Vân không nốc, tự nhiên nghe ra kia lời nói ý vị. Đỗ ra là có uy tín danh dự nhân ra. Đỗ gia tiểu thư tự nhiên cũng không phải các nàng ở nông thôn nha đầu có thể so sánh. Những việc này đỗ tĩnh nhược không trộn lẫn, lại muốn cho các nàng đi trộn lẫn. Huống hồ, nàng đã cùng kiện tụng nhắc lên quá vài lần quan hệ, đã sớm không phải cái gì người tốt. Lại trộn lẫn đi vào cũng tổn thất không được cái gì. Đỗ tĩnh nhược lời nói chưa nói xuất khẩu, ý tứ lại rất rõ ràng. Lưu Linh Nhi đứng lên, chiều đỗ tĩnh nhược hơi hơi mỉm cười, đỗ tiểu thư lời này nói không sai, nếu cùng kiện tụng nhắc lên quan hệ, đều không phải người tốt. ta đây cùng Cẩm Vân cũng liền không quay dày Đỗ Tiểu Thư. Nói đối Tiêu Cẩm Vân xử một cái ánh mắt, Tiêu Cẩm Vân lĩnh hội, đứng lên cũng muốn đi. Đứng lại. Đỗ tính Nhược rốt cuộc động tức giận, Lưu Linh Nhi lại không kiêu ngạo không xiểm định, nói, Đỗ gia tuy rằng không phải cái gì thư hương dòng dõi, nhưng ở huyện thành cũng là có uy tín danh dự nhân gia Chúng ta cùng đều là từng vào nha môn người, không phải cái gì người tốt, ở chỗ này cũng liên lụy Đỗ gia thanh danh, liền trước cáo tử. Các người rốt cuộc muốn như thế nào? đỗ tính được kia đồ đan khâu móng tay gắt gao nắm ở lòng bàn tay lại vẫn muốn bảo trì đại gia tiểu thư khí độ tiêu cẩm vân âm thầm bội phục lưu linh nhi ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía gương mặt kia tinh xảo ngũ quan lối vẽ tỉ mỉ phát họa sườn mặt đường cong lông mi cánh bướm giống nhau hơi hơi rung động phảng phất muôn chân cánh chính là kia trên mặt lại nhìn không tới vẻ tươi cười một tia tức giận một chút hoàng hốt một tia khiếp đảm chỉ có một đôi mắt chấn định mà nhìn trước mặt người kia nhìn này thính đường hết thảy Tiêu Cẩm Vân tâm thần khẽ nhúc ních, thấy nàng muốn nói gì, thậm chí không muốn làm nàng lại đi suốt đầu, dành nói, những lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi, đô đại tiểu thư. Bốn mắt nhìn nhau, đỗ tĩnh nhược thế nhưng nhất thời không nói gì. Đôi tay kia lại ở lòng bàn tay cầm, rốt cuộc bung ra, nhìn Tiêu Cẩm Vân, ta đem ta biết đến nói cho các ngươi, nhưng ta hy vọng các ngươi tìm được thẩm hành. Ý thức được chính mình nói sai rồi, đỗ tĩnh nhược thanh âm đoạn ở chỗ này, một lát, mới lại nói, tìm được người kia rơi xuống. trước tới cho ta biết. Cha tuy rằng không cho ta để ý tới, chính là chuyện này rốt cuộc có liên quan tới ta, ta không thể như vậy không minh bạch khiến cho người trêu chọc đi. Đỗ Tĩnh Nhược lời này tuy rằng nói được tàn nhẫn, nhưng Tiêu Cẩm Vân nhìn nàng trong mắt thần sắc lại không đúng, không giống như là hận cực kỳ một người nên có thần sắc. Nhưng nàng cũng không nói toạc, hiện giờ nhìn thấy thẩm hành mới là nhất quan trọng. Lập tức liền gật đầu, hảo. Đỗ Tĩnh Nhược cũng biết lại cùng các nàng khó xử đi xuống, chính mình cũng sẽ có hại. Liền cũng không hề sinh kia gõ tâm tư, chỉ một năm một mười đem chính mình biết đến nói ra tới. Nguyên lai like ở kia vận tới khách sạn trưởng quậy làm cho thứ xử mặt muốn lật lại bản án sau, kia huyện lệnh sắc thật phái người đi một lần nữa điều tra quá này án tử. Nay một cha, không nghĩ tới thật đúng là cha ra manh mối. Có bộ khoái từ đệ nhất cọc án tử kia người chết trên người, tìm được rồi nửa khối bội ngọc. Khóa lại kia phao đến phát lạn trong quần áo, nghĩ đến là tùy thân mang theo. Thi thể phát hiện về sau. giết người án nghe đồn liền lan truyền nhanh chóng lại đang lúc người chết thân phận cha không đến thời điểm huyện lệnh liền dán bố cáo đem kia nửa khối ngọc cũng vẽ đi lên bố cáo một dán trong lúc nhất thời toàn bộ huyện thành đều là ồn ào huyên náo đỗ tính nhược mẫu thân đỗ thẩm thị cũng là nhìn kia bố cáo mới tâm sinh nghi hoặc Kia nửa khối ngọc cùng nhà nàng Tĩnh nhi hợp lại bất chính là một chỉnh khối sao đỗ thẩm thị đem trong lòng nghi hoặc nói cho nhà mình lao ra chuyện này cũng liền lại giấu không được Kia đỗ lao ra ngầm đi tìm huyện lệnh so đúng rồi, hai khối ngọc hợp nhau tới, quả thực chính là hoàn hảo một khối. Kia khối ngọc là năm đó ông ngoại cho ta nương, một phân làm nhị, ta nương, cứu cứu một khối. Sau lại biểu ca cùng ta sinh ra, thẩm đỗ hai nhà kết hạ hoa hoa thân, cứu cứu kia khối ngọc liền cho biểu ca, mà nương ngọc cho ta. Nói chờ chúng ta hai trưởng thành, liền hảo cầm hai khối ngọc nhận thân. Tiêu cẩm vân mi, dần dần túc đến cùng nhau, hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, kia thẩm hành. Ta là nói người kia, hắn không phải ngươi biểu ca sao. Đỗ tính nhược lắc đầu, ta không biết, chuyện này cha không cho ta quản, cũng không nói cho ta. Có phải hay không bản nhân, là ngươi biểu ca người nhà lại đây nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lưu Linh Nhi nhẹ nhàng bâng cơ. Chương 73, vì chính mình sống. Đỗ tính nhược như mày, ánh mắt sẹt qua Lưu Linh Nhi gương mặt kia, hơi không thể nghe thấy mà hừ lạnh một tiếng, mới thu thần sắc, nói, sự tình còn không có biết rõ ràng. Không phải dựa miệng nói vài câu đơn giản như vậy. Mấy năm nay, biểu ca hàng năm bên ngoài du lịch, kiến thức rộng rãi, cũng học một thân bản lĩnh. Nếu nói hắn dễ dàng như vậy liền xảy ra chuyện, ai cũng không chịu tin. Nói tới đây, Đỗ Tĩnh nhược mặt hướng lên trên dương vài phần, ước chừng thật là kính nể vị này biểu ca đến lợi hại. Lặng im một khắc, lại nghe nàng nói, biểu ca là thẩm gia đích trưởng tử, thả không phải ở nhà có bao nhiêu quý giá. Đó là hắn kia một thân bản lĩnh, cũng là trăm triệu không chấp nhận được người khinh thường. chính là trong nước người kia. Đỗ tính nhược nói rừng rừng, trên mặt có chán ghét biểu tình, lại nói, trong nước người kia đều phao đến đã phát sưng, vạn nhất không phải biểu ca, nào đến chính là chúng ta đỗ ra chê cười. Đến lúc đó, cứu cứu mợ cũng sẽ đối nhà của chúng ta bất mãn. kia vạn nhất là đâu? Lưu Linh Nhi nghiêng xem qua đi. Đỗ tính nhược sắc mặt lập tức kéo xuống tới, nhưng vẫn là vẫn duy trì tốt đẹp giáo dưỡng, lạnh lùng nói, nếu thật là, chỉ sợ toàn bộ thẩm gia đều sẽ giận cho đánh mèo với chúng ta. lưu linh nhi ánh mắt khẽ nhúc đích, triều tiêu cẩm vân nhìn qua tiêu cẩm vân cũng chính nhìn về phía nàng đỗ tĩnh nhược lời này đích sắc không sai nếu vị kia thẩm công tử thật sự như vậy bác học đa tài lại là thẩm gia đích trường tử đó chính là thẩm gia toàn gia hy vọng nếu thật sự ở chỗ này xảy ra chuyện chỉ sợ đô gia cũng không thể hảo quá đi nơi nào húng chi hắn lần này là tới tìm đỗ tĩnh nhược thực hiện hôn nước tại đây chu sơn huyện xảy ra chuyện thẩm gia ghi hận không tính lộng không hảo đỗ tĩnh nhược còn phải cong lên một cái khắc phu chi danh chuyện này, đỗ gia vị kia đương ra không cho đỗ tĩnh nhược trộn lẫn, đảo cũng có hắn dụng tâm lương khổ, mặt sau tình huống ước chừng cũng liền rõ ràng, thẩm hành bị xếp vào trọng điểm hiểm nghi người danh lệch, nhưng là chứng cứ không đủ, hắn bên kia sau lưng còn có cái thứ xử. sự tình liền trở nên khó giải quyết lên. quan phủ chậm chạp không tra bắt thẩm hành, nhưng trong thành đồn đãi lại càng ngày càng nặng. cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đem thẩm hành thỉnh tới rồi nha môn. nói là thỉnh, kỳ thật cũng hạn chế hoạt động tự do. bất quá xét thấy phó cảnh chi quan hệ quan phủ đảo cũng không đối hắn như thế nào chỉ là mấy ngày trước không biết vì sao hắn bỗng nhiên vô thanh vô tức mà rời đi vừa lúc khi đó phó cảnh chi cũng dẹp đường trở về giang ninh phủ chờ bên này huyện nha người phản ứng lại đây thời điểm sớm đã không thấy thẩm hành bóng dáng người bị tình nghi mất tích không phải việc nhỏ quan phủ lập tức đã phát treo giải thưởng bên trong thành lại nháo đến ồn ào huyên náo tiêu cẩm vân từng bước một đi xuống đô ra trước cửa kia thêm đá giữa mày cũng ninh càng ngày càng gấp Khó hiểu mà nhìn về phía Lưu Linh Nhi, Linh Nhi tỷ, ngươi nói này thẩm hành rốt cuộc là vì cái gì đâu, hiện tại lúc này rời đi, không phải tăng lớn chính mình hiểm nghi sao. Đúng là tình ngay lý gian thời điểm, thẩm hành không phải cái loại này không biết sâu cả người. Lưu Linh Nhi lắc đầu, cái này ta cũng không nói lên được, bất quá, có lẽ thẩm công tử có mặt khác sự tình cũng nói không chừng. Quay đầu vô vỗ tiêu cẩm vân vai ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ta cảm thấy, bằng những người này, còn không làm gì được thẩm công tử, húng chi. Dưng dưng, Lưu Linh Nhi quay đầu nhìn về phía lối ra, ánh mắt dừng ở kia hai phiến mở rộng ra viện môn thượng, lưu thủy khúc đầu gỗ không tính là quý báu, nhưng xuyên thấu qua kia môn một tầng một tầng xem đi vào, lại có thể nhìn thấy vài phần gia đình giàu có bóng dáng. Cảnh tượng như vậy, thế nhưng làm nàng cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ là ở nơi nào gặp qua, nhưng chỉ trong nháy mắt ký ức, thực mau liền hư không tiêu thất, không có dấu vết để tìm. Nàng lại liễm mục quay đầu lại, cũng không xem Tiêu Cẩm Vân, chỉ lo chính mình nói, huống chi Ta xem kia đô gia tiểu thư, đối thẩm công tử cảm tình cũng không đơn giản như vậy. Cái này, Tiêu Cẩm Vân cũng cảm nhận được. Nhưng nàng vẫn là sửng sốt một chút, mới nói, nhưng nếu thẩm công tử không phải nàng vị kia biểu ca, liền quả quyết sẽ không cùng nàng thành thân, nàng nghĩ như thế nào cũng không tính. Lưu Linh Nhi điểm phía dưới, thẩm công tử đích sắc không phải có thể chịu người bài bố người, bất quá. Nàng quay đầu đi tới, nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân, bất quá. Ta xem ngươi đối thẩm công tử nhưng thật ra so với kia đỗ tiểu thư còn để ý, hai người các ngươi nhắc tới thẩm công tử khi ánh mắt. Thật sự quá giống. Không thể nào, đó là đô gia tiểu thư sự, Linh Nhi tỷ không cần lấy ta nói giỡn. Tiêu Cẩm Vân lại không dám nhìn Lưu Linh Nhi cặp mắt kia, túi đầu đi xem chính mình giải tiêm. Cũng không dám làm người phát hiện chính mình kia hồng đến muốn thiêu cháy mặt. Lưu Linh Nhi cũng không hề nói cái gì, chỉ cười cười, đi tới nàng đằng trước. Tiêu Cẩm Vân đi theo nàng phía sau. Kìa Thái Dương đã thăng đến lao cao, từ nghiêng phía trên quét hạ, hai người bóng dáng liền từ dưới lòng bàn chân sinh ra tới. Tiêu cẩm vân túi đầu xem chính mình bên chân bóng dáng, ngắn ngủn, nhưng thật ra có vài phần đáng yêu. Đống nhân gian, nàng liền nghĩ đến gương mặt kia, nghĩ đến hắn cười ở trên lưng ngựa bộ dáng, thanh ý đi tay háo bó kính trang, dệt lụa hoa miêu biên vô đủng, sinh đến một bộ hảo túi ra. Phấn tắc quá bạch, thi chu tắc quá xích, sinh đẹp cười, hoặc dương thành, mê hạ thái. Chỉ tiếp. người này thế nhưng sinh thành nam tử. Từ lỗ phủ ra tới, canh giờ thượng sớm, Tiêu Cẩm Vân trong óc cũng không có cái suy nghĩ, nàng tuy rằng đáp ứng đỗ tính được, tìm được Thẩm Hành nói cho nàng. Nhưng Thẩm Hành lại ở nơi nào đâu? Tiêu Cẩm Vân thở dài, Lưu Linh Nhi lại không giống nàng như vậy buồn bã, lắc lắc đầu, nói, "Ta biết ngươi tìm Thẩm công tử xuất ruột, ngươi tưởng giúp hắn, ta cũng tưởng giúp hắn, nhưng hiện tại tình huống không rõ, chúng ta cũng không biết hắn rơi xuống, ngươi nếu là tin tưởng hắn, liền chờ một chút xem." thẩm công tử không phải cái loại này không phụ trách nhiệm người chuyện của hắn chính mình trong lòng khẳng định có số chuyện này hắn nếu là tưởng rửa sạch phán khuất liền nhất định sẽ trở về chúng ta hiện tại việc cấp bách là lưu tại này huyện thành mới có thể chậm rãi tìm hiểu tin tức tiêu cẩm vân có chút thất thần gật đầu hai người trở lại khách điếm ăn cơm trưa trong bao dư lại tiền bạc đã không nhiều lắm tiêu cẩm vân bạc trước khi đi thời điểm trộn cấp lưu mãi mãi để lại một chút dư lại chống đỡ các nàng tới rồi huyện thành lại ở khách điếm Này đó bạc nếu là chỉ ở trong thôn, hảo hảo hoa có thể tiêu tốn không ít thời gian. Nhưng là đây là huyện thành, ở chỗ này mọi thứ đều phải dùng tiền, nàng chút tiền ấy có thể chống đỡ mấy ngày. Cơm trưa ăn thật sự đơn giản, ăn qua cơm trưa hai người liền thương lượng này đi tìm cái cái gì sống làm. Tiêu cẩm vân niệm quá một ít thư, cũng sẽ tính sổ, nguyên bản nghĩ đi tìm cái phòng thu chi sống. Thanh thanh bạch bạch, sạch sẽ, cũng không yêu cầu mỗi tháng nhiều ít nguyên cấp, chỉ cần có thể quản nàng ấm no. có thể còn lại một ít liền cũng đủ nhưng lưu linh nhi lại nhíu mày không nói gì không biết qua bao lâu tiêu cẩm vân mới nghe được nàng thanh âm cẩm vân ta không nghĩ lại quá như vậy sinh hoạt nàng thanh âm thực bình tĩnh ở cái này sau giờ ngọ khô nóng trong không khí kinh không dậy nổi một kia gọn sóng tiêu cẩm vân sửng sốt một chút cười đến có chút miễn cưỡng linh nhi tỷ có ý tứ gì không có gì lưu linh nhi lắc đầu ta chỉ là quá đủ rồi như vậy sinh hoạt mỗi người đều là dám cao phùng thấp Ta đã hẹn mọn mà qua nhiều năm như vậy, về sau, ta muốn vì chính mình sống một sống. Phần 45 Tiêu Cẩm Vân giật mình, khiếp sợ mà nhìn Lưu Linh Nhi. Chương 74 Pháo Hoan ơi! Những lời này, nàng làm như đã hiểu, lại làm như không hiểu, nhưng nàng không dám lại mở miệng. Chỉ nghe Lưu Linh Nhi lại nói, bất quá như vậy cũng hảo, ta đã không có thanh danh, ta muốn vì chính mình bắt một bác. Từ trước ta cảm thấy dung mạo là không đáng giá tiền nhất đồ vật, chăm không một dùng. Nhưng hôm nay đi đỗ trạch, trải qua kia phiến pháo hoa mà, bốn phía phòng ốc toàn rách nát, chỉ cần kia một mảnh còn phồn hoa rêu rao. Pháo hoa nữ tử nhất vô tình, nhưng loại địa phương kia lại nhất có nhân tình ấm lạnh. Ta bỗng nhiên liền tưởng, trên đời này cái gì phú quý nghèo hèn, còn không phải là nam nhân cùng nữ nhân sự sao. Nếu ở quá cái ngàn năm trăm năm, năm tháng biến thiên, có lẽ này một mảnh đều không còn nữa, chính là chỉ cần người còn có dục vọng, kia pháo hoa mà, phong nguyệt chàng liền vẫn cứ sừng sững không ngã. những cái đó áo mũ chỉnh tề viên ngoại lang hoặc là nhà có tiền công tử ca cái nào không nghĩ hướng bên trong đi ta nếu là có thể đi vào coi một chút có lẽ là một fan tạo hóa cũng nói không chừng lưu linh nhi này một fan lý do thoái thác bình tĩnh cũng không như là lâm thời nảy lòng tham tiêu cẩm vân chỉ cảm thấy kinh ngạc trương đại miệng cơ hồ pháo đài tiếp theo cái trứng gà lời này nếu là từ một cái hàng năm lưu luyến phong nguyệt chàng nam nhân trong miệng nói ra nàng cũng không cảm thấy hiếm lạ chính là hiện giờ nàng lại từ một nữ nhân trong miệng nghe được, mà nữ nhân kia còn không nhanh không chậm, hướng nàng từ từ kể ra. nàng nuốt khẩu nước miếng, mới rốt cuộc từ trong cổ họng bài trừ một câu, Linh Nhi tỷ là muốn đi kia, loại địa phương kia, Lưu Linh Nhi không có đáp là, cũng chưa nói không phải, chỉ nói tiếp, hôm nay đi ngang qua kia một mảnh, thấy kia bảo Hương lâu tinh kỳ rêu dao y Hương mãn lâu, ta xem cũng không phải người bình thường có thể đi vào khởi. nói ánh mắt chuyển hướng Tiêu Cẩm Vân, ta buổi chiều liền đi nơi đó thử xem. nhưng những cái đó địa phương không phải cái gì hảo địa phương đi loại địa phương kia cũng không phải là cái gì người tốt vung tiền như rắc bất quá vì một đêm phong lưu kết quả là bất quá công giá chàng vui mừng lưu linh nhi lại như là quyết định chủ ý ngươi không cần khuyên ta bất quá nữ tử thanh danh đích sắc không chấp nhận được làm bẩn ta nếu thật đi nơi đó ngày sau chúng ta liền không cần có quá nhiều liên hệ nếu không có tất yếu ta sẽ không đi tìm ngươi ngươi cũng đừng tới tìm ta linh nhi tỷ tiêu cẩm vân coi chút cấp biện giải Ta không phải cái kêu ý tứ. Ta biết, nhưng là ta không thể liên lụy ngươi. Chính là, ngươi cũng không cần phải nói, ta biết chính mình đang làm cái gì. Thanh danh bất quá vật ngoài thân, với ta mà nói đã không có gì dùng. Nhưng ngươi hiện tại vẫn là trong sạch, mặc kệ những người đó nói như thế nào, ngươi nhất định phải trân trọng hảo tự mình. Lưu Linh Nhi nắm lấy tiêu cẩm vân tay, tay nàng chỉ rất dài, tuy rằng hàng năm làm việc lòng bàn tay có chút thô ráp, nhưng đôi tay kia như cũ nhỏ dài xinh đẹp. kia đầu ngón tay chạm đến tiêu cẩm vân làn da nàng chỉ cảm thấy có chút hơi lạnh. Nhưng lòng bàn tay lại là ấm, chỉ như vậy một sát, nàng tâm thế nhưng cũng đi theo ấm lên. Nếu Linh Nhi Tỷ không sợ, ta lại có cái gì đáng để ý tuy rằng ta thuyết phục không được chính mình đi. Loại địa phương kia, nhưng là cũng sẽ không bởi vậy chặt đứt cùng Linh Nhi Tỷ liên hệ. Thanh danh lại quan trọng cũng bất quá là vật ngoài thân, ta cũng đã trải qua những cái đó sự tình, nếu còn nhìn không thấu, mấy ngày nay liền xem như bạch lan lộn Tiêu Cẩm Vân hồi nắm lấy Lưu Linh Nhi tay. Nếu Linh Nhi tỷ có tính toán, ta cũng không nói nhiều, chỉ là ta hy vọng Linh Nhi tỷ có thể biết, mặc kệ đã trải qua cái gì, đã từng từng có cái gì, ngươi đều là lòng ta sạch sẽ nhất tốt đẹp người. Mặc kệ người khác thấy thế nào ngươi, nhưng ngươi tâm là sạch sẽ. Nàng nắm lấy Lưu Linh Nhi tay càng thêm khẩn, Linh Nhi tỷ, một ngày nào đó chúng ta sẽ sống thành chúng ta hy vọng như vậy, có phải hay không? Tiêu Cẩm Vân nhìn Lưu Linh Nhi, chờ cái kia đáp án. thế nhưng cảm thấy trong lòng có chút khẩn trương, lòng bàn tay cũng có tinh mịn mồ hôi. Những lời này, nàng là ở nói cho Lưu Linh Nhi, cũng là đang nói cho chính mình nghe. Nhưng rốt cuộc thiếu chút tự tin, cho nên chỉ có thể dùng hỏi câu. Nhưng không có chờ đến Lưu Linh Nhi trả lời, chỉ nghe nàng phản phất thở dài, nói, Cẩm Vân, ngươi là cái hảo cô nương, một ngày nào đó sẽ chờ đến cái kia đáng giá người, ở kia phía trước, hảo hảo trân trọng chính mình. Tiêu Cẩm Vân cũng không quá minh bạch những lời này tình cảm. chỉ gật gật đầu đối lưu linh nhi nói chúng ta đều phải hảo hảo trân trọng chính mình linh nhi tỉ đi nơi đó bước tiếp theo tính toán làm sao bây giờ còn không có tường hảo lưu linh nhi lắc đầu nương còn ở nhà chuyện này trước đừng làm nàng biết tiêu cẩm vân gật đầu lưu linh nhi bỗng nhiên giơ tay kéo ra trên đầu kia căn thảo tiêu một đầu tóc đen vẩy mực tưới xuống tới rũ ở nàng đầu vai khách điếm trong phòng không có bàn trang điểm nàng cũng không đi lấy kia đem cây lược gỗ chỉ tùy tay một hợp lại Đem những cái đó tóc đen hợp lại lên, sau đó đẩy đến đỉnh đầu kia dây buộc tóc của lấy. Chỉ trong trước mắt, một cái anh khí bức người thiếu niên lang liền đứng ở tiêu cẩm vân trước mặt. Linh nhi tỷ, người đây là. Ta nghe nói thanh lâu đều phải tìm bưng trà rót nước, cấp các cô nương trợ thủ Quy Nô, ta đi nhìn một cái bảo hương lâu bên kia muốn hay không. Tiêu cẩm vân sửng sốt, mới cười rộ lên, hảo, ta đây cũng đi kia phủ cận tìm xem có hay không thích hợp ta có khả năng việc. Nguyên lai like linh nhi tỷ chỉ là đi đương Quy Nô. Tuy rằng cũng là hầu hạ người, nhưng rốt cuộc không giống nhau, nhưng thật ra chính mình suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến đây, Tiêu Cẩm Vân trong lòng dần dần trong sáng lên. Buổi chiều hai người liền phân công nhau hành động, buổi tối lại hồi khách điếm, Lưu Linh Nhi bên kia liền đã cùng kêu bảo hương lâu bảo nương nói hảo, mỗi tháng năm tiền bạc. Tiêu Cẩm Vân đi rồi mấy nhà cửa hàng, nhân ra đều có đại phòng tiên sinh, có mấy nhà cố ý hướng rồi lại phải có kinh nghiệm. Một ngày xuống dưới không thu hoạch được gì. bên này dư lại tiền cũng liền đủ các nàng lại ở vài ngày khách điếm lưu linh nhi ngày mai khởi liền phải dọn tiến kia bảo hương lâu đi trụ cơm chiều thời điểm hai người lại thương lượng một phen lưu linh nhi nói nếu không đừng câu nghệ với này một cái ngươi đi tìm xem xem còn có hay không cái gì có thể làm tiêu cẩm vân lắc đầu ta hôm nay đều nhìn cái biến cũng không tìm được thích hợp lại suy nghĩ một chút nói bất quá ta đi ngoài thành kia phiến trương rừng cây lưu linh nhi ninh hạ mi hỏi ngươi một người Tiêu Cẩm Vân gật đầu, nhìn đến Lưu Linh Nhi thần sắc, lại trấn an nói, sẽ không có việc gì, nơi đó ly cảng sông không xa. Lưu Linh Nhi lại không tán đồng, trầm khuôn mặt, nơi đó tuy rằng ly cảng sông gần, nhưng rốt cuộc cách vài đạo tường gây, nếu thật muốn vòng qua đi, không thể thiếu cũng đến một hai cái canh giờ, không nói đến kia vốn dĩ chính là ngoài thành vùng hoang vu, ngươi một nữ hải tử đi nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm. Liên nói kia hai cọc cán tử, còn không phải là phát sinh ở nơi đó sao. Không phải nói có thể là giết người vứt xác sao? Kia thi thể có lẽ là có người vứt tới đó, cũng không nhất định án mạng chính là ở nơi đó phát sinh. Lưu Linh Nhi mi ninh càng chặt, giết người vứt xác chỉ là nha môn cách nói, có lẽ là bọn họ không muốn để ý tới, không muốn phí tâm phí lực đi tra tìm lý do thoái thác cũng không nhất định. Ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận điểm, loại địa phương kia, người tốt xấu kêu lên ta, hai người hảo có cái giúp đỡ. Chương 75, bùi cỏ có người. Không biết vì sao Lưu Linh Nhi kia nghiêm túc biểu tình, làm Tiêu Cẩm Vân Phụt cười ra tiếng tới, Linh Nhi tỷ, nhìn ngươi khẩn trương, muốn thực sự có cái gì kẻ xấu, chỉ bằng vào hai chúng ta có thể đánh thắng được sao. Như vậy cười, Lưu Linh Nhi kia nguyên bản linh mày cũng buông ra tới, chỉ là, rốt cuộc còn có chút lo lắng, ngươi không cần như vậy không để trong lòng, muốn thực sự có cái gì, ngươi hối hận cũng không kịp. Tiêu Cẩm Vân lê lưới, ta đã biết, này không phải không có việc gì sao, về sau ta nhất định chú ý bất quá Linh Nhi tỷ mới phải cẩn thận điểm. thanh lâu loại địa phương kia ngư long hôn tạp liền tính chỉ là cái chạy chân cũng khó tránh khỏi sẽ đã chịu khó xử ân lưu linh nhi ánh mắt lại trầm trọng lên theo khách điếm đại môn nhìn ra đi hiểu tinh tiệm lạc chiều hôm bông xuống ngoài cửa hết thể đều hôn hôn chầm chầm như là ham ở một mảnh vô biên trong ngậu. nàng túi đầu lùa cơm hai cái ở tại này khách điếm tuy rằng dùng tiền như nước chảy nhưng là tốt xấu có thể ăn thượng một đốn cơm no trong thành nhân gia đều điểm nổi lên cây đèn ánh lửa từ nhà người khác cửa sổ lộ ra tới chỉ xem một cái phảng phất liền phải đem cả người tâm đều thiêu ấm có đôi khi nàng thế nhưng cảm thấy cảnh tượng như vậy có chút quen mắt Bát rác đèn lồng ngoại là một tầng lụa mỏng cháo ánh nến ở đế đèn bị bật lửa sau đó dùng lụa mỏng cháo cháo thượng chỉ hơi mỏng đến một tầng mặt trên lại vẽ lên núi bọt nước điểu như là đời trước sự nhưng ngẫu nhiên từ trong óc nhảy ra này đó hình ảnh thế nhưng rõ ràng bắt mắt nào đó ban đêm những cái đó hình ảnh tựa như hồng thủy manh thú Chiều nàng trào dâng lại đây, Dương buồn máu mồm to, cơ hồ muốn đem nàng cắn ướt. Nàng từ trên giường ngồi dậy, nhìn kia rách nát phòng ốc, kia một thân đều là mụn vá áo vải thô. Nàng tưởng, không nên là cái dạng này. Có chút đồ vật, có lẽ ngay từ đầu liền sai rồi. Ngay hôm sau, Lưu Linh Nhi liền đi bảo Hương Lâu, Tiêu Cẩm Vân còn tại kia khách điểm ở, chính là hợp với ba ngày, cũng không tìm được thích hợp việc. Nhưng thật ra có gia đình giàu có muốn bán mình nha hoàn, kia quản gia thấy nàng ở ngoài cửa bồi hồi, Hỏi qua nàng hai câu, nhưng nàng không dám đáp lại, chỉ vội vàng liền chạy ra. Nếu là làm nha hoàn, nàng là không sợ, đáng sợ chỉ sợ kia bán mình khế một tiêm, từ nay về sau liền lại không có tự do. Nàng tuy rằng cùng Linh Nhi tỷ tính toán bất đồng, nhưng ẩn ẩn nàng lại cảm thấy các nàng đều có đồng dạng ý tưởng. Chu Sơn huyện bất quá là cái tiểu địa phương, nhưng bên ngoài còn có mặt khác một mảnh trời cao biển rộng. Linh Nhi tỷ chỉ nói nàng để bụng thẩm hành sự, là vì báo ân. nhưng chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng kia báo ân tâm tư hạ cất giấu kia vài phần nóng nảy cùng bất an thẩm hành từng cùng nàng nói qua nàng không nên ở cái này địa phương nàng nên đi kinh đô nhìn xem là hắn cho nàng hy vọng tiêu cẩm vân ngầm lại đi mấy tranh kia trương rừng tây lại không có phát hiện bất luận cái gì manh mối kia hà hai bên cỏ dại dày đặc thật sự chỉ có một khối địa phương là chuỗi lủi hẳn là vứt thi thể thời điểm bị rút nghĩ đến đây tiêu cẩm vân trong đầu lình cơ vừa động nếu là giết người vứt xác Đảo không phải không có khả năng. Nhưng là từ cảng sông đến bên này, nếu không vòng đường xa, cũng chỉ có thể bỏ tường. Mang theo một khối thi thể bỏ tường, chẳng lẽ thật sự một chút dấu vết cũng chưa lưu. Nàng cẩn thận hồi tưởng chính mình con đường từng đi qua, nếu là vòng đường xa lại đây vứt thạch, căn bản không cần thiết ném tại nơi này, này một đường, nơi này cũng không phải an toàn nhất địa phương. Tuy rằng cùng cảng sông cách vài đạo tường, nhưng là rốt cuộc không xa, khó tránh khỏi không bị người phát hiện. Tiêu Cẩm Vân nghĩ. liền quyết định đi kia vài đạo ven tường tìm xem manh mối. Đúng là buổi trưa mặt trời trói trang trên cao thời điểm, đầu trâu mặt ngựa đều phải sang bên trạng, tuy rằng là vùng hoang vu dã ngoại, lại vừa mới chết người, nhưng tiêu cẩm vân vẫn là tráng vài phần gan hướng lên trên du tàu đi. Đỉnh đầu kia ánh mặt trời xuyên thấu qua kia mật mật trương rừng cây, từ cành lá kẽ hở gian tới xuống tới, ở phủ kín khô lá cây trên mặt đất rơi xuống loang lổ một tầng. Bùi bằm ở kia thụ phùng gian loạn vũ, Vẽ tiếng kêu tại đây yên lặng sau giờ ngọ có vẻ phá lệ sao động Bên cạnh trong bụi cỏ truyền đến một trận tất tốt thanh, Tiêu Cẩm Vân quay đầu đi. chợt thấy trong bụi cỏ có một đôi mắt, trong mắt, xem thương nhân, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chầm chằm chính mình. Nàng trong lòng cả kinh, suýt nữa kêu ra tiếng tới, nhưng không đợi nàng thấy rõ, liền có một bóng người dẫm lên lá khô gọi bậy chạy hướng phương xa. Nàng đứng ở nơi đó sửng sốt hơn nửa ngày, mới lấy lại tinh thần, đuổi theo người nọ chạy tới, từ từ, chờ một chút. Nhưng người nọ lại mắt điếc thai ngơ, chỉ múa may đôi tay, càng chạy càng xa. Chờ người nọ chạy, bốn phía lại lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh, tiêu cẩm vân mọi nơi nhìn xung quanh một phen, không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy nghĩ mà sợ, chạy nhanh cũng dọc theo con đường từng đi qua về tới bên trong thành. Chuyện này nàng không dám cùng lưu linh nhi nhắc tới, nhưng trở về về sau cũng không có muốn tiếp tục tìm việc tâm tư, trở lại khách điếm tâm còn bang bang nhảy cái không ngừng. Nghĩ chính mình này vài lần đi trương rừng cây sự, lại nghĩ đến hôm nay người kia trong lòng bất giác tập thượng từng đợt hàn ý phần 46 tới rồi buổi tối nàng lại nhảy ra chính mình túi tiền nhìn nhìn chính thở ngắn than dài thời điểm bỗng nhiên có người gõ cửa nàng cả kinh chạy nhanh ngồi thẳng thân mình đem tiền nhét trở lại hành lý bao hỏi ai nha là ta cẩm vân mở mở cửa là lưu linh nhi thanh âm tiêu cẩm vân thư ra một hơi mới đứng dậy đi mở cửa lưu linh nhi đã thay đổi một bộ gã sai vật trang điểm tuy rằng là nam nhân trang phẫn nhưng hóa trang lại so với trước kia muốn đoan chính thanh thanh tú tú một khuôn mặt chỉ là trên mặt làm chút công phu che đậy nguyên bản dung nhan lọa lộ bên ngoài làn da thoạt nhìn có chút hắc hắc kia khỏe mắt tự mang ba phần kiều mị cũng bị che đậy đi chỉ nhìn thấy cặp mắt kia xuân thủy phiếm đào hoa chẳng sợ đã tư dung liêm tẫn cũng có thể bị cặp mắt kia lập tức cấp hấp dẫn qua đi tiêu cẩm vân ngây người một chút mới lui qua cạnh cửa linh nhi tỉ sao ngươi lại tới đây ta lưu linh nhi muốn nói lại thôi xem đến tiêu cẩm Vân trong lòng khẩn trương vội vàng hỏi có phải hay không phát sinh chuyện gì không có lưu linh nhi lắc đầu nhìn về phía nàng ta tới là muốn hỏi một chút ngươi tìm được sống làm không có tiêu cẩm vân đôi mắt lập tức cảm đạm xuống dưới lắc đầu lại thở dài ta cho rằng huyện thành việc nhiều tổng có thể tìm được thích hợp ta chính là hạt đi dạo như vậy mấy ngày lại không thu hoạch được gì chỉ có thể miệng ăn núi lở ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn lưu linh nhi nhanh chóng quét nàng liếc mắt một cái thật ngay từ đầu, ta đối với ngươi muốn tìm việc liền không báo bao lớn hy vọng. Gần nhất làm trưởng không phải đơn giản như vậy sự, ngươi một nữ hài tử, rốt cuộc không bằng những cái đó lao tiên sinh. Lại nói, ta xem ngươi đã nhiều ngày cũng định không thể thanh thản ổn định mà tìm việc, ngươi có phải hay không lại đi kia ngoài thành trương rừng cây. Tiêu Cẩm Vân Kinh, Linh Nhi tỷ như thế nào biết? Hỏi xong lại có chút ngượng ngùng, chỉ ngượng ngùng túi đầu đi xem chính mình mũi chân. Lưu Linh Nhi đảo cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ lắc đầu. trong phòng nhất thời an tĩnh lại qua sau một lúc lâu lưu linh nhi thở dài đứng lên ta phải đi trong chốc lát trời tối bảo hương lâu bên kia nên nội ta là thừa dịp cấp những cái đó cô nương mua phấn mặt thời gian chạy ra không thể làm kia bảo nương phát hiện tiêu cẩm vân cũng đứng dậy đem nàng đưa đến khách điếm cửa xuống lầu thời điểm lưu linh nhi dài quá vài lần miệng không có thể nói ra tới tới rồi cửa rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói ta nghe kia bảo nương nói bảo hương lâu muốn tìm cái tính sổ ngươi nếu là không chê Ngày mai có thể đi nhìn xem Nói xong liền quay đầu đi rồi Tiêu Cẩm Vân lúc này mới phản ứng lại đây Linh Nhi tỉ tới này một Là cho nàng đưa tin tức tới Chính là rốt cuộc là pháo hoa ơi. Linh Nhi tỉ ước chừng cũng sợ nàng trước mắt Chính mình nhiều quản nhàn sự Cho nên cũng hoàn toàn không nói thêm Chỉ tới này cuối cùng thời điểm Mới cùng nàng để nói một chút Tiêu Cẩm Vân đứng ở khách điếm cửa Nhìn lưu Linh Nhi đi ra ngoài Dọc theo cái kia đại đạo Hoàng hôn tại thượng, bóng người tại hạ Kiếm nện bước từng bước một. Càng đi càng xa, nhưng mỗi một bước lại như là đạp lên nàng ngực, làm nàng cảm thấy có chút đồ vật ước chừng thật là không giống nhau. Đi sao? Không đi. Đi sao? Đi thôi. mươi 76, nguyện ý lưu lại. Trong túi lộ phí đã thấy đế, nhưng tiêu cẩm vân lại khó được ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau dậy thật sớm, ánh mặt trời vừa lúc, tâm tình phảng phất cũng trở nên trong sáng lên. Ăn qua cơm sáng, thu thập thỏa đáng, nàng cũng cho chính mình thúc cái đơn giản phát, buôn bảo hương lâu liền đi. Tiêu Cẩm Vân gõ cửa thời điểm, kia bảo nương còn chưa ngủ tỉnh, nhìn chằm chằm một đôi phiếm thơ máu mắt đỏ, đứng ở cạnh cửa nhìn nàng. Kia bảo nương lớn lên không cao, người cũng gầy, thoạt nhìn nước chừng năm gần 40, nhưng trên mặt lại lau một tầng thật dày phấn, bạch đến dò người. Tiêu Cẩm Vân suýt nữa muốn rút lui coi chất tự, còn là hít sâu một hơi, nhìn nàng cặp mắt kia, xin hỏi, các ngươi nơi này yêu cầu tính sổ sao? Tiêu bảo nương đem nàng trên dưới đánh giá một lần, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, ngươi sẽ tính sổ. Tiêu Cẩm Vân nghiêm túc gật đầu, nàng lại đem Tiêu Cẩm Vân đánh giá một lần, đồng nhiên cười rộ lên, ngươi một cái tiểu cô nương, xem ngươi này trang điểm, cũng không giống gia đình giàu có, thế nhưng sẽ tính sổ, cũng không nên chỉ là môi công phu lợi hại. Tiêu Cẩm Vân kinh ngạc, chính mình rõ ràng giả trang nam tử, nàng thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình là nữ nhi thân. Tiêu bảo nương thấy nàng đến bộ dáng, che miệng cười rộ lên, tiểu nha đầu, tưởng giấu giếm được lao nương đôi mắt, ngươi này trang điểm, thật sự chúc chắc thật sự. Bất quá ngươi cũng không cần sợ, liền ngươi này tiểu thân thể nhi, gầy thành như vậy, lao nương ta cũng không có hứng thú. Ngươi nếu muốn tới bán mình, lao nương đều đến suy xét suy xét trong túi bạc. Đốn hạ, kia trong ánh mắt phát ra khôn khéo quang, dừng ở tiêu cẩm vần trên mặt, bất quá, ta nơi này lại là khan hiếm một cái tính sổ. Nếu không phải những cái đó niệm quá thương người, đều chơ chén ở loại địa phương này, lao nương cũng sẽ không cứ như vậy cấp. Khoe miệng nàng giơ lên một tia ý cười, ngươi tới cũng có thể, bất quá. Lao nương đến trước khảo khảo ngươi, xem ngươi có hay không tư cách này. Tiêu cẩm vân nhìn bảo nương kia há mồm nhất khai nhất hợp, ngửa đầu, nuốt khẩu nước miếng, ánh mắt không kiêu ngạo không xiểm lịnh, đắp, hảo. Bảo nương thần sắc ở kia ánh mắt sướng sốt, cười, ngươi nha đầu này phiến tử, nhưng thật ra có ý tứ. Bất quá, đàng hoàng nữ tử có thể nguyện ý tới loại địa phương này, ngươi vì cái gì nghĩ đến, ta cũng không hỏi, nhưng là ngươi nếu là tưởng ở ta nơi này động cái gì tay chân, cũng đại có thể đi trước hỏi thăm một chút. Ta thập tam nương có phải hay không như vậy dễ trọng? Tiêu Cẩm Vân không quá minh bạch nàng ý tứ, cũng không có trả lời, chỉ đi theo nàng đi vào. Thập tam nương nói là muốn khảo khảo nàng, lại cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không làm nàng làm, chỉ đem nàng lánh đến nhất nội gian, xuyên qua hậu viện kia đình đài lầu các, mặt sau cũng còn có một loạt phòng ở. Thập tam nương đem nàng lánh tiến vào sau, liền giao cho một người nam nhân. Tiêu Cẩm Vân còn có chút khiếp đảm, nàng nghe nói qua những cái đó bị lừa đến thanh lâu bên trong cô nương. cuối cùng đều là cái dạng gì kết cục. Nàng đống nhiên có chút hối hận chính mình lỗ mãng, nhưng nghĩ lại lại nghĩ đến linh nhi tỷ nàng cũng ở chỗ này. Trong lòng đống nhiên liền có tự tin. Thập Tam Nương mang nàng đi gặp nam nhân kia, dáng người còn tính cao lớn, hắn quay đầu tới, một đôi lông mày lại hắc lại đùng, ngũ quan còn tính đoan chính, lại lộ ra một cổ làm người không rét mà run lệ khí. Tiêu Cẩm Vân Cổ Co rụt lại, liền nghe Thập Tam Nương nói, vị này về sau ngươi đã kêu đô ra, là hiện tại nơi này phòng thu chi. ngươi là mới tới trước đi theo hắn học đi bất quá ta nơi này không giữ người rảnh rỗi ngươi cần không cần mẫn ta mấy ngày sẽ đến kiểm tra một lần đến lúc đó ngươi muốn phụ trách hướng ta hội báo học tập tình huống tiêu cẩm vân gật đầu xưng đúng vậy thập tam nương thay đổi phó nhan sắc quay đầu đối với kia đô gia nói a đồ à, mấy ngày nay nha đầu này liền giao cho ngươi vẫn là trước đó vài ngày ta cho ngươi nói chờ nàng học được ngươi liền không cần như vậy làm lụng vất vả kia lỗ gia thoạt nhìn so thập tam nương tiểu không ít thập tam nương như vậy kêu cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ là thập tam nương kia ngôn ngữ chi gian mềm ấm còn có xem kia đô ra ánh mắt tổng làm tiêu cẩm vân lòng nghi ngờ bọn họ chi gian quan hệ không bình thường nhưng nàng còn không có tới kịp thâm tưởng bỗng nhiên đã bị kia đô ra sách gà con giống nhau sách lên đây là ngươi tìm tới phòng thu chi chỉ bằng nàng liền tưởng thế ta a đúng, thập tam nương sắc mặt cũng thay đổi bất thường nhìn kia nam nhân này đó ta mấy ngày hôm trước không phải đã cùng ngươi đã nói sao Đến lúc đó ngươi cũng chỉ quản những cái đó cô nương, dạy dỗ một chút mới tới. kia phòng thu chi bên này đâu, thật không cho ta nhúng tay. Nam nhân nhìn thập tam nương, mấy ngày trước ngươi là nói qua, nhưng ta còn không có đồng ý đâu, đây là địa bản của ta, ai ngờ tiến bảo, trước trải qua ta đồng ý. Thập tam nương sắc mặt càng thêm khó coi, một đôi mắt là hàng năm tính kế, ngươi, này phòng thu chi khi nào thành ngươi được, vẫn là ngươi cảm thấy này, bảo hương lâu cũng nên là của ngươi. Ngươi cũng đừng quên. Mấy năm nay là ai thu lưu ngươi, cung ngươi ăn cung ngươi uống, nhanh như vậy liền đã quên chính mình là người nào. Thập Tam Nương những lời này, một chút tình cảm cũng không lưu. Nhưng nam nhân thế nhưng bỗng nhiên tiết khí giống nhau, một câu cũng nói không nên lời. Trên bàn phóng một chản đã lanh rất trà, hai người rằng co, sau một lúc lâu, nam nhân bỗng nhiên đem kia trùng trà ném tới trên mặt đất, bước nhanh đi ra hết nợ phòng. Hết thảy phát sinh đến quá nhanh, Tiêu Cẩm Vân còn không kịp biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn Thập Tam Nương. trong mắt đều là thấp vọng. thập tam lương chừng nàng liếc mắt một cái nhìn cái gì mà nhìn lại xem trong mắt cho ngươi moi ra tới tiêu cẩm vân sợ hai mà, chạy nhanh thu ánh mắt mới vừa thấy nàng kia khí thế tuy rằng vóc dáng tiểu lại liền cái nam nhân đều có thể hủ trụ tiêu cẩm vân thật là có vài phần bội phục. nhưng còn không có bội phục xong lại nghe kia thập tam lương nói có khả năng liền làm mỗi tháng một lượng bạc tử ta dám cam đoan trừ bỏ ta nơi này không ai có thể cho ngươi ra đến cái này số Ngươi nếu là không muốn, muốn ở bên kia, chính mình đi ra ngoài là được. Thập Tam Nương ôm một đôi tay, nữ nhân này tuy rằng cái đầu không bằng Tiêu Cẩm Vân, nhưng nói chuyện khí thế lại đủ thật sự. Tiêu Cẩm Vân cắn chặt rằng, một lượng bạc tử, đối nàng tới nói đích xác đã là giá trên trời. Mấy ngày hôm trước nàng cũng dạo quá như vậy nhiều ra, Nam Đồng Bạc cũng không chịu muốn nàng có khới người. Nhưng bầu trời sẽ không vô duyên vô cớ rất bánh có nhân, chẳng sợ chính là Thập Tam Nương muốn người tốt cấp, cũng không đạo lý cấp như vậy cao. Nàng nơi này còn không thiếu làm chứng người. Tiêu Cẩm Vân mồm mép động mấy động, mới rốt cuộc phát ra thanh tới, ngài hẳn là cũng có thể nhìn ra tới, ta thật là cùng đường, bằng không sẽ không tới thanh lâu. Một lượng bạc tử, ta đương nhiên nguyện ý làm, chỉ là, ta phải làm những chuyện này, ta còn là tưởng trước biết rõ ràng. Nàng những lời này, làm thập tam nương thần sắc dừng một chút, nhìn nàng không nói gì. Tiêu Cẩm Vân tiếp theo nói, ngài nói kiểm tra, còn có trực tiếp hướng ngài hội báo, là chỉ ta ở phòng thu chi học tập tiến triển. vẫn là bao gồm vị kia đô ra ngày thường hành động hỏi xong lời này tiêu cẩm vân nhìn đến thập tam nương biểu tình rõ ràng sửng sốt nàng biết chính mình đoán đúng rồi nhưng chỉ như vậy trong nháy mắt thập tam nương lại cười rộ lên đánh giá nàng là cái khôn khéo người bất quá chân chính khôn khéo người nên biết khôn khéo phải dùng ở địa phương nào như vậy đi ngươi lưu lại hảo hảo học ta mỗi tháng cho ngươi ba lượm bạc ngươi nếu là có thể học giỏi lúc sau ta khiến cho ngươi quản nơi này chướng nếu là học không tốt Này đó tiền ta cũng cho ngươi, nhưng nên làm như thế nào, chính ngươi phải biết rằng. Ba lượng bạc, xác thật là cái không nhỏ dụ hoặc. Tiêu Cẩm Vân tuy rằng không nghĩ tới thật lưu lại nơi này, nhưng hiện tại nàng không có tiền cũng không tìm được khác việc, nơi này cũng là cái có thể dung thân địa phương. huống chi, Linh Nhi tỷ cũng ở chỗ này, các nàng có lẽ có thể lẫn nhau giúp đỡ. Nghĩ đến đây, nàng liền cắn cắn răng một cái, ta nguyện ý lưu lại. Chương 77, cha tìm dấu vết. Tiêu Cẩm Vân liền như vậy lưu tại Bảo Hương Lâu, con đường phía trước mênh mang, nàng không biết chính mình muốn ở chỗ này ở lại bao lâu, nhưng là cái này địa phương, nàng lại một chút cũng không thích. Thập Tam Nương tính cách cùng nàng diện mạo nhưng thật ra rất giống, khôn khéo giỏi giang một nữ nhân, năm gần 40, nhưng còn có chút phong vận. cái kia đô ra, thủ hạ mang theo nhất ba người, phụ trách khán hộ Bảo Hương Lâu, dạy dỗ cô nương, cũng phòng ngừa có người nháo sự. Bảo Hương Lâu thông thường nước chạy cùng thu vào, cũng tất cả từ hán quản. Linh Nhi tỉ lén nhắc nhở nàng, không cần đắc tội đố ra, tuy rằng bên ngoài thượng xem, này đố ra chỉ là bảo hương lâu quản sự, nhưng trong lén lút, lại là thập tam nương thân mật. Hơn nữa là người cũng không phải rất rộng lượng. Này bảo hương lâu, đắc tội ai đều hảo, chính là không cần đem hắn cấp đắc tội. Bất quá ngừng hạ, Lưu Linh Nhi lại nói, ngươi là thập tam nương đưa tới làm phòng thu chi, đại khái kia đô ra đối với ngươi cũng thích không nổi. Vì cái gì? Này ngươi còn không có nhìn ra tới. Thập Tam Nương cùng Đỗ Gia chi gian có hiểm khích, Đô Gia quản phòng thu chi, Thập Tam Nương để phòng hắn đâu. Tiêu Cẩm Vân chính mình kỳ thật ẩn ẩn cũng cảm giác được, thở dài, nói như vậy, này Đô Gia ta là đắc tội định rồi. Phần 47 Lưu Linh Nhi vô vô nàng bả vai, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, này bảo hương lâu là Thập Tam Nương, chỉ cần nàng che chở ngươi, Đô Gia liền làm cũng không được gì. Nhưng thật ra có một chút. Lưu Linh Nhi nói để thấp thanh âm, nhìn xem bốn phía, mới nói. đỗ ra tại đây trong lâu nhiều năm như vậy, không phải không có điểm thủ đoạn, không sợ hắn tới mình, chỉ sợ hắn cho người tới ám. Ta ở chỗ này tuy chỉ là làm tạp sống, nhưng thoái miệng cũng nghe không ít, nơi này hảo chút cô nương đều bị hắn. Lưu Linh Nhi nói không có nói xong, Tiêu Cẩm Vân đã ngầm hiểu, trong lòng không khỏi đánh lên lui trống lớn, nhưng Lưu Linh Nhi đảo không thèm để ý, tóm lại, ngươi tiểu tâm điểm là được, ngày thường tình nguyện ăn mệt chút, cũng không cần đi trêu chọc thị phi. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Cẩm Vân, nhũ nhĩ mày. Nhưng thật ra ngươi gương mặt này, nên che vừa che, tới nơi này cái nào không phải nhân tinh, ngươi bộ dáng này, còn không đồng nhất mắt liền nhận ra ngươi là cái cô nương. Tiêu Cẩm Vân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Linh Nhi tỷ tới thời điểm tường ăn không có việc gì, nàng tới thời điểm, thập tam nương lại liếc mắt một cái nhận ra nàng là nữ nhi thân. Lưu Linh Nhi đem nàng lánh đến trong phòng, lấy ra vừa uống hộp, bên trong bùn giống nhau đồ vật, Lưu Linh Nhi cẩn thận cho nàng bôi trên trên mặt, trên cổ, một chút một chút. vi làn da quả thực liền thay đổi cái nhan sắc. Đây là gì đó đồ vật nha? Tiêu Cẩm Vân rũi tay đi lau mặt, Lưu Linh Nhi đánh nàng một chút, còn không có làm, đừng sờ loạn. Đây là thứ gì? Ngươi đừng động thứ gì, chỉ lo dùng liền hảo, đây là ta dùng hoa cỏ lộ bỏ thêm mấy vị thảo dược điều ra tới, không nghĩ tới bôi trên trên mặt còn khá tốt dùng. Lưu Linh Nhi vừa lòng mà nhìn Tiêu Cẩm Vân gương mặt kia, qua sau một lúc lâu, mới buông trong tay hộ, nói, ngươi sờ sờ. Tiêu Cẩm Vân giơ tay một màn thứ này thế nhưng một chút cũng không sờ chạm thượng không chỉ có như thế liền trên mặt cũng không có không khỏe cảm giác như thế nào như vậy thần kỳ tiêu cẩm vân mở to một đôi kinh hỉ đôi mắt lưu linh nhi chỉ là nhợt nhạt cười đây là ta trong lúc vô ý phát hiện trước kia nương nói ta bộ dáng này không nên bị người nhìn thấy ta chính mình trong lòng cũng minh bạch cho nên ra cửa liền dùng cái này tới mạng nhưng mấy năm trước kia sự kiện phát sinh về sau ta cũng liền vô tâm đi lộng này đó nói tới đây Nàng lại cười cười, phảng phất là không muốn nói tiếp, tách ra đề tài, đúng rồi, thứ này đồ ở trên mặt ít nhất có thể quản ba ngày, nhưng là ngươi ngày thường chú ý, nếu nào khối tẩy rớt, liền về phòng đổ một đồ. Thập tam nương mới vừa cùng ta nói, nói phòng không đủ, các cô nương đều phải tiếp khách, ai cũng đẳng không ra phòng làm ngươi đi vào, làm ngươi trước trụ ta bên cạnh kia gian. Lưu Linh Nhi bên cạnh kia gian phòng, đơn sơ là đơn sơ một chút, nhưng là vị trí thiên, cũng không chịu người quấy rầy. tiêu cẩm vân vốn dĩ liền đổ cái thanh tĩnh đôi mắt đều sáng thật vậy chăng nàng không muốn đi theo những cái đó cô nương hoặc là khách nhân chào hỏi đây đúng là nàng cầu còn không được lưu linh nhi thu hồi hộp dẫn nàng liếc mắt một cái ta lừa ngươi có chỗ tốt gì nói đem hộp tắc nàng trong tay thu hảo nếu là đánh mất ta nơi này nhưng không dư thừa tiêu cẩm vân le lưới đã biết tiêu cẩm vân ở bảo hương lâu ở lại thập tam nương ý tứ là làm nàng nhìn chằm chằm điểm đỗ ra Nhưng là ban ngày Đỗ ra lại căn bản không tới phòng thu chi, chờ tới rồi buổi tối, trước lâu bên kia sinh động lên, Đỗ ra mới từ từ tới phòng thu chi, xem trướng đối trướng, hơn nữa làm những cái đó trướng thời điểm, hắn luôn là tìm mọi cách đem tiêu cẩm vân chi khai. Ngày thường tiêu cẩm vân xem đến sổ sách, cũng là sao chết quá, không phải nhất nguyên thủy. Thập Tam Nương cũng giống như không có việc gì giống nhau, cũng không có tới tra hỏi, cũng không có tìm tiêu cẩm vân hội báo quá tình huống. Chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, như là lúc trước tìm tiêu cẩm vân tới người không phải nàng tiêu cẩm vân tự nhiên cũng không muốn đi đắc tội với người thập tam nương bất quá hỏi đỗ ra lại không cho nàng đúng tay những cái đó quan trọng chứng ngục nàng thành thành thật thật đợi nhưng nàng trong lòng lại nhắc mãi ngoài thành trương rừng cây sự luôn là cảm thấy bất an rốt cuộc nhịn không được buổi tối đi lưu linh nhi phòng nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng lưu linh nhi nói một lần lưu linh nhi cũng thực tán đồng từ cảng sông đến trương rừng cây nếu vòng đường xa sẽ trải qua cửa thành như vậy liền sẽ gia tăng nguy hiểm cho nên vứt xác người nhất định là lướt qua kia vài đạo tường đây đến gần lộ ra khỏi thành chính là mang theo thi thể phiên kia vài đạo tường cũng không phải dễ dàng sự có lẽ sẽ lưu lại một ít dấu vết để lại lưu linh nhi nói mấy ngày nay thời tiết không thế nào hảo không cần hạ mưa to mới hảo nếu là hạ quá lớn vũ liền xong rồi cái gì dấu vết cũng chưa ra đây ngày mai liền đi xem hành lưu linh nhi thấy tiêu cẩm vân như vậy cũng biết nói bất động nàng đành phải gật đầu ta đây cùng ngươi cùng đi sáng mai liền xuất phát nàng nói được thành khẩn chỉ sợ tiêu cẩm vân đêm nay liền nhịn không được chính mình trộm chạy tới cái loại này vùng hoang vu giã ngoại cũng không phải là cái gì hảo ngoạn địa phương ngày hôm sau lưu linh nhi cũng không dám ngủ nhiều lên liền đi tiêu cẩm vân phòng nhìn đến tiêu cẩm vân đã lên đang ở trong phòng vân tóc nàng trong lòng mới kiên định xuống dưới bên ngoài trời còn chưa sáng chỉ ở phía đông hơi hơi có nắng sớm sợi mỏng giống nhau càng kéo càng dài càng lạm càng khoan, như là muốn đem kêu màu đen màn sân khấu toàn bộ kéo ra. Mùa hạ sương sớm đứng ở cỏ dại thượng, sương mù trên mặt hồ thượng mờ mịt. Hai người liền dọc theo hạ du hướng lên trên đi đến cảng. Cảng sông địa phương đã sớm nổi lên, các loại thét to hỗn loạn ở bận rộn thân ảnh. Hai người tiếp tục hướng càng hẻo lánh địa phương đi. Tiêu Cẩm Vân trong lòng cũng sợ, khẩn nắm chặt Lưu Linh Nhi ống tay áo, lòng bàn tay đều nắm chặt ra một tầng hãn. Đệ nhất lũ ánh mặt trời xé vỡ dày nặng tầng mây thời điểm. Hai người rốt cuộc đi tới đệ nhất bức tường hạ, kia tường thực khoan rất dài, nhưng hai người tuyển khoảng cách càng sông gần nhất một đoạn. Nếu thi thể là từ nơi này vẫn đi ra ngoài, những người đó cũng không có khả năng tìm đường xa, lại đi bỏ tường. mươi 78, nhìn ra manh mối. Cũng may nhiều ngày như vậy, không hạ quá lớn ngũ, mưa xuân cũng chỉ linh tinh mà rơi xuống mấy viên. Kia tường viên trưởng kỳ gặp dầm mưa dai nắng, đã cởi một tầng ra. Mà khoảng cách tiêu cẩm vần các nàng tìm được kia địa phương cách đó không xa. liền có mấy cái dấu giày nhi còn có cái gì đồ vật cọ sắt mà dấu vết tiêu cẩm vân giật mình chỉ nhìn kia dấu vết lại không dám dựa đến thân cận quá nhưng thật ra lưu linh nhi gan lớn đi qua đi nhìn lại xem nhữ mày nói ta xem này hai cái dấu giày nhi tuy rằng đế giày hoa văn tương đồng nhưng dâm ra tới sâu cạn lại không giống nhau tiêu cẩm vân lúc này mới tráng lá gan đi qua đi nhìn kỹ xem quả thực có một chuỗi hỗn độn dấu chân chỉ có phía trước nửa thanh chân dấu vết sâu cạn bất đồng Này chân tường là tương đối hoang vắng địa phương, ngày thường ít có người tới, đang hoang bá cánh cũng sẽ không có người từ nơi này bỏ tường ra khỏi thành. Tiêu Cẩm Vân sắc mặt liền ngưng trọng lên, Lưu Linh Nhi lại đứng dậy đi hướng nơi khác, cũng không để ý, nói, tuy rằng có dấu chân, nhưng là cũng không thể thuyết minh cái gì, vạn nhất là những cái đó đang đổ tử nhàn tới không có việc gì đến loại địa phương này làm gì chuyện xấu. Không, ta xem không giống. Tiêu Cẩm Vân còn nhìn chằm chằm kia dấu giày Nhi, ngươi xem. Này hoa văn là giống nhau như lúc, tuy rằng xem không được đầy đủ, nhưng ngươi xem, từ nơi này nếu bổ toàn, như là cái bộ răng gì. Lưu Linh Nhi lại lại đây, nhìn sau một lúc lâu, kia thiển một chút dấu chân đã mơ hồ, nhưng thâm một chút, như cũ có thể nhìn ra cái hình dáng. Lưu Linh Nhi nhìn trong chốc lát, giương mắt xem tiêu cẩm vân, giống kia ra Hà thuyền, đầu thuyền kia quan ra tiêu chí. Tiêu cẩm vân vốn chỉ tưởng bán cái cái nút, xem Lưu Linh Nhi nghĩ ra được hoa văn cùng nàng có phải hay không giống nhau. lại không ngờ Lưu Linh Nhi liền xuất xứ đều nghĩ tới, có chút ngạc nhiên, ngươi như thế nào biết? Nay Chu Sơn Huyện tuy rằng có này thiên nhiên kênh đạo, ra bên ngoài liên tiếp kiến Linh Thành, Giang Linh Phủ, lại ra bên ngoài ven đường còn hợp với mấy cái thành phố lớn, nhưng Tiêu Cẩm Vân cùng Lưu Linh Nhi từ nhỏ là ở Thanh Hà quê nhà lớn lên, bên kia tiểu mương sông nhỏ nhiều, lại không có có thể xử thuyền, càng miễn bản kia đánh quan gia ấn ký thuyền, nay quan gia ấn ký là toàn bộ Giang Linh Phủ quản hạt con thuyền, vì thống nhất quản lý. Kiểm tra, nộp thuế mà đánh thượng, chỉ có giao qua thuế con thuyền, mới có thể cấp đánh thượng cái này đánh dấu. Lui tới ra hà trải qua trạm kiểm soát thời điểm, cũng phương tiện không ít. Tiêu Cẩm Vân cũng là mấy ngày trước tìm sống làm đi qua cảng, mới thấy qua kia đánh dấu, Lưu Linh Nhi như thế nào sẽ biết. Bên này Lưu Linh Nhi cũng như mày, nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân, ta là trước đó không lâu, trong lúc vô y ở đô gia trong phòng nhìn đến, ở một quyển sổ sách thượng, ta cũng xem không hiểu. bất quá thoạt nhìn không giống như là bảo hương lâu sổ sách. Lúc ấy là thập tam nương làm ta đi tìm đố ra, ta nghi hoặc, còn nhìn nhiều liếc mắt một cái, nhưng đô ra lập tức liền lệnh giọng quát lớn ta đi ra ngoài. tiêu Cẩm Vân cũng không rõ, không đúng à, liền tính là bảo hương lâu sổ sách, cũng không nên có loại này đánh dấu a ta nhớ rõ ngày đó cái kia bác lái đỏ nói, loại này là chuyên môn cấp đi thuyền dùng. Chỉ có nước ăn thượng vận chuyển này chén cơm, mới có thể đánh loại này đánh dấu. Lưu Linh Nhi cũng lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm, bất quá hai người cũng vẫn chưa nghĩ nhiều. Lưu Linh Nhi kéo hạ Tiêu Cẩm Vân, chưa đừng nghĩ những cái đó dư thừa. đi trước mặt khác hai mặt ven tưởng nhìn kỹ hăng nói. Tiêu Cẩm Vân lúc này mới nhớ tới chính sự Nhi. Này tam bức tưởng, liền ngăn cách cảng sông cùng ngoài thành đường nhỏ, mặt khác hai bức tưởng đều ở bên ngoài, hai người không muốn đi vòng đường xa, liền thương lượng lật qua đi. Hai người từ nhỏ đều là làm việc, sức lực có, tay chân cũng linh hoạt. lưu linh nhi làm tiêu cẩm vân trước bò đạp lên nàng trên vai chờ bò lên trên đi lại kéo nàng nay bên cạnh cũng không kê, bò dậy thật đúng là cố sức tiêu cẩm vân ở phía trên kéo lưu linh nhi kéo vài lần cũng chưa thành công cuối cùng thật vất vả kéo lên trên tường lại nhiều không ít dấu giày nhi chờ đợi thời điểm hai người càng là thật cẩn thận chân dẫm lên vách tường một chút một chút mà dịch chờ đợi sau trên vách tường đã xuất hiện lưỡng đạo cọ sát ra tới dấu vết lưu linh nhi bên kia cũng là bất quá Lưu Linh Nhi so Tiêu Cẩm Vân muốn cao hơn rất nhiều, chân thâm đến trường chút, dấu vết liền phải đoàn chút. Hai người đứng ở chân tường hạ, ngẩng đầu nhìn kia vài đạo tân ấn. Cách đó không xa còn có vài đạo lão. Nhìn nhìn, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tựa hồ đồng thời nghĩ tới cái gì. Tiêu Cẩm Vân trước mở miệng, nhưng không dám xác định, đi đến bên cạnh kia vài đạo dấu vết phía dưới, nói, Linh Nhi tỉ, ngươi xem chúng ta cùng cái này dài ngắn trên lệch, ngươi nói, có phải hay không thân cao nguyên nhân? Lưu Linh Nhi cũng không biết có phải hay không đối, nhưng gật gật đầu, ta xem là, tiêu cẩm vân giơ tay so đo, lại so đo chính mình cùng Lưu Linh Nhi, ở so một lần chính mình cùng Lưu Linh Nhi thân cao, cuối cùng nói, ta cảm thấy, kia hai người hẳn là cũng không phải rất cao. Lưu Linh Nhi không có nói tán đồng nàng cái này kết luận, cũng không có phủ quyết, chỉ lôi kéo nàng, chúng ta mau đi xem một chút dư lại hai bức tường, nếu là qua giữa chưa đổi không quay về, bị thập tam nương đã biết, có lẽ là muốn ai mắng. Tiêu Cẩm Vân lúc này mới nhớ tới còn phải chạy trở về sự, vội đi nhanh đi theo Lưu Linh Nhi hướng đệ nhị bức tường đi. Dư lại hai bức tường không có càng nhiều phát hiện, cũng chính là có mấy cái dấu chân. Bất quá, ở bò lên trên đệ nhị bức tường thời điểm, Tiêu Cẩm Vân ở mặt trên phát hiện một khối phá bố. Hẳn là có người ở bò tường thời điểm, bị treo tới. năng cũng không biết có hay không dùng, liền trước thu ở trong tay. Trở về thời điểm, đi qua cảng sông bên kia, Lưu Linh Nhi nói muốn đi tìm hiểu một chút. Tiêu Cẩm Vân cũng đồng ý, đi theo nàng đi cảng. Nay cảng sông một ngày tái hóa dỡ hàng, nhưng náo nhiệt thật sự. Tiêu Cẩm Vân các nàng đi thời điểm đang có một con thuyền cập bờ, công nhân nhóm đều vội vàng dỡ hàng, ai cũng không công phu phản ứng bọn họ. Nhưng thật ra ở trên thuyền chỉ huy cái kia vài người. Tiêu Cẩm Vân từ trong tay áo lấy ra mới vừa rồi trên tường nhặt được kia miếng vải rách, kia tài chất cùng nhăn sắc, đảo cùng mấy người kia trên người xuyên y y phục có chút giống nhau. Công nhân nhóm tấp nập mà dọn những cái đó hàng hóa. Có người thể lực kém chút, dừng lại thở dốc lau mồ hôi, Tiêu Cẩm Vân liền chạy nhanh đi lên đi đáp lời, "Đại ca, các ngươi này dọn chính là bó củi nha." Người nọ giơ tay lau một phen hãn, gật đầu, "Đúng vậy, vừa tới hai con thuyền bó củi, ta phải chạy nhanh đi dỡ hàng." Phần 48. Tiêu Cẩm Vân đi theo hắn, lại hỏi, "Kia trên thuyền vài người là ai nha?" Người nọ xem một cái, vừa đi vừa đáp, "Còn có thể là ai, xem bọn họ xuyên kia quần áo, liền biết là người trên thuyền a." Người trên thuyền Tiêu Cẩm Vân ánh mắt vừa động, còn muốn hỏi cái gì, người nọ lại không hề lý nàng, nhanh hơn bước chân đi đến bong tàu lên rồi. Tiêu Cẩm Vân trở về, xem Lưu Linh Nhi cũng sững sờ ở nơi đó, hiển nhiên cũng không nghe được cái gì. Hai người trở lại bảo hương lâu, Tiêu Cẩm Vân mới vừa vào phòng, liền nhìn đến Thập Tam Nương ngồi ở kia bên cạnh bàn, ngơ ngác mà nhìn cửa địa phương. Nàng kinh ngạc ngảy dựng, "Ê, Thập Tam Nương. Thập Tam Nương lạnh lùng mà nhìn nàng, thư lạnh một tiếng, còn biết trở về, ngươi đi đâu Tùy tiện đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem này huyện thành có gì hảo ngoạn Chơi Thập tam nương như là bị nàng khí cười Cười lạnh một cái tắt chụp ở trên bàn Ta đi ra ngoài thì ngươi, là làm ngươi tới chơi sao Ngươi cũng đừng quên chính mình nên làm sự mươi 79, bên đường cắt cái Tiêu cẩm vân dọa một cú sốc, biết bắt người tay ngắn Chạy nhanh bảo đảm, ta khẳng định không thể quên Thập tam nương giao đái sự, ta đều ghi tạc trong lòng Từ trước ở trần gia thời điểm Tiêu Cẩm Vân không thiếu học một ít trang ngoan lấy lòng bản lĩnh, chính là vì đối phó chính mình cái kêu mợ, làm chính mình có thể hảo quá một chút. Tuy rằng cuối cùng tác dụng cũng không lớn, nhưng tốt xấu làm nàng hiện tại có thể ứng phó Thập Tam Nương. Thập Tam Nương ngồi ở kêu bên cạnh bàn, chiều Tiêu Cẩm Vân nâng nâng cằm, đi, cho ta đảo chén nước tới. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, ta đảo muốn nhìn, mấy ngày nay ngươi có phải hay không đem ta nói đều ghi tạc trong lòng. Tiêu Cẩm Vân tâm đảo một tiếng xong rồi. Biết thập tam nương phải cho chính mình ra nan đề. Chính là mấy ngày nay chính mình ở kia đô ra nơi đó, cái gì cũng không thấy được, không học được, không biết này một quan rốt cuộc có thể hay không quá. Tiêu cẩm vân thử thủy ôn, đảo một chén nước, đặt ở thập tam nương trước mặt, thập tam nương, uống nước. Thập tam nương không có uống nước, ánh mắt viết qua kia xứ ly, đứng lên, giơ tay nhéo lên tiêu cẩm vân cẩm, ngươi này cục mi rũ mắt bộ dáng ta nhưng thật ra thích thật sự, bất quá. Hôm nay ngươi nếu là không thể nói ra chút ta vừa lòng đổ vật ta này bảo hương lâu cũng là không dưỡng người rảnh rỗi. Tiêu Cẩm Vân từ trước cũng thường bị người như vậy nhõ cảm, tuy rằng thập tam nương vẫn chưa dùng sức, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn. Chỉ là, nàng vẫn chưa lộ ra thanh sắc. Ở nhân ra dưới mái hiên, phải học được túi đầu mới có thể lấy lòng. Nàng chỉ cúi đầu, đem đầu rũ đến càng sâu, nhìn chính mình dày mặt, tiểu tâm đáp, có lẽ hôm nay ta lấy không ra cái gì làm thập tam nương vừa lòng đổ vật nhưng là ta nếu muốn thu thập tam nương bạc liền tự nhiên không thể không làm sự chỉ là đã nhiều ngày đố ra vẫn luôn đề phòng ta không cho ta tiếp cận sổ sách hắn tiến phòng thu chi thời điểm cũng không cho ta ở bên trong nay ta mặc kệ thập tam nương lại ngồi xuống nghiêng nàng liếc mắt một cái như thế nào làm là chuyện của ngươi ta chỉ nghĩ muốn những cái đó đối ta hữu dụng đồ vật cái này là tự nhiên nay thập tam nương quả thật là không hảo lựa gạn tiêu cẩm vân linh cơ vừa động Đồng nhiên nghĩ đến hôm nay Lưu Linh Nhi cho chính mình nói sự, thuận miệng liền nói. Nhưng ta đã nhiều ngày cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ngày đó ta không cẩn thận nhìn đến đô da trong tay, có cái sổ sách, ta không thấy cẩn thận, nhưng cũng không như là bảo hương lâu sổ sách, ta còn nhìn đến mặt trên có cái đánh dấu. Ta cảm thấy kia đánh dấu rất quen thuộc, hôm nay đi ra ngoài cũng là vì hỏi thăm chuyện này, ngài nếu là không tin, có thể đi Tây Môn Cảng sông bên kia hỏi một chút, ta hôm nay có phải hay không đi qua nơi đó. bước lên dối tới thời điểm tiêu cẩm vân chính mình đều bội phục chính mình vô cùng này đó còn phải cảm tạ năm đó nàng cái kia mợ trần vương thị thập tam nương đối nàng lời nói nửa tin nửa ngờ đánh giá nàng vậy ngươi nhưng thật ra nói nói ngươi nghe được cái gì tiêu cẩm vân những cái đó lý do thoái thác nhanh chóng ở trong đầu hiện lên mở miệng nói kia sổ sách thượng đánh dấu ta xem rất giống là kia cảng sông cập bờ trên thuyền lớn đầu thuyền đánh cái loại này quan phủ đánh dấu vừa rồi đi cảng sông bên kia khoa tay múa chân một chút Quả thực chính là, ta cảm thấy rất kỳ quái, ta bảo hương lâu là thanh lâu, sổ sách thượng như thế nào sẽ có cái loại này đi thuyền đánh dấu đâu. Những lời này, liền tiêu cẩm vân chính mình cũng không biết là thật là giả, nàng tưởng, thập tam nương hẳn là cũng sẽ tin tưởng vài phần. Chỉ là, nếu lưu linh nhi không có nhìn lầm, kia lại là sao lại thế này đâu. Tiêu cẩm vân mất một lát thần, nhìn đến thập tam nương cũng nhăn mày đầu, nhưng chỉ như vậy trong nháy mắt, lại răng ra, nhìn nàng, được rồi. Chuyện này ta đã biết, về sau có chuyện gì nhớ rõ trước cùng ta nói, ta không tìm ngươi ngươi liền tới tìm ta, không cần tự chủ trương, chạy tới xác minh. Nói đứng lên hướng ngoài cửa đi. Tiêu Cẩm Vân làm ra cung kính mà bộ dáng, nhìn nàng bóng dáng đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, nàng lại bỗng nhiên quay đầu, còn có, chuyện này không cần cùng người khác nhắc tới, ai cũng không chuẩn đề, có nghe hay không? Tiêu Cẩm Vân vội vàng gật đầu, Minh Bạch, nên nói không nên nói, ta tất cả đều không nói. Thập Tam nương hừ một tiếng. lúc này mới nhắc chân bước qua kia ngạch cửa đi ra ngoài tiêu cẩm vân nhẹ nhàng thở ra nhân sợ thập tam nương lại đột kích kiểm tra phòng thu chi công tác liền cũng không dám lại chậm trễ lúc này thập tam nương tìm nàng nàng cũng suy nghĩ cẩn thận một ít nếu để lại liền không khả năng mong đợi hai bên đều không đắc tội nàng đến làm ra lựa chọn đố ra bên này chỉ cần nàng lưu lại sớm hay muộn đều phải đắc tội vậy chỉ có ra sức lấy lòng thập tam nương như vậy tính toán về sau nàng đối kia đô đố ra Cũng liền không như vậy kiên kỵ. Chỉ là quá hai ngày Linh Nhi tỷ cùng Thập Tam Nương tố cáo giả, nói là phải đi về nhìn xem chính mình tuổi già mâu thân. Thập Tam Nương thật cũng không phải không thông nhân tính, còn trước tiên dự chi nàng tiền công, chỉ là khấu kia mấy ngày. Lưu Linh Nhi vẫn là vô cùng cảm kích, đem kia mấy ngày sự thoát khỏi cấp Tiêu Cẩm Vân, chính mình liền trở về ở nông thôn. Tiêu Cẩm Vân biết nàng cùng Lưu mãi mãi tình cảm thâm hậu, đồng nhiên rời đi nhiều như vậy ngày, trong lòng cũng không chịu nổi. huống hồ lưu nãi nãi già rồi, các nàng lại là chạy ra tới, không quay về nhìn xem, nàng sợ những người đó khó xử chính mình nương, trong lòng cũng trước sau không bỏ xuống được. Chỉ là, lưu linh nhi vừa đi những cái đó chạy chân linh hoạt đều rơi xuống tiêu cẩm vân trên đầu. Nhưng nàng cũng không dự đoán được, sự tình sẽ trùng hợp như vậy. Có một ngày nàng đi ra ngoài chọn mua, vừa lúc gặp được một cái khất cái ở bên đường ăn xin. Phi đầu tán phát bộ dáng, lỏa lộ ra tới trên đùi đều dài quá mù sang. Nàng xem đến trong lòng không đành lòng, liền qua đi phải cho hắn ném tiền. Nguyên bản muốn kêu kia khất cái đi nhìn một cái đại phu, lại không nghĩ, kia khất cái ngẩng đầu nhìn đến nàng, đống nhiên mở to hai mắt, bỏ dậy mất mạng mà liền chạy. Tiêu Cẩm Vân nhìn tấm lưng kia, một trận kinh ngạc, khắp nơi nhìn trên người mình, cũng không có cảm thấy nơi nào không ổn. Lại dương mắt đi xem kia khất cái, khất cái đã chạy xa. Chỉ là, nàng nhìn tấm lưng kia, chỉ cảm thấy quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua đâu. Tiêu Cẩm Vân cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ nhanh lên chọn mua xong trở về, miễn cho lại bị thập tam nương nói là lười biếng. Bất quá chính là chút thanh lâu các cô nương thường dùng son phấn, chính là Tiêu Cẩm Vân nhìn kia hộp nhan sắc, ngay bên trong lộ ra tới mùi hương nhi, chỉ cảm thấy cả người đều phải tô. Này đó nữ nhi ra dụng đồ vật, từ trước nàng cũng ở biểu tỷ Trần Thục Lan trong phòng gặp qua, chính là chưa bao giờ từng chạm qua. Có một hồi, nàng không nhìn xuống, dối tay đi cầm kia hộp, còn không mở ra, đã bị vào cửa biểu tỷ thấy. Lôi kéo nàng tóc, nói nàng không học giỏi, chuyên học nhân ra trộm đồ vật. Sau lại đem nàng xả đến mợ trước mặt, vững chắc ăn một đồn đánh. Chính là nàng rõ ràng nhớ rõ, kia đồ vật là kinh đô bên kia đưa tới. Đưa tới người ta nói, mấy thứ này đều là cho vị kia tiểu thư, đây là ngân lượng, các ngươi thu, hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Người nọ ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng tiêu tiêu cẩm vân tiểu thư, trong mắt lại không coi tôn kính, ngược lại mang theo một tia khinh miệt, xem qua trần ra người, xem qua tiêu cẩm vân. Tiêu Cẩm Vân liền nhút nhát sợ sệt mà đứng ở bên cạnh, ngửa đầu nhìn người nọ, ánh mắt lại xuyên thấu qua hắn nhìn đến sân bên ngoài, nhìn đến kia thất màu mận chín đại mã. Một cử động cũng không dám, nhưng là suy nghĩ liền không biết bay tới nơi nào. Chờ nàng hoàn hồn khi, người nọ đã ra cửa nhảy lên lưng ngựa. Chương 80, nghe người ta góc tưởng. Trần ra người đều đi ra ngoài đưa hắn, lưu hắn xuống dưới ăn cơm, hắn lại cũng không quay đầu lại, vung roi ngựa liền lao ra đi. Chỉ để lại võ ngựa tử mặt sau kia một lưu hôi. Trần Vương Thị thấy kêu mã chạy thượng đại lộ, liền kéo ra giọng nói mắng lên, thứ gì, bất quá là tiêu ra một con chó, cũng dám khinh thường chúng ta, cũng không nhìn xem, là ai ở chiếu cố nhà ngươi. Được rồi. Lúc này, Trần Đức Quý luôn là không kiên nhẫn mà uống đoạn nàng, lời nói nhiều như vậy, như thế nào không lo mặt nói đi. Sau lưng nói những lời này, có ích lợi gì. Trần Vương Thị này liền không làm, xoay eo, ngươi nói ta vô dụng, ta là vô dụng, nhưng tốt xấu là nữ tác nhân ra, ngươi đâu. ngươi nhìn một cái ngươi bộ dáng này ở một cái hạ nhân trước mặt cũng như vậy bất ức. lúc này Trần đức quý liền đem kia thuốc viện thương bối ở sau người trầm khuôn mặt mụ già thúi lời nói thật nhiều ta bất ức ngươi còn không phải muốn đi theo ta quá cả đời. nói xong liền vào nhà không bao giờ lý trần vương thị trần vương thị vừa chuyển đầu liền nhìn đến tiêu cẩm vân đứng ở ngạch cửa biên chính thích hợp rời đi hòa khí không thiếu được cầm lên vũ khí liền phải đánh tiêu cẩm vân một đốn. nói nàng là tang môn tinh nếu không phải nàng bọn họ cũng sẽ không chịu kia hạ nhân khí. Nhưng Trần Vương Thị lại trước nay không đề cập tới chính mình được đến chỗ tốt, những cái đó đưa tới đồ vật, son phấn, đẹp xiêm y liền tất cả đều dọn vào Trần Thục Lan Phòng. Cứu cứu cũng từ trong phòng thấy được, nhưng chỉ là thở dài, cũng không nói cái gì nữa. Tiêu Cẩm Vân nhìn trong rổ các màu son phấn, trong lòng nhất thời nói không nên lời cái gì tư vị nhi. Chờ trở lại bảo hương lâu, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Đô Gia vừa lúc đi vào thang lầu phía dưới. Đây là trước lâu, bởi vì là ra thị sinh ý, cũng chỉ có buổi tối này đó địa phương mới náo nhiệt, ban ngày quặng cu e thật sự. Trước trong lâu mặt cũng ít có người tới. Đỗ ra quẻo vào kia thang lầu, nhưng người lại không đi, tiêu cẩm vân nghe được hắn thanh âm, kia láo nừng ra, hiện tại dám như vậy đối ta, một ngày nào đó ta muốn cho nàng hối hận. Tiếp theo truyền đến một nữ nhân thanh âm, khóc sức mướt mà, đẹ nặng giọng nói, làm nàng hối hận, như thế nào làm nàng hối hận, nàng mới là này bảo hương lâu lão bản. Chúng ta tính cái gì? Này ngươi cũng đừng quảng, nếu nàng tìm người tới coi chúng ta, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Lời này đồ ra nói được nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghe đến kia cô nương tiếng khóc, nghĩ lại lại hòa hoan ngữ khí. Được rồi được rồi, ngươi cũng là, biết rõ hiện tại là khi nào, còn đuổi cùng nàng trên đỉnh đi, không biết nàng kia tính tình sao. Nàng hiện tại tại hoài nghi chúng ta quan hệ, ta nếu là công nhiên che chở ngươi, sẽ chỉ làm nàng bắt lấy chúng ta nhược điểm, đến lúc đó. Chúng ta mấy ngày nay kế hoạch liền toàn xong rồi. Như vậy vừa nói, kia nữ nhân tiếng khóc ngược lại lớn hơn nữa, lại mang theo chút làm lũng khóc dòng nói, ta mặc kệ, dù sao hôm nay này hai cái tác, ngươi phải cho ta đòi lại tới. Hành, hành, ta cho ngươi đòi lại tới. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta, đến lúc đó này bảo hương lâu ngươi chính là lao bản đương. Nam nhân nói muốn đi ôm nữ nhân vai, lại nghe bên ngoài truyền đến phanh một tiếng, hai người đều cả kinh, đồng thời kéo ra khoảng cách. làm sao bây giờ có phải hay không kia nữ nhân muốn nói lời nói bị đố ra bưng kín miệng hắn chỉ một lóng tay kia phiến đi thông sau lâu cửa nhỏ mới buông ra nữ nhân nữ nhân tự nhiên minh bạch hắn ý tứ trộm điểm mũi chân từ kia cửa nhỏ trốn đi đố Gia lúc này mới nhô đầu ra to như vậy sành ngoài chỉ có trên đỉnh đầu treo cái kia thật lớn hoa cầu nơi nào còn có người bóng dáng chỉ là kia chỗ rẽ xẹt qua một mặt tà váy làm hắn không khỏi neo lại đôi mắt tiêu cẩm vân kinh hồn chưa định Không tới trước chính mình sẽ đá đến dưới chân kia băng ghế, chạy trốn đều không kịp. Chỉ là, chuyển qua cái kia chỗ rẽ, lại bỗng nhiên đánh vào một người trên người. Nha, làm gì vậy đâu, chạy nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai sao. Bị đâm chính là này thanh lâu cô nương, tiêu thu xanh, nghe nói nàng là đi theo trong nhà chạy nạn chạy trốn tới này chu sân huyện, sau lại bị bán được này bảo hương lâu. Phần 49. Tới thời điểm cả người khô quắt đến giống da bọc xương, như là một trận gió đều có thể thổi đảo. Thập Tam Nương không nghĩ muốn, nhưng nàng lại bỗng nhiên quỳ xuống tới, cầu Thập Tam Nương, cấp Thập Tam Nương dập đầu, khai đến vỡ đầu chảy máu. Làm Thập Tam Nương cho nàng điều đường sống. Khi đó, nàng còn bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, Thập Tam Nương cũng là nhất thời mềm lòng, liền đáp ứng mua nàng. Cho nàng sửa mệnh Thu xanh, Thu xanh, Thu xanh cũng là lấy cầu sinh chi ý. Thu xanh tại đây bảo hương lâu một trụ chính là 6 năm, từ lúc trước 12 tuổi, đã trưởng thành 18 tuổi cô nương. Duyên dáng yêu kiểu, xuất thủy phụ dung giống nhau Tuy rằng không phải này trong lâu đầu bảng Chính là ở những cái đó quý công từ đôi Cũng là có thể đắn đo tư thái người Còn ương thập tam nương cho nàng xứng cái nha hoàn Thập tam nương thấy nàng kiếm tiền có thủ đoạn Cũng thập phần cao hứng, liền đánh thắng Chỉ là, này thu xanh tính tình lại cũng càng dài càng lớn Tại đây thanh lâu, trừ bỏ thập tam nương cùng đỗ ra Ai mặt nhi cũng không cho Liền kia hai cái hoa khôi cũng không có để vào mắt Nhiều ít cô nương đến thập tam nương trước mặt cáo trạng đều bị thập tam nương mắng trở về, này bảo hương lâu, có thể kiếm tiền chính là chủ tử, nếu là ngày nào đó các ngươi cũng có thể đem tiền cho ta kiếm tiến bảo, ta cũng cho các ngươi đi ngang lộ. Những cái đó cô nương đều bị khuất, lại cũng không dám nói cái gì nữa. ngày thường chỉ cần thu xanh không gặp phải đại loạn tử, thập tam nương cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng tiêu cẩm vân không lý do đụng vào thu xanh, thu xanh lại chỉ như vậy khắc nghiệt một câu. cũng không có giống thường lui tới giống nhau mượn đề tài, nhưng thật ra dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Hỏi, mới vừa rồi, ngươi đứng ở kia sảnh ngoài, gặp được cái gì, vẫn là nghe tới rồi cái gì? Tiêu Cẩm Vân không nói gì. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Thu xanh tính tình không tốt, trong mắt có tức giận, Tiêu Cẩm Vân không muốn cùng người kết thù liền đáp, ta mới từ bên ngoài trở về, nghĩ đến các cô nương đều chờ này xoan phấn, vội vàng đưa qua đi, không để phòng trang cô nương. Ừ. Thu sanh từ trong lỗ mũi lạnh lùng hừ ra một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi không cần cùng ta giả ngu, ta vừa mới liền vẫn luôn đứng ở cửa này biên. Thiên quỷ kia hồ ly tinh có phải hay không ở kia trong đại sảnh, xem nàng kia hồ ly tinh tao dạng, trừ bỏ câu dẫn nam nhân còn sẽ làm gì. Hoa khôi thì thế nào, còn không phải ăn thập tam nương hai bàn tay. Hai bàn tay. Tiêu cẩm vân mới vừa rồi phảng phất là nghe được đố ra cùng kia nữ nói cái gì hai cái tát, chẳng lẽ kia nữ thật là thiên quỷ. chính là thiên quỷ không phải luôn luôn nịnh bợ thập tam nương như thế nào sẽ nói ra những lời này đó lại như thế nào sẽ cùng đô ra đi cùng một chỗ nhưng thiên quỷ là này bảo hương lâu hoa khôi nếu thật là nàng thập tam nương như thế nào bỏ được đánh nàng nàng nhưng chỉ vào này đó các cô nương rửa gương mặt kia cho nàng kiếm tiền đâu tiêu cẩm vân tưởng không rõ kia thu xanh đã đá nàng một chân ngươi này nô tài ta cùng ngươi nói chuyện đâu ngươi cũng dám không nghe nói nâng lên tay liền phải đánh tiêu cẩm vân vội vàng ngăn lại thu xanh cô nương nói Ta làm sao dám ta nghe, ta là suy nghĩ, cô nương nói, ngày đó quỷ cô nương vào đại sảnh, nhưng ta lại không nhìn thấy, nhưng thật ra vừa rồi nhìn đến một mặt thân ảnh, như là đô gia. tiêu Cẩm Vân ở chỗ này, nơi trốn bị kia đô gia xa lánh, đương nhiên đối hắn không có hảo cảm, càng không đáng vì hắn ai một đồn đánh. Húng chi, không biết vì sao nàng vận mệnh chú định vẫn là hướng về thập tam nương, chính là nàng không xác định những cái đó sự, cũng không biết này trong đó đến tột cùng liên lụy đến cái gì, liền mượn này thu sanh khẩu. Hy vọng có thể chuyển tới thập tam nương lỗ thai. Thu sanh nghe thế tin tức, quả nhiên đôi mắt đều sáng một chút, hỏi, ngươi là nói, đầu bắp kia hồ ly tinh, là đi thông đồng đô ra. Ta nhưng không nói như vậy, thu sanh cô nương cũng không nên oan uổng ta. Tiêu cẩm vân vội vàng xua tay, ta chỉ là nói nhìn đến cái nam nhân, như là đố ra thân ảnh, rốt cuộc có phải hay không, ta cũng không thể đủ xác định. Thu xanh lại không thèm để ý, cười, quản hắn có phải hay không, chỉ cần ta tưởng nói đó là... liền tính không phải cũng đến là nói lời này thời điểm, nàng trong mắt đều là đắc ý, tựa hồ này bảo hương lâu sớm muộn gì nàng có thể đem tất cả mọi người đạp lên dưới chân trước khi đi thời điểm, nàng còn không quên cảnh cáo Tiêu Cẩm Vân ta ở chỗ này sự, không được đối bất luận kẻ nào nhắc tới, biết không bằng không ta làm ngươi tại đây bảo hương lâu làm không đi xuống Tiêu Cẩm Vân làm ra kính cẩn nghe theo bộ dáng, tối đầu là nhìn theo thu xanh đi xa bóng dáng, nàng mới nhẹ nhàng thở ra kỳ thật thu xanh nhưng thật ra hảo lựa gạt mấy ngày này nàng nghe linh nhi tỷ cũng nói không ít bảo hương lâu sự linh nhi tỷ so nàng cường gần nhất là có thể hỏi tham gia những cái đó sự nàng nói này bảo hương lâu ai phản bội thập tam nương thu xanh cũng không thể mà tiêu cẩm vân chỉ là tưởng thập tam nương cho nàng như vậy cao tiền tiêu vặt nàng không thể làm thập tam nương cảm thấy những cái đó tiền đều lấy không tới dưỡng người rảnh rỗi chương 81, tìm tới muốn tới nhưng tiêu cẩm vân lại không nghĩ rằng Chính mình nói kia lời nói thời điểm, phía sau cách đó không xa đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ngày đó ban đêm, nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, không biết là làm một giấc mộng vẫn là như thế nào, chỉ cảm thấy có người đứng ở chính mình mép giường. Nàng đống nhiên mở to mắt. Một cái bóng đen hiện lên, còn không có tới kịp đều, chỉ cảm thấy trên cổ tê dần, liền cái gì cũng không biết. Lại mở to mắt, tiêu cẩm vân đã không ở trong phòng của mình. Đầu vô cùng đau đớn, nàng đánh giá chung quanh hoàn cảnh, rách nát đại điện. đã phủ kín cho bụi. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc phóng mấy trương ghế dựa, còn có dập đầu cái đệm, cụ nát kinh cờ kéo xuống tới công nhân ném xuống đất. Bởi vì tay chân bị buộc chặt, Tiêu Cẩm Vân chỉ có thể gian nan mà vặn vẹo thân thể. Nàng phía sau, là này đại điện nguyên bản điện thờ vị trí, mặt trên còn thờ phụng mấy tôn tượng Phật, tuy rằng hoàn hảo, nhưng cũng che kín cho bụi. Chỉ điện thờ thượng điểm một chản đen dầu, mơ hồ có thể chiếu ra một cái đại điện mơ hồ hình dáng. Tiêu Cẩm Vân không biết chính mình hôn mê bao lâu. Nhưng xem sắc trời, vẫn vẫn là buổi tối, bầu trời không trăng không sao, tẩm mực nước giống nhau hát. Nhưng bên ngoài cách đó không xa mơ hồ có ánh lửa, tựa hồ còn có người uống rượu vung quyền tiếng ồn ào. Đơn ánh lửa bị ngăn cách bởi những cái đó thâm thâm Thiện thiển cỏ dại mặt sau, chỉ mơ hồ xuyên thấu qua tới một ít mơ hồ. Tiêu Cẩm Vân nhìn cỏ dại mặt sau như có như không bóng dáng, không xác định bên kia rốt cuộc có phải hay không có người. Nàng trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không có lập tức tiêu to, nếu bên kia thực sự có người. rất có khả năng chính là chảo nàng tới người tuy rằng nàng không biết những người đó mục đích nhưng là khẳng định không phải là hảo tâm tiêu cẩm vân đem cùng chính mình từng có tiết người đều ở trong đầu qua một lần trường đến lớn như vậy nàng không có đắc tội quá vài người trừ ra trần gia người đến vương nhị tráng nàng liền lại không thể tưởng được người khác nhưng là trần gia lại ở nông thôn không có khả năng đại thật xa ngàn dặm xa xôi chạy tới huyện thành đem nàng trói lại lại bọt tại đây phàm miếu vương nhị tráng đâu tiêu cẩm vân nghĩ người này Từ trước ở nông thôn liền nghe qua hắn những cái đó không tốt đánh giá, liền đi đường cũng vòng quanh hắn đi, càng không dám đắc tội. Chỉ có ngày đó buổi tối, Vương Nhị Tráng người này lỗ mãng, làm việc lại bất kể hậu quả, bằng không cũng không có khả năng nghe xong Trần Vương Thị cùng Trần Lễ Châu xối rụng, đêm đó đi đối nàng làm loại chuyện này. Nếu là như thế này, không chuẩn hắn thật đuổi tới huyện thành tới cũng không nhất định. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Cẩm Vân lại cảm thấy không đúng, nếu thật là Vương Nhị Tráng, liền hắn người như vậy. Lại sao có thể đi vào bảo hương lâu, còn chuẩn sắc tìm được nàng phòng, lại dễ dàng đem nàng mang ra tới. Tiêu Cẩm Vân trong lòng chấn động, đống nhiên nhớ tới một người, Đô Gia. Tên này từ lúc trong óc vụt ra tới, nàng liền cảm thấy cả người đều lạnh. Nàng nghe Linh Nhi tỷ nói qua, kia Đô Gia chính là tàn nhẫn độc các người. Tiêu Cẩm Vân trong lòng một chút liền không, vừa lúc lúc này điện thờ thượng đèn dầu đống nhiên tắt, đại điện một chút liền lâm vào hát cám. Tiêu Cẩm Vân dọa nhảy dựng, còn không có tới kịp phản ứng. Liền thấy cửa đại điện có cái hắc ảnh tùy chợt lóe ma qua, lẻn đến trong bụi cỏ đã không thấy tăm hơi. Tiêu nghẹn ở trong cổ họng kêu sợ hãi liền không còn có nghẹn ra, hét to ra tới. Nàng nhìn đến cỏ dại mặt sau ánh lửa đứng lên hai cái nam nhân, ngay sau đó liền đẩy ra cỏ dại, chiều đại điện bên này đi tới. Tiêu cẩm vân hoảng sợ bất an, bắt đầu lộn xộn ý đổ dây rủa khai trên tay trên chân bó dây thừng. Chính là chỉ là phi công, kia hai người thực mau liền tới đây. Bọn họ hướng bên này đi, nghịch phía sau ánh lửa Thấy không rõ bộ mặt, nhưng là xem kia bằng dáng trong đó một cái lưng hùn vai gấu, nhưng thật ra cùng kia vương nhị tráng thân hình có chút tương tự. Nghĩ đến vương nhị tráng, Tiêu Cẩm Vân trong lòng một cái giật mình. Hai người đã đi vào, nghe trong đó một người nói, đèn tắt, ta đi lấy cái hỏa tới. Người đi vào trước, nhìn xem người còn ở đây không. Người nọ đáp một tiếng, ai? Tiêu Cẩm Vân nghe thanh nhầm kia, có chút quen hai Quay người trở về người nọ đi rồi hai bước, lại không yên tâm, quay đầu tới. Nói, đừng sang bậy, nữ nhân này như thế nào xử trí, trong chốc lát chờ đô ra tới lại nói. Yên tâm, là ngươi sớm hay muộn chạy không được. Chờ cho ngươi lúc sau, ngươi tưởng xử lý như thế nào, chính là chuyện của ngươi. Tiến vào người nọ một chân đã vượt qua ngạch cửa, nghe người nọ nói như vậy, không có trả lời, tựa hồ cũng không chịu phục, người nọ lại hỏi câu, có nghe hay không? Hắn mới nột nột đắc câu, nghe được, nhưng là các ngươi cũng không thể thương tổn nàng, giao hấn chuyện của nàng, ta chính mình đọc thủ. thanh âm kêu mang theo thô tráng quá mức quen thuộc tiêu cẩm vân một chút tâm đều lạnh vương nhị tráng thế nhưng quả thật là vương nhị tráng người nọ bồi quá thân hướng ánh lửa đi đến mà vương nhị tráng chiều tiêu cẩm vân bên này đi tới từng bước một mỗi một bước đều giống đạp lên tiêu cẩm vân đầu quả tim thượng dâm đến nàng trong lòng run sợ không cần lại đây nàng bỗng nhiên hô to một tiếng như là cực độ khẩn trương thanh âm đều đang run rẩy tiểu tiện nhân người nọ ngừng một chút bước chân Tiếp tục hùng hùng hổ hổ mà hướng bên này đi, ngươi cũng biết sợ, ngươi hảo hảo xem xem ta là ai, ta là ngươi nam nhân. Ta lúc này tới trong thành, thật vất vả mới nghe được tin tức của ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đi loại địa phương kia. Xem ta đem ngươi lộng trở về, như thế nào thu thập ngươi. Ngươi nọ đã muốn chạy tới tiêu cẩm vân trước mặt, tuy rằng hắc đèn thấy không rõ hắn mặt, nhưng đã xác định là vương nhị tráng không thể nghi ngờ, tiêu cẩm vân thậm chí có thể nghĩ đến, hắn kia trương vặn vẹo đáng sợ sắc mặt. Tiêu Cẩm Vân không ngừng sau này xúc thân mình, Vương Nhị Tráng ngươi nhưng thấy rõ, nơi này là Phật Đường, mặt trên có bồ tát nhìn đâu, ta có phải hay không ngươi tức phụ nhi chính ngươi nhất rõ ràng. Ngươi những cái đó tiền tài đều là Trần Gia Thu, dựa vào cái gì tới tìm ta muốn nợ. Vương Nhị Tráng bàn tay vung lên, ta đây mặc kệ, ngươi cùng Trần Gia là Toàn Gia, ngươi mở đã đem ngươi hứa cho ta. Bọn họ Toàn Gia đều nói ngươi là ta bà Nương, vậy ngươi chính là... vương nhị tráng ngồi xổm xuống thân triều tiêu cẩm vân sờ soạng lại đây sợ tới mức tiêu cẩm vân thanh âm đều thay đổi cơ hồ muốn giống lên vậy ngươi nên đi hỏi trần gia ngươi tới tìm ta làm gì ta đã không phải trần gia người có quan phủ công văn làm chứng bọn họ quản không được ta ngươi nếu là dám chạm vào ta chính là xúc phạm vương pháp muốn bị kiện vương nhị tráng tay bỗng nhiên sờ qua tới sợ tới mức nàng cuối cùng một chữ âm tiết đều thay đổi điều theo bản năng một chân đá đi ngươi dám chạm vào ta đá đến không nặng vương nhị tráng cũng không có sinh khí ngược lại xoa xoa tay hắc hắc cười ta không dám ta có cái gì không dám ngươi xem hiện tại liền ông trời làm mỹ ngươi còn tưởng chạy trốn nơi đâu hắn bắt lấy tiêu cẩm vân chân sợ tới mức nàng kêu sợ hãi một tiếng chính là cũng không có người tới cái kia qua đi lấy hỏa người đại khái không muốn quản bên này phá sự vừa đi liền không có lại qua đây quá tiêu cẩm vân chỉ có thể lung tung đá chính là hai chân bị bó ở bên nhau căn bản xử không thượng lực vương nhị tráng dựa lại đây Thanh âm dần dần liền thay đổi, trong miệng mắng khó nghe nói, ta kêu ngươi khinh thường ta, tiện nhân, ngươi là ta ra tiền mua trở về, phải cho ta làm trâu làm ngựa. Còn dám đánh ta, còn dám chạy, còn dám đi ký viện. Nhắc tới ký viện hai chữ, hắn đôi mắt đống nhiên đỏ, nâng lên tay liền quăng tiêu cẩm vân một cái bàn tay. Tiêu cẩm vân hét lên, trên mặt tức khắc chuyển đến nóng rát rơi đau. Phần 50, chương 82, Người thiện bị khinh. Tiêu cẩm vân hướng điện thở phía dưới trốn. vương nhị tráng liền lôi kéo nàng chân đem nàng xả ra tới ta vây không biết treo ở nơi nào thứ lạp một tiếng kéo ra một đại điều khẩu tử vương nhị tráng tay cũng mau trong bóng tôi hắn lại giống thấy được giống nhau tay rối ra lại đây liền bưng kín tiêu cẩm vân miệng một cái tay khác tún tiêu cẩm vân hướng góc tường kéo tuy là tiêu cẩm vân có chút sức lực chính là bị buộc chặt tay chân lại một chút biện pháp cũng không có liền khóc cũng khóc không được từ trước nghe người trong thôn nói đến vương nhị tráng chính là như vậy đánh lá bà Trần gia người chính là như vậy đem nàng hướng hố lửa đẩy, nàng căn bản không hề sức phản kháng. Mặc kệ là khi nào, kỳ thật nàng trước nay đều không có sức phản kháng. Bị đánh, chịu khi dễ, bọn họ lợi dụng nàng yên tâm thoải mái mà cầm tiêu ra đưa tới đồ vật, chẳng sợ cuối cùng đã ngầm chiếm sở hữu, lại vẫn là không chịu buông tha nàng. Chỉ cần nàng còn còn sống, nàng chính là bọn họ trần gia nô lệ, phải cho bọn hắn làm trâu làm ngựa. Chờ không thể sai sử thời điểm, còn có thể bán kiếm tiền. Cho dù có kia một giấy công văn, ở trần gia người trong mắt, nàng cũng không phải cá nhân. Nàng tựa hồ đống nhiên liền minh bạch, mấy ngày trước Linh Nhi tỉ đối nàng lời nói, không nên như vậy, không nên lại tiếp tục như vậy đi xuống. Từ trước tiêu cẩm vần trong lòng, đối này đó chỉ là mơ mơ hồ hồ có cái bóng dáng, nhưng lại vào lúc này bị vô hạn phóng đại. Không thể như vậy, vận mệnh đã đem các nàng giả dạng đến như thế vụ về. Chính là, nguyên nhân chính là vì các nàng hai bàn tay trắng, cho nên càng thêm không có nỗi lo về sau. Trần gia người dám khi dễ nàng, Vương Nhị tráng cũng dám khi dễ nàng, những cái đó xem náo nhiệt người lại trái lại đối nàng chỉ chỉ trò trò. Nhưng nếu nàng là phó cảnh chi đâu, có hắn như vậy địa vị, như vậy, những người đó còn dám khi dễ nàng sao? Cho nên, không thể còn như vậy. Nàng bắt đầu phản kháng, so lúc trước càng thêm kịch liệt, chẳng sợ tay chân đều bị bó, chẳng sợ xương cốt đều trên mặt đất ma đến sinh đau. Nếu lần này nàng còn có thể tránh được một kiếp, Về sau, nàng không bao giờ hiểu ý từ nương tay. Đối bất luận kẻ nào. Bởi vì ở nàng thời điểm khó khăn, trước nay không ai dối tay kéo qua nàng. Mà những cái đó đem nàng đẩy vào vực sâu người, nàng cũng lại sẽ không lựa chọn đường nhịn Nếu một người quyết tâm hại ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào trốn, đều là tránh không khỏi đi. Nếu không phản kháng, cũng chỉ có thể giống nàng giờ phút này như vậy, trở thành người khác trên cái thất ngộ, mặc người sâu xé. Tiêu cẩm vân phản kháng đến lợi hại, vương nhị tráng liền có chút phát hỏa. Kéo nàng một phen còn tại góc tường bên kia, nâng lên tay liền phải đánh. Phía sau truyền đến đông mà một tiếng, vương nhị tráng cái hót đông nhiên liền đau lên, sau đó liền nghe thấy có đá nhảy bắn tin tức mà thanh âm. Vương nhị tráng bị hù nhảy dựng, ai ra kêu một tiếng, bỗng nhiên quay đầu đi, lạnh giọng hỏi, ai? Không có người trả lời, cửa điện ngoại chỉ có gió thổi cỏ dại thanh âm, sao vừa nghe tới có chút quỷ dị. Nhưng tiêu cẩm vân chỉ lo mượn cái này khe hở há mồm thở dốc, nàng đã gân mệt kiệt lực. Trên đầu tất cả đều là mồ hôi, một viên một viên chạy xuống tới, có cây đậu như vậy đại. Ước nhẹp đầu tóc rơi xuống, rán ở trên mặt, sắc mặt trắng bệnh, kia bộ dáng sao vừa thấy giống như ưu hồn giống nhau. Vương nhị tráng cũng không sợ, che lại chính mình cái đó, lại hỏi câu, người nào ở nơi đó giả thần giả quỷ. Hắn trong giọng nói, có rõ ràng không kiên nhẫn, nhưng ngoài cửa vẫn là không có thanh âm. Cỏ dại tùng tựa hồ có thứ gì chạy qua, có phản phất chỉ là phòng, mang theo ban đêm sụt sùi. xuyên qua những cái đó cỏ dại cái gì cầu đồ vật hắc tử có phải hay không ngươi là ngươi liền cấp lao tử ra tới hắc tử chính là vừa rồi cái kia lộn trở lại đi lấy hỏa người hắn cùng những người đó là một đám vương nhị tráng theo chân bọn họ kỳ thật cũng không thủ nhưng hắn đi trần gia nháo muốn hồi chính mình lễ hỏi trần gia lại nói cho hắn lưu gia kia rách nát nữ nhân tử trong thành đã trở lại nếu trần gia kia nữ nhi là cùng tiêu cẩm vân cùng nhau biến mất kia tiêu cẩm vân chỉ định cũng là tới huyện thành trần gia kêu bà nương cùng nàng nhi tử liền làm hắn tới huyện thành tìm bọn họ cũng mặc kệ tìm được chính là người của hắn hắn ái như thế nào lộng như thế nào lộng hắn biết trần gia tuy rằng kêu bà nương hung hãn nhưng vẫn là nam nhân mới quản trong nhà vì thế đảo mắt đi xem chân nước quý chân nước quý thở dài chỉ vào chính mình thê nhi nhìn một cái các ngươi nhìn một cái các ngươi này đều làm cái gì chuyện tốt nha loại này tiện nghi cũng chiếm sớm hay muộn lạc không hảo dứt lời cầm kia tàu hút thuốc phiện xoay người vào cửa đi vương nhị tráng còn ngốc đứng ở nơi đó trần gia kia bà nương liền đối hắn nói còn xưng sờ ở nơi này làm gì muốn lễ hỏi không có muốn người chính mình đi tìm ta nhưng nói cho ngươi kia nha đầu một người sợ ngươi chúng ta trần gia nhưng không sợ ngươi nếu là lại ở chỗ này náo Tiểu tâm ta thả chó cá ngươi vương nhị tráng cũng biết nhà bọn họ cái kia hắc hổ kia chính là cái lợi hại giác nhi hắn lại nhìn sang Trần đức quý vào cửa kia phòng Trần ra đứa con này liền cười đi lên tới, vô vô vai hắn, nhị trăng thúc, không phải ta nói ngươi, chính mình bà nương đều trị không được, còn không biết xấu hổ tới nhà của chúng ta nháo. nay con gái gả chồng như nước đổ đi, về sau ngươi nếu là tìm được rồi, như thế nào đối nàng đó là chuyện của ngươi. Nhưng ngươi hiện tại vẫn là đi trước đem nàng tìm trở về hảo, bằng không người trong thôn lại nói ra cái gì khó nghe, ngươi đã có thể thật không mặt mũi. Vậy ngươi cha, loại sự tình này, cha ta như thế nào hảo thuyết sáng tỏ. nhưng là hắn không có tỏ thái độ cũng không có ngăn cản đã nói lên là cam chịu nha trần lễ châu thốt ra lời này vương nhị tráng lập tức cao hứng lên một trương lại hắc lại hậu mặt cười rộ lên tất cả đều là nếp góc dùng sức gật đầu ai ta đây liền này đi đem nàng tìm trở về nhưng vương nhị tráng tới trong thành tìm hai ngày lại không có nhìn thấy tiêu cẩm vân bóng dáng nếu không phải hôm nay nàng ra cửa mua đồ vật hắn vừa lúc gặp gỡ một đường theo dõi hắn còn không hiểu được này tiểu nương ra thế nhưng đến cái loại này lâu tử đi bán. Nay quả thực chính là khinh thường hắn, cũng là cho bọn họ vương ra mất mặt. Khi đó hắn liền tưởng vọt vào kia trong lâu, lôi kéo nàng tóc giáo hấn nàng một đốn. Nhưng đi vào thời điểm, lại bị một cái thân hình cao lớn nam nhân cấp ngăn cản xuống dưới. Nam nhân nói chính mình họ đố, nghe xong hắn nói lại nói cho hắn, đừng nhìn kia trong lâu có thể nhìn đến đều là nữ nhân, nhưng hắn nếu là tưởng từ nơi đó dẫn người, nhưng không dễ dàng. Bất quá kia nam nhân nói chính mình cũng không thích kia nha đầu, cho nên có thể giúp hắn. Vương Nhị Tráng tức khắc liền vui mừng lên, đối nam nhân kia mang ơn đội nghĩa. Nam nhân là kia trong lâu người, thật sự liền an bài hắn trốn rồi đi vào, làm hắn núp ở phía sau mặt. Sau lại lại sấn tiêu cẩm vân ngủ thời điểm đem nàng đánh hôn mê, làm hắn cong từ cửa sau đi ra ngoài. Nhưng Vương Nhị Tráng không nghĩ tới, chính mình vừa ra cửa sau, sớm đã có người chờ ở nơi đó, những người đó nói bọn họ là tiếp ứng, đô ra sớm cho bọn hắn an bài hảo. Làm hắn dẫn người đi theo bọn họ đi là được. Sau lại, những người đó liền đem hắn đưa tới này pha miếu. Vương Nhị Tráng ẩn ẩn cũng cảm thấy sự tình không đúng, nhưng là những người đó cái gì cũng không nói, bọn họ người lại nhiều, hắn không dám cùng hắn mạnh bạo. Chỉ có thể chiếu bọn họ nói làm. chương 83, tuyệt chỗ phùng sinh. Vương Nhị Tráng đối với ngoài cửa hoa hoa gọi bậy một hồi, không có thu được bất luận cái gì đáp lại, hắn lại quay đầu tới. Là bồ tát hiển linh. Tiêu Cẩm Vân bỗng nhiên hô to một tiếng. chỉ cảm thấy chính mình ngực lòng bàn tay đều là hãn. Vương Nhị Tráng sửng sốt một chút, Tiêu Cẩm Vân bả vai nương vách tường lực lượng liền liền lăn đến bên kia. Cái kia tư thế vừa lúc đối với điện thờ vị trí, nàng phụ phục quỳ lên. Bồ Tát Hiển Linh, là Bồ Tát. Nàng không được mà dập đầu, là vì che giấu chính mình nội tâm sợ hãi, cũng là vì đã lừa gạt Vương Nhị Tráng. Ngươi ở Bồ Tát trước mặt làm ác, Bồ Tát sinh khí, cho nên muốn trừng phạt ngươi. Không biết là bởi vì nàng như vậy, vẫn là thật sự sợ. Vương Nhị Tráng cũng không có lại chiều nàng tới gần, chỉ đứng ở nơi đó, nhìn nàng đảo tỏi giống nhau mà hướng tới kia điện thờ dập đầu. mỗi khái một chút, đều có thể nghe được đầu đánh vào mặt đất thanh âm. Tiêu Cẩm Vân thậm chí có thể tới chính mình tim đập hỗn hợp ở đầu đâm mà tần suất. Cả người đều đang run rẩy, nhưng tâm lý cái kia thanh âm lại càng lúc càng lớn. 1, 2, 3 Nàng phải nhớ đến hôm nay buổi tối, không có đường lui, cũng tuyệt không sẽ lại mềm yếu. Ngoài cửa có người tiến vào. tiêu cẩm vân nghe được tiếng bước chân vương nhị tráng cũng đống nhiên quay đầu lại hát tử vừa rồi có phải hay không ngươi hảo chưa nói xong thanh âm đột nhiên im bặt tiêu cẩm vân rõ ràng nghe được rút đao thanh âm trong lòng một cái run run quay đầu lại người nọ liền đứng ở nàng cách đó không xa nghịch ngoài cửa ánh mặt trời trường bào vạt rác bị gió thổi lên nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng ở nơi đó trong tay kiếm thẳng chỉ vương nhị tráng biết hầu một giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống Vừa lúc rừng ở tiêu cẩm vân môi khô khốc thượng, kia môi giật giật, phát ra hai cái mỏng manh chữ. Thẩm. Hành. Cả người sức lực giống bỗng nhiên bị rút ra giống nhau, rốt cuộc chống đỡ không được kia khối thân thể, bỗng nhiên liền ngã xuống. Mặt sau những cái đó sự tiêu cẩm vân không có ấn tượng, chỉ nhớ rõ, chính mình tỉnh lại thời điểm, đã nằm ở khách điếm trên giường, thẩm hành canh giữ ở mép giường, đã ngủ rồi. Tiêu cẩm vân cảm thấy miệng khô lưới khô, phóng nhẹ động tác tưởng từ trên giường bỏ dậy. thẩm hành lại bỗng nhiên mở to mắt hắn trong mắt còn có tơ máu lộ ra một đêm không ngủ mỏi mệt tiêu cẩm vân trong lòng liền đoan đoan mà lộ ra ấy nay tới thẩm hành vẫn là kia phó núi lở với trước cùng mình không quan hệ bộ dáng đảo có chút lo lắng nàng ngươi tối hôm qua bị kinh hách cái chán cũng bị thương ta liền trước đem ngươi đưa tới khách điếm hiện tại cảm giác thế nào nàng hỏi như vậy tiêu cẩm vân liền giơ tay đi sờ chính mình cái chán đã truyền một vòng băng gạc lại nghĩ đến tối hôm qua sự trong lòng nghĩ lại mà sợ nhưng theo sau lại bình tĩnh trở lại khẽ cắn môi trung chỉ nói ra ba chữ cảm ơn ngươi thẩm hành chỉ cười cười ngươi nên tạ không phải ta mà là một người khác một người khác vừa lúc lúc này thanh dương đi vào tới hô thanh công tử thẩm hành muốn nói nói đã bị đánh gãy thanh dương đi vào tới ánh mắt đảo qua tiêu cẩm vân cũng không có dừng lại đi đến thẩm hành bên người bám vào hắn bên thai không biết nói chút cái gì thẩm hành hơi hơi nhíu mày nhìn về phía tiêu cẩm vân Kỳ thật khi đó ta cũng không biết ngươi ở kia phá miếu, chúng ta suốt đêm hồi chu sân huyện, trải qua kia giao hội chỗ thời điểm, bị một người ngăn cản mã. Tiêu Cẩm Vân không nói gì, chỉ nghe, trong lòng lại ẩn ẩn có chút chờ mong, cái kia ngăn lại thẩm hành bọn họ người đến tụt cùng. Là một cái khất cái. Khất cái. Ngươi không quen biết. Thẩm hành thấy Tiêu Cẩm Vân giật mình mà bộ dáng, đảo không giống như là giả vờ. Tiêu Cẩm Vân lắc đầu, trong giây lát tựa hồ nhớ tới cái gì, đúng rồi. Tối hôm qua cái kia phàm yếu, có phải hay không rời thành ngoại kia phiến trương rừng cây không xa? Thấy thẩm hành gật đầu, nàng lại tiếp tục nói, ngày đó ta đi qua trương rừng cây, lúc ấy liền có người từ trong đùi cỏ nhảy ra, an mặc rách tung tóe, phi đầu tán phát, tựa hồ rất sợ ta bộ dáng, theo bờ sông chạy. Sau lại ở trên đường cái, ta cũng gặp qua hắn một lần, chính là cái khất cái, ở ven đường ăn xin. Ta đi qua đi cho hắn tiền, kết quả hắn vừa thấy đến ta, nhảy dựng lên liền chạy. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, chính là hiện tại nhớ tới, đảo thật cảm thấy có chút kỳ quái. ngẩng đầu nhìn về phía thẩm hành, ngươi nói, tối hôm qua là hắn ngăn lại ngươi, làm ngươi cứu ta. Thẩm hành không có lập tức trả lời, tựa hồ ở trầm tư cái gì, một lát sau mới nâng lên ánh mắt, nói, ngươi nói người kia có phải hay không chúng ta gặp được cái kia, còn không xác định, bất quá nhưng thật ra thực gần. Hẳn là chính là cùng cái. Thanh Dương cũng sen mồm. Bất quá kia khất cái thái độ nhưng thật ra rất kỳ quái, đầu tiên là vội vội vàng vàng muốn mang chúng ta cứu người, sau lại đi đến sáng ngời chỗ, ngẩng đầu vừa thấy đến công tử, trong miệng bỗng nhiên gọi bậy, cất bước liền chạy. Tiêu Cẩm Vân hơi chầm tư, cảm thấy sự tình ở chính mình trong đầu đã có điểm mặt mày, nói, vậy đúng rồi, ngày đó ta ở ngoài thành trương rừng cây, cũng là ở kia phiến bức thạch địa phương gặp được người kia, sau lại hắn nhìn thấy ta liền chạy, mà hắn nhìn thấy thẩm hành liền chạy, thuyết minh nơi đó sự, hắn có lẽ biết một ít. Phần 51. Nói tới đây, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thẩm hành, kia sự kiện sẽ không thật sự cùng ngươi. Nói ra thì rất dài. Chỉ như vậy một câu, thẩm hành tựa hồ cũng không tính toán cùng nàng giải thích. Tiêu Cẩm Vân nhớ tới những cái đó nghe đồn, còn có ở Đỗ Trạch, Đỗ Tĩnh Nhược nói những lời này đó, liền hỏi, vậy ngươi tới nơi này có cái gì mục đích, ngươi không phải thẩm gia vị kia công tử. Thẩm hành không có phủ nhận nàng lời nói, đáp, ta đích xác không gọi thẩm hành, cũng không họ thẩm. bất quá phía trước đích xác phát sinh quá một ít việc hiện tại không tiện đối với ngươi nói nhưng người không phải ta giết ta lần này trở về cũng là vì còn chính mình một cái trong sạch nhưng ngươi phía trước vì cái gì đào tẩu có một số việc yêu cầu xử lý hắn nhìn tiêu cẩm vân phảng phất là thở dài cẩm vân có một số người có một số việc có lẽ do so ngươi nhìn đến càng phức tạp mặc kệ là mạo danh thay thế vẫn là hiện tại lại về tới này chu sân huyện ta đều có ta lý do bất quá hắn ngưng hạ Nhìn Tiêu Cẩm Vân, cặp mắt kia tựa hồ muốn xem tiến nàng trong lòng, thư hoan tiếng nói ở Tiêu Cẩm Vân bên thai xoay quanh, nếu có thể, ta còn là hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Tiêu Cẩm Vân nghe được chính mình tim đập thanh âm, sau đó nặng nề mà điểm phía dưới, ngươi có nỗi khổ của ngươi, có thể không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng ta tin tưởng ngươi. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Tiêu Cẩm Vân nghe được chính mình thanh âm, cũng nghe đến chính mình tim đập, sau đó là thẩm hành bình tĩnh tiếng nói, cảm ơn ngươi. có ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào, dừng ở trong phòng, chậm rãi, chậm rãi lưu chuyển. Tiêu Cẩm Vân từ trên giường ngồi dậy, nhìn kia cái ở trên người thô ráp chăn, buồn bã nói: ta tin tưởng ngươi không tính, còn phải nha môn cùng dân chúng đều tin tưởng mới được. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là điều tra rõ án tử, rửa sạch ngươi hoan khuất. Thẩm Hành gật đầu: ta lần này trở về, cũng là vì chuyện này, ta còn phải ở chỗ này lưu một đoạn thời gian, không đem sự tình điều tra rõ, chỉ sợ lưu lại cũng không được sống yên ổn. Tiêu Cẩm Vân ân một tiếng, không nói cái gì nữa. Trong lòng có như vậy điểm nho nhỏ mất mát, cũng bị nàng đè ở trong lòng, cũng không để cho người khác biết. Thẩm hành không phải này Chu Sơn huyện người, sớm hay muộn phải đi, này đó nàng trong lòng kỳ thật sớm đã có số. Chương 84, 2 vách mạch rừng. Thầm hành lại cho rằng nàng là ở lo lắng, chỉ nói, ngươi cũng không cần quá mức phiền não, chuyện này không có như vậy phiền thoái, chúng ta không phải quan phủ, không cần đi tra án. Chỉ cần có chứng cứ có thể chứng minh ta trong sạch đó là. Hiện tại bất quá còn thiếu một ít chứng cứ, nhưng tổng có thể tìm được. Ân. Tiêu Cẩm Vân gật đầu, lại nói, ta xem cái kia khất cái liền có vấn đề, nếu không tìm hắn hỏi một chút, nói không chừng có thể tra ra điểm cái gì. Thẩm Hành xem một cái Thanh Dương, Thanh Dương hiểu ý, ta đây liền đi tra. Chờ một chút. Thanh Dương phải đi, Tiêu Cẩm Vân lại bỗng nhiên thê Thanh Dương quay đầu tới, Thẩm Hành cũng nhìn Tiêu Cẩm Vân, nàng có chút không xác định. Nhưng vẫn là nói, còn có hợp với cảng sông cùng ngoài thành kia mấy bức tường, mấy ngày trước ta cùng Linh Nhi tỷ đi xem qua, kia trên tường có dấu chân. Loại địa phương kia, người bình thường đều đi bất quá đi, ta tưởng, có thể hay không cùng kia người chết có quan hệ. Ta xem kia đế dạy lưu lại một nửa hoa văn, như là cái loại này đứng đắn thương thuyền người trên xuyên. Thanh Dương nhìn về phía thẩm hành, thẩm hành điểm một chút đầu, đã biết. Sau đó đứng lên, người trước hảo hảo nghỉ ngơi. Trong chốc lát ta làm chủ quán đưa điểm ăn đi lên. Ngươi đi đâu? Tiêu Cẩm Vân theo bản năng giật giật thân thể. Thẩm Hành lại cười rộ lên, nếu liền ngươi đều hy vọng sớm một chút điều tra do án tử, ta làm sao có thể không tích cực một chút, làm chính mình sớm một chút khôi phục trong sạch đâu. Lời này làm Tiêu Cẩm Vân sững sốt, ngay sau đó gương mặt phiếm thượng một mạt đỏ ửng, không nói chuyện nữa, chỉ nhìn Thẩm Hành kia xiêm y trăng non bạch tơ lụa, và áo cùng cổ tay áo lại là dùng cực kỳ phức tạp thủ pháp thêu ra tới ám văn. chờ thẩm hành lại trở về đã là mặt trời sắp lặn thời điểm tiêu cẩm vân cho hắn để lại tờ giấy về trước bảo hương lâu nàng là tối hôm qua bị bắt đi mấy ngày này linh nhi tỷ không ở chuyện của nàng phá lệ nhiều nếu thập tam nương một ngày không thấy nàng định lại cảm thấy nàng là ở lười biếng tối hôm qua sự tuy rằng thẩm hành cũng không có nói cho hắn một cái nguyên cớ nhưng nàng chính mình trong lòng hiểu rõ lúc ấy nàng nhìn thấy người là vương nhị tráng không tuổi, chính là chỉ bằng vào vương nhị tráng còn không có cái kia bản lĩnh có thể lẻn vào bảo hương lâu đem người đánh vượng mang đi chuyện này 89 chín phần mười đều cùng đô gia có quan hệ bất quá nàng không có chứng cứ chỉ có thể sau này để phòng điểm chính là bảo hương lâu nàng còn phải cùng đô gia gặp mặt nàng tiến kia phòng thu chi thời điểm đô gia đang túi đầu tính sổ nghe được có tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu chỉ nói chuyện này ngươi không muốn làm ta cũng không muốn nhưng gần nhất quan phủ bên kia tra đến nghiêm vừa lúc kia huyện thái gia lại đối với ngươi coi trọng có thêm Ngươi coi như là vì chúng ta về sau. hắn ngón tay bắt xong cuối cùng một cái tính trâu, ngẩng đầu lên, nhìn đến đứng ở cửa người, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ai làm ngươi tiến vào Tiêu cẩm vân thần sắc nhưng thật ra thản nhiên, chỉ làm cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Đi vào ngạch cửa, thập tam nương phó ta bạc, làm ta ở chỗ này học làm trướng, ta vì cái gì không thể tiến vào Nói như vậy tự nhiên không xuôi thai, nhưng nếu như thế nào trốn đều tránh không khỏi, còn không bằng làm chính mình quá đến tự tại một chút. Linh Nhi tỷ nói được không sai, nàng còn phải cảm tạ những người này, nếu không phải bọn họ tàn nhẫn độc ác, không phải bọn họ không buông tha nàng, nàng cũng không có khả năng biết, làm chính mình quá đến tự tại cỡ nào quan trọng. Tiêu Cẩm Vân đi đến kia trương đồng một bàn trước, đứng ở nơi đó, ánh mắt lại dừng ở đô ra trong tay sổ sách thượng, khỏe miệng nhẹ nhàng một xả, này sổ sách, phiền toái đô ra cho ta xem, làm ta cũng học tập học tập. Nếu hiện tại không có phương tiện, ta đây liền ở chỗ này chờ. Chờ Đỗ Gia phê bình song phương tiện lại cho ta xem. Tiêu Cẩm Vân Biên nói, ánh mắt Biên từ kia sổ sách thượng ngâng lên tới. Khoe mắt vừa thu lại, với lúc viết qua cái kia đồ án. Nếu không phải mới vừa rồi Đỗ Gia nhìn thấy nàng ở cửa khi, như vậy hoảng loạn mà khép lại sổ sách, nàng cũng sẽ không chú ý tới kia phong bị thượng đồ vật. Như vậy xem ra, ngày ấy Linh Nhi tỉ nhìn đến, hẳn là cũng là cái này sổ sách. Chỉ là, Đỗ Gia một cái trưởng quản thanh lâu chướng một người. trong tay như thế nào sẽ có đi thuyền nhân tải nên có sổ sách đâu còn có vừa rồi hắn nhắc tới huyện thái gia nhắc tới quan phủ trang nghiêm xem ra cái này đố ra thật đúng là không phải cái đơn giản người hoàng hôn sắp tối thời điểm thanh lâu náo nhiệt lên thẩm hành là một người tới trong tay một phen quạt xếp thanh thủy xuất phụ dung, nhợt nhạt nước gợn phụ dung nhẹ nhàng nhộn nhạo tới thông chi tiêu cẩm vân đúng là cái kia thu xanh nha hoàn mấy ngày trước này nha hoàn bị đánh tiêu cẩm vân giúp nàng cầu quá vài câu tình Từ đây nàng đối Tiêu Cẩm Vân thái độ cũng hào chút. Nhưng nàng chưa nói người nọ là ai, chỉ nói có cái công tử, ở Phụ Dung Cát, điểm danh làm Tiêu Cẩm Vân đi. nha hoàng truyền lời thời điểm, trong mắt đều là che giấu không được vui sướng. Tiêu Cẩm Vân liền biết, nàng này một chuyến không phải mà chạy, có lẽ là thẩm hành cấp đủ rồi ngân lượng, nàng mới nguyện ý tới. Tại đây trong lâu, chỉ có tiền mới có thể làm quỷ đầy ma. Nhưng Tiêu Cẩm Vân không phải này trong lâu cô nương, thân phận của nàng là mới tới trướng phòng tiên sinh. Nhìn cũng tuổi trẻ, ngày thường nhưng thật ra có khi sẽ bị các cô nương đùa giỡn. Tiêu Cẩm Vân đi theo nha hoàn tới rồi phụ dung các, các nội tiếp khách đúng là này bách Hương lâu tam đoá kim hoa chi nhất thiên quỷ. Hôm nay quỷ lớn lên Mỹ, hoa khởi trang tới mỹ đến càng thêm quá mức, rõ ràng chính là tục khí xanh đỏ loè loẹt, ở trên người nàng lại ngược lại hiện ra vài phần yêu mị. Khó trách Thu xanh tổng ái nói nàng hồ ly tinh. Tiêu Cẩm Vân sốc lên kia mảnh, nhìn thiên quỷ đang ở khiêu vũ, thầm hành tay dựa vào kia bằng trên bàn. Cô y vô tình mà gõ nhịp, nàng đống nhiên liền dừng lại bước chân, đứng ở nơi đó không chỉ tiến hay lùi. Một chi vũ đã nhảy tới kết thúc, thiên quỷ trong tay không biết khi nào nhiều một cái ấm trà, thủy tụ nhẹ hợp lại, trường tụ hờ khép, hồ miệng vừa lúc nhắm ngay thẩm hành bên cạnh tử sa ly. Một hồ rót đầy, âm nhạc kết thúc, thẩm hành cong môi cười, đứng lên, hảo, quả thật là thiên quỷ cô nương, cửu ngưỡng đại danh nhiều ngày, hôm nay vừa thấy, quả nhiên làm người trước mắt sáng ngời. Thiên quỷ hốn gối hành lễ. Công tử quá khen. Như thế một fan ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, tiếp như là ngày ấy ở thang lầu phía dưới, cùng Đỗ ra nói chuyện tình hình. Thẩm Hành hướng cửa nhìn đến, ánh mắt rừng ở Tiêu Cẩm vần trên mặt, hôm qua ở phàm miếu, nàng tóc tán loạn, chật vật bất kham. Nhưng hôm nay dọn dẹp. đã là nam tử trang điểm. Hào một cái Tiêu gia nhi lang, nay giả dạng thế nhưng sinh sôi làm nàng nhiều ra vài phần anh khí tới. Thấy nàng đứng ở cửa bất động, Thẩm Hành không tự giác kéo ra khoe miệng, như thế nào ngấp đứng, tiến vào ngồi a. Tiêu Cẩm Vân trong lòng có vài phần tư vị khó phân biệt, dịch hạ bước chân, rồi lại dừng lại, hỏi, có thể hay không quấy rầy các ngươi? Nói gì vậy, ta nghe nói thiên quỷ cô nương một vũ áp hoa thơm cỏ lạ, bất quá thỉnh cô nương tới nhảy điệu nhảy, nơi nào có cái gì quấy rầy không quấy rầy? Những lời này rõ ràng là giải thích, Tiêu Cẩm Vân nghe ra tới, thiên quỷ cùng kia nha hoàn nghe được càng thêm rõ ràng. Chỉ là, nói lời này lại là một cái nam tử, nghe lời này cũng là một cái nam tử. Liền làm người không lý do sinh ra rất nhiều nghi kỵ. vừa lúc lúc này bên ngoài thu xanh ở kêu nha hoàn, kêu nha hoàn vội vội vàng vàng còn không có tới kịp cáo lui liền chạy ra đi. Trong phòng không khí có chút trầm mặc, thiên quỷ thấy thế, cũng thức thời mà cáo lui đi ra ngoài. Nàng hiểu biết nam nhân, càng biết như thẩm hành như vậy quý công tử. Tuy ngoài miệng nói là đối nàng mộ danh mà đến, lại kỳ thật ý của tuy ông không phải ở rượu. Chỉ là cái này mới tới phòng thu chi, đến tột cùng là cái gì địa vị. Đêm qua nghe Đô Gia nhắc tới, nói nàng thế nhưng là cái nữ nhi thân. Xem ra lần này thập tam nương là hạ quyết tâm, bằng không cũng sẽ không mắt trông mong phóng một cái cô nương không cần, chiêu tiến vào làm phòng thu chi. Đô Gia làm nàng cẩn thận, xem ra quả thật là không có sai. mươi 85, ngoài cửa có người. Thiên quỷ đã muốn chạy tới ngoài cửa, nhưng nhịn không được lại lộn trở lại thân tới, này mới tới phòng thu chi thật sự khả nghi, thật là không thể không để phòng điểm. Này phù dung các sự lầu ba nhất an tính chỗ. ít có người tới, Thiên Quỷ liền đứng ở ngoài ngoại, nghe bên trong đối thoại có một câu không một câu mà truyền ra tới. Tiêu Cẩm Vân hỏi, ngươi như thế nào tới nơi này? Thẩm Hành liền đáp, ngươi cho ta để lại tờ giấy, ta tự nhiên muốn đến xem. Kia trong giọng nói lại có vài phần khó được tùy tiện, rồi lại giống mang theo độ ấm giống nhau, ấm tiến nhân tâm. Tiêu Cẩm Vân ở hắn đối diện vị trí ngồi xuống, rơi xuống đất bằng mấy, trên mặt đất phô nhân tịch, theo đại đoàn nhiễu chặt hoa đoàn, như là mẫu đơn, nhưng diễm lệ đến quá mức tục tằng chút. Hai người đều khúc chân ngồi trên mặt đất, tiêu cẩm vân cũng không hề tiếp tục hỏi đề tài vừa rồi, chỉ chuyển tới chính đề thượng, hỏi, các ngươi tìm được cái kia khất cái sao? Thầm hành đáp, tìm được rồi, bất quá cái gì cũng không hỏi ra tới. Đêm qua hắn ở lộ trung cản mã làm cứu người thời điểm, còn có thể nói chuyện, nhưng hôm nay lại như thế nào cũng không chịu mở miệng. Tiêu cẩm trầm tư một lát, nói, xem ra hắn là thật sự biết chút cái gì, có lẽ đối phương còn không phải đơn giản người, hắn có lẽ sợ bởi vậy đã chịu cái gì liên lụy. Thầm hành không có đồng ý, cũng không có phản đối, cầm lấy trên bàn kia ấm trà, mở ra một cái chén trà, đảo thượng, xuyến cái ly, lại theo kia trà hải ngã xuống. Sau đó lại đảo thượng một ly, đẩy đến tiêu cẩm vần trước mặt, ngươi nói như vậy nhưng thật ra không sai, chỉ là, ta cảm thấy hắn tựa hồ cũng có chút sợ ta. Ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua sao, hắn nếu chịu vì cứu ngươi, mạo nguy hiểm xuất nhập phá miếu cản xe ngựa, lại không biết vì sao đang xem thanh ta bộ dáng sau, đồng nhiên quái kêu nhanh chân liền chạy. Tiêu Cẩm Vân cũng có chút nghi hoặc, chính là ta cùng hắn cũng không nhận thức. Thẩm hành ngón tay dừng ở chén trà thượng, nhẹ nhàng nuốt ve, nói, có lẽ hắn chỉ là trùng hợp nhìn đến, bất quá như thế thuyết minh, hắn bản tính không xấu. Chỉ là vì cái gì sợ ta, có lẽ ngươi nói đúng, hắn có thể là nhìn thấy gì. Tiêu Cẩm Vân không nói lời nào, nàng cảm thấy thẩm hành những lời này như có như không, tựa hồ ở nhắc nhở nàng cái gì. Nàng bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm, ngẩng đầu, ánh mắt thoáng nhìn thẩm hành gương mặt kia Ở ánh đèn, ánh đến minh minh, gương mặt kia liền càng thêm đến đẹp lên. Phần 52 Nàng tưởng, chính mình thật là để phòng tâm quá nặng, đều như vậy, còn có cái gì đáng giá người khác lợi dụng đâu. Vì thế mở miệng, so với các ngươi, có lẽ hắn càng tín nhiệm ta, ngày mai ta đi tìm hắn hỏi một câu đi. Ngưng một chút, lại nghĩ tới cái gì, hỏi, Nga, đúng rồi, ngươi đi tra trên tường kia giấu chân sự sao. Thầm hành gật đầu, buổi chiều đi nhìn hạ nhưng thật ra không có gì đặc biệt, cũng hoàn toàn không có thể bài trừ có người vì đồ bất việc nhi từ nơi đó nhảy ra đi. Bất quá, trước mắt chúng ta cũng không có gì manh mối, đã có sở hoài nghi, thuận tiện cha một cha cũng hảo. Tiêu Cẩm Vân gật đầu, ta tổng cảm thấy, chuyện này cùng những cái đó thương thuyền thoát không được căn hệ. Chỉ là, có quan ấn thương thuyền, đều là làm đứng đắn sinh ý, nếu thật là. Tiêu Cẩm Vân nói tới đây, ngoài cửa mảnh bỗng nhiên động hạ. Nàng cũng không đa tâm, chỉ tưởng gió thổi động. lại không nghĩ thẩm hành bỗng nhiên làm một cái im tiếng thủ thế chỉ chỉ kia mảnh sau mặt đất trên hành lang có ánh đèn này cách gian cũng có người đứng ở nơi đó liền sẽ bị giữ chặt thật nhiều bóng dáng tiêu cẩm vân thấy kia mảnh ngoại trên mặt đất có một mặt bóng dáng thực mau mà sẽ qua mặt sau những lời này đó cũng liền không có nói ra nghẹn trở về hết hầu hình như là thiên quỷ tiêu cẩm vân nhìn thẩm hành nuốt hạ nước miếng mới nói ra câu kia suy đoán thẩm hành không có trả lời chỉ đứng lên nhỏ rộng đi đến mảnh sau. Vén rèm lên, trên hành lang trống không, người sớm đã đi rồi. Hắn không có lập tức quay lại, đứng ở nơi đó, đem kia mặt đất nhìn chằm chằm nửa ngày, mới buông mảnh đi vào tới. Nhìn đến người sau. Tiêu Cẩm Vân hỏi. Đi rồi. Là thiên quỷ sao? Không xác định. Thầm hành thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, chỉ còn lại có một mảnh bình tĩnh. Tiêu Cẩm Vân cũng ninh khởi mi tới, bất quá cái này thiên quỷ, giống như cũng có vấn đề. Tiêu Cẩm Vân cấp thẩm hành nói hôm qua nàng ở trong đại sảnh nghe được đối thoại. Hơn nữa tối hôm qua đánh vượng chuyện của ta, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, chỉ bằng vào vương nhị tráng không có khả năng tại đây bảo hương lâu mang đi người, còn làm được kín không kẽ hở. Hôm nay nàng trở về, thế nhưng một người cũng không biết nàng tối hôm qua bị trói đi sự. Đúng rồi, tối hôm qua trừ bỏ vương nhị tráng, ngươi còn có hay không nhìn đến những người khác. Tối hôm qua kia phàm miếu, giống như còn có không ít người. Thẩm hành trong tay nắm cái kia tử xa chén trà, không phải thực tốt tính chất, nhưng hắn lại tinh tế vớt ve. Hắn tưởng vấn đề luôn thích hơi ninh mi. Như vậy, làm người lơ đãng liền xem đến bà mê. Thẩm hành nói, tối hôm qua kia trong miếu đích sắc còn có người khác, nhưng ngay lúc đó tình hình, không nên đem sự tình nháo đến quá lớn, cho nên cũng chỉ đánh hôn mê cái kia khi dễ tiêu cẩm vân người. Kia phá miếu còn có một đạo mặt sau, cái kia khất cái chính là dẫn bọn hắn từ nơi đó đi vào, sau lại bọn họ mang theo tiêu cẩm vân. cũng là từ nơi đó ra tới nói xong thẩm hành lại hỏi ngươi hoài nghi là kia đỗ ra đem ngươi trói đi ra ngoài tiêu cẩm vân chính mình cũng không xác định chỉ nói ngày hôm qua buổi chiều ta mới vừa nghe thấy bọn họ lời nói buổi tối liền đã xảy ra như vậy sự lại nói trừ bỏ đỗ ra ta cũng không biết này bách hương lâu còn có ai đối ta như thế hận thấu xương ánh mắt chiều ngoài cửa sổ nhìn lại dần dần trở nên có chút tăng dã đống nhiên lại nghĩ tới hôm qua sự nhớ tới vương nhị tráng kia chương xấu xí sắc mặt không tự giác liền đã mở miệng, dù sao chuyện này, ta không tính toán liền như vậy đi qua. Ta lui một bước, người khác ép sát một bước, cuối cùng đó là không đường tối lui. Ta không thể so người cao quý, nhưng cũng không thể so người đê tiện, dựa vào cái gì muốn gọi người khi dễ đi. Thầm hành nhìn nàng, bình tĩnh trong mắt đống nhiên có chút cảm xúc, nhưng chỉ như vậy trong nháy mắt, lại bị mai một ở một mảnh yên lặng. Đúng rồi. Tiêu Cẩm Vân lấy lại tinh thần, phảng phất phát hiện chính mình nói lỡ, liền chuyển qua một cái đề tài. Ta xem này đỗ ra, cũng không phải cái đơn giản người, hôm nay ta nhìn đến hắn ở một cái sổ sách thượng ghi sổ, nhưng kia sổ sách lại không phải bảo hương lâu, kia phong bì thượng còn có quan gia cấp đi thuyền thương thuyền thượng đánh cái loại này đánh dấu, đúng rồi, chính là kia dấu giải thượng cái loại này. Thẩm hành trầm tư một lát, gật đầu, ta đã biết, bất quá chuyện này nếu cùng kia án tử không có quan hệ, tốt nhất liền không cần đi quản. kia đỗ ra có thể tại đây bảo hương lâu nhiều năm như vậy, cũng không giống như là không có bản lĩnh. Tiêu Cẩm Vân biết thẩm hành là ở lo lắng cho mình an nguy, hắn suy xét vấn đề luôn là chu toàn một ít. Bất quá nàng cũng không thể há mồm liền lung tung đáp ứng, chỉ nói, ta tại đây bảo hương lâu trước trách chính là nhìn những cái đó chướng, nếu sổ sách thực sự có vấn đề, ta còn là phải hướng thập tam nương hội báo. Lại nói, Đỗ ra nơi đó, ta không đắc tội cũng đắc tội, dù sao hắn xem ta không vừa mắt, ta cũng lười đến đi theo hắn mình hót. Thẩm hành không nói cái gì nữa, chỉ dặn dò, chính ngươi cẩn thận một chút là được. Mấy ngày nay ta liền ở tại kia khách điếm, ngươi có chuyện gì cứ việc tới nơi đó tìm ta là được. Chương 86, lương bạc người. Tiêu Cẩm Vân không có trả lời, nàng đã phiền toái thẩm hành nhiều như vậy, như thế nào không biết xấu hổ còn dám tùy tiện đi phiền thoái hắn, liền nói, ta chính mình còn có thể ứng phó. Thẩm Hành đảo cảm thấy, nàng này cục mi rũ mắt bộ dáng có vài phần đáng yêu, giống lúc trước hắn lần đầu tiên ở nông thôn nhìn thấy nàng thời điểm. Nhưng khi đó hắn vẫn chưa cảm thấy kia bộ dáng có gì xuất chúng. Nếu không có sau lại nàng nhắc nhở, hắn sớm đã đã quên, bọn họ lần đầu tiên bèo nước gặp nhau. Mà tối nay, hắn lại cảm thấy kia cụp mi du mắt bộ dáng lộ ra vài phần quật. Hắn bỗng nhiên liền hỏi, nếu biết rõ đã đắc tội người, vì cái gì còn phải ở lại chỗ này. Vấn đề này hỏi đến đột nhiên, tiêu cẩm vân sửng sốt mới nói, loại này tình hình cũng không phải này chỗ mới có, nơi trốn đều có, ta có thể trốn đi đâu. liền tính đổi một chỗ làm việc, cũng không thể bảo đảm liền ngộ không đến. Thẩm Hành khẽ gật đầu, khoe miệng thế nhưng nổi lên một tia ý cười. Ngươi có thể lý giải đến, thực hảo. Ta nguyên bản còn đang suy nghĩ, ngươi này cân nào chuyển bất quá cong, tổng muốn nếm chút khổ sở mới biết được. Hắn lời này có trêu ghẹo ý tứ, Tiêu Cẩm Vân lại không trở về tránh, ngược lại đối thượng cặp mắt kia, chẳng lẽ mấy ngày nay ta ăn đau khổ còn chưa đủ nhiều, đêm qua ngươi cũng là nhìn đến. đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, chẳng lẽ còn không được ta trưởng thành một ít? Thầm Hành nâng lên tay tới. Ngươi này há mồm nhưng thật ra trở nên biết ăn nói. Nhưng kia tay ở giữa không chung ngừng hạ, ngược lại lại đi lấy chính mình mới buông chen trà. Tiêu Cẩm Vân đảo không chú ý tới cái này động tác, chỉ lẽ lưới, ta cũng không muốn như vậy, chính là không như vậy phải bị người khi dễ, ta hiện tại là suy nghĩ cẩn thận, vì chính mình sống so cái gì cũng tốt, ai ái nói lao nói tuét làm hắn ngay đi. Cái gì không có đáp lời, Tiêu Cẩm Vân cảm thấy chính mình có chút quá mức lý tưởng hào hùng, liền lại mềm hạ lời nói tới, nói, kỳ thật ta lưu lại nơi này, Còn có cái nguyên nhân, ta tính qua, chính mình nếu là rời đi, không có địa phương có thể lại cho ta như vậy cao tiền công. Nếu ta nói phải vì chính mình sống, vậy muốn nhiều tồn tiền. Nam nhân vì cái gì có thể ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, ở nhà nói chuyện còn kiên cường, còn không phải bởi vì hầu bao là cổ. Có tiền, người khác xem ngươi đều là hâm mộ ánh mắt, chẳng sợ ngươi kia tiền lai lịch bất chính. Tiêu Cẩm Vân nói, lại có chút lời lẽ chính đáng, nhận thấy được thẩm hành ý cười, mới ngầm miệng. Nhưng lập tức lại ngập ngừng, ta là nói, ta nguyện ý chính mình kiếm bạc cho chính minh hoa. Thẩm hành đảo cũng không cười lời nói nàng, chỉ có chút treo ghẹo nói, chẳng lẽ, Cẩm Vân cũng muốn kiếm tiền đi ăn chơi đàng điếm? Mới không phải. Tiêu Cẩm Vân vội vàng biện giải, nhưng nói xong lại cảm thấy chính mình đoạt đến quá nóng nảy, cô ý ngừng một chút mới nói, ta không ăn chơi đàng điếm, kia không phải ta ái làm sự, ta muốn làm chính là đi khắp này thổ địa thượng danh Sơn Đại Xuyên, độc đã mắt ta đại đường thịnh thế phong cảnh. Ngươi cái này lý tưởng nhưng thật ra không nhỏ, Kia nhưng không. Nói tới lý tưởng, tiêu cẩm vân cả người đều hưng phấn lên, ta hiện tại nhất muốn đi địa phương, chính là Kinh Đô, đều nói vạn giảm sông ngòi cập không thượng Kinh Đô phồn hoa, ta mau chân đến xem, tiêu Kinh Đô có phải hay không thật so này Chu Sơn huyện thành còn phồn hoa. Thầm hành cười, đi ra ngoài nhìn xem, như thế nào đều là tốt. Chỉ là, tới rồi Kinh Đô, ngươi thật có thể chỉ vì xem phong cảnh. Này cách gian treo rất nhiều đèn lồng. đều dùng kia hồng mai sắc lụa mỏng lung một tầng vì thế lộ ra tới quang liền cũng là hồng mai sắc kia diễm sắc chiếu vào tiêu cẩm vần trên mặt nàng chính mình cũng không có phát hiện chỉ chống cằm nghĩ cái gì một lát công phu liền lại là không sao cả bộ dáng ta hiện tại chỉ là tôi cút đến một người nhưng cái đó ảo tưởng có lẽ khi còn nhỏ từng có nhưng là cũng đã sớm mai một nếu bọn họ ở ta thời điểm khó khăn nhất đều không có xuất hiện về sau ta cũng liền dùng không bọn họ nàng thanh em không lớn lại có thể đem toàn bộ cách gian đều lấp đầy thẩm hành buông trong tay chén trà, đứng lên ta phải đi nếu ngươi phải ở lại chỗ này chính mình tiểu tâm một chút tiêu cẩm vân đưa thẩm hành đi ra ngoài đi đến ngã rẽ nàng muốn hướng trong hắn muốn ra bên ngoài bên ngoài người nhiều nàng cũng liền không hề đưa tiễn chỉ cùng thẩm hành nói xong lời từ biệt nhưng ngâng lên chân bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì hô thanh thẩm hành hắn quay đầu tới nàng nói đỗ tĩnh nhược tìm chúng ta đỗ ra nói là ngươi giết người đỗ lao ra đi tìm vài lần huyện nhà phải bắt được ngươi còn hắn cháu trai một cái công đạo thẩm hành không nói gì tiêu cẩm vân mới ấp á ấp đúng nói cái kia đô ra tiểu thư nói ngươi lừa gạt nàng không thể liền như vậy tính làm ngươi trở về đi tìm nàng một chuyến nàng phải làm mặt hỏi rõ ràng tiêu cẩm vân nguyên bản cũng không thích đỗ tính được không biết vì sao càng không muốn thẩm hành cùng nàng liên lụy những lời này nàng nguyên là không muốn nói nhưng là đáp ứng rồi lại tổng rắc trong lòng băn khoăn Thẩm hành thần sắc nhưng thật ra không có gì gợn sóng, chỉ nhàn nhạt nói một câu, nếu ta không phải nàng biểu ca, liền không có gì để nói. Ta cùng chuyện của nàng trước nay đều dành mạch. Nói xong hướng thang lầu bên kia đi đến. Tiêu Cẩm Vân nhưng thật ra ở nơi đó đứng lại chân, nàng không nghĩ tới, đối đối tính ngược, thẩm hành thế nhưng cũng có thể như vậy nhẹ nhàng băng cơ. Tuy rằng như vậy xử lý phương thức là sáng suốt nhất. Chính là kia vài câu nhẹ nhàng băng cứ nói, tổng làm Tiêu Cẩm Vân trong lòng có chút nói không rõ tình tố. đều nói môi mỏ người bạc tình thẩm hành kia trương môi đường cong rõ ràng hảo là đẹp lại rõ ràng quá lương bạc chút ban ngày thanh lâu sự thiếu ngày thứ hai khởi tiêu cẩm vân liền vội đi tìm kia khất cái chính là không hiểu được hắn nơi đặt chân trong thành tìm một lần không có tìm được nhưng thật ra gặp được mấy cái nha môn người vô cùng lo lắng chạy tới phía sau người đều ở nghị luận nói là phát hiện kia truy nã phạm bóng dáng tiêu cẩm vân lập tức liền nghĩ đến thẩm hành trở về này hai ngày hắn tuy rằng ở tại một nhà tiểu khách điếm Đảo cũng thật là không có trốn tránh y tứ. Nếu thật là làm người phát hiện, cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là ẩn ẩn chung, Tiêu Cẩm Vân lại tổng giác, thẩm hành cũng không có sợ hãi này có kiện tụng Ngược lại đảo thực hy vọng quan phủ tìm tới chính mình. Tiêu Cẩm Vân đi theo quan binh một đường tới rồi khách điếm, quả thật là thẩm hành xuống giường kia ra. Bên trong ăn cơm khách nhân đều kinh hoảng mà trốn thoát, nhất thời đổ ở trên đường phố, trên đường phố người đi đường cũng rối loạn. Tiêu Cẩm Vân trong lòng gấp quá, tưởng hướng trong nhìn. nhưng dôi dài cổ bỗng nhiên thấy góc đường ra có một cái rách tung toe bóng dáng người nọ cũng dôi dài cổ ở hướng trong nhìn là cái kia khất cái tiêu cẩm vân bất động thanh sắc hướng trong đám người tễ mắt thấy sắp chen qua đi nhưng kia khất cái mắt sắc, ngẩng đầu lên liền nhìn đến nàng Sừng sốt xoay người cất bước liền chạy tiêu cẩm vân vội vàng đẩy ra đám người đuổi theo kia khất cái chạy trốn thật mau tiêu cẩm vân thật cũng không phải không có thể lực chỉ là đuổi theo mấy cái phố rốt cuộc là chống đỡ không được Húng hồ kia phố lớn ngõ nhỏ, khất gái có thể so Tiêu Cẩm Vân quen thuộc đến nhiều. Hai người chạy tới một mảnh phố cũ khu, sấn Tiêu Cẩm Vân dừng lại công phu, hắn chợt lóe thân liền vào một khác điều ngõ nhỏ. Tiêu Cẩm Vân sợ thật vất vả tìm được người lại cùng ném, chạy nhanh đuổi theo. Nào chỉ càng đuổi càng hẻo lánh, kia đầu đường cuối ngõ, liền nhân ảnh nhi cũng đã không có. mươi 87, chân ngoài ly rán. Phần 53 Khất gái cũng không thấy bóng dáng, Tiêu Cẩm Vân tìm mấy cái ngõ nhỏ. những cái đó ngõ nhỏ đều là hợp với nhưng tìm được cuối cùng một cái thời điểm lại là điều ngõ cụt liền ánh mặt trời cũng tìm không thấy địa phương âm trầm thật sự tiêu cẩm vân tựa hồ nghe đến phía sau có tiếng bước chân bỗng nhiên quay đầu lại thế nhưng nhìn đến vương nhị tráng đứng ở kia đầu ngõ ngõ nhỏ cũng không thâm hắn từng bước một chiều tiêu cẩm vân bên này đi tới tuy rằng chỉ có hắn một người nhưng lưng hùm vai gấu cũng làm cho người ta sợ hãi thật sự tiêu cẩm vân sau lưng chính là tường lui không thể lui Nàng nhìn đến vương nhị tráng cười rộ lên, chạy à, người sao không chạy? người muốn làm gì? Tiêu cẩm vân tay ở ven tường sờ loạn, ý đổ sờ tiếp theo khối nửa khối hư tường gạch, liền tính không phải vương nhị tráng đối thủ, cũng không thể ngồi chờ chết. Chỉ là này chung quanh nhân ra thưa thớt, đại đa số hộ gia đình lại đã dọn ra đi, đình viện rách nát, lại rời xa quan đạo, không biết kêu cứu có thể hay không có người tới. Thả kêu cứu là hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ hoặc là có nắm chắc, cũng không cần kêu cứu, loại địa phương này. trong nóng nảy vương nhị tráng càng sẽ không có chính mình tốt. Vương nhị tráng, ngươi không cần sang bậy, nơi này là huyện thành, cũng không phải là vùng hoang vu giã ngoại. Tiêu Cẩm Vân một bên sờ soạng ven tường bồi hồi, một bên ý đồ cùng vương nhị tráng giảng đạo lý. Đạo lý lớn hắn nghe không rõ, chính mình nhật tử tổng vẫn là nghĩ tới đi xuống đi. Ngươi nếu là muốn tiền, có thể, ngươi ra nhiều ít, chờ ta trở về tất cả đều còn cho ngươi. Ta hiện tại ở huyện thành tìm được rồi việc, có tiền trả lại ngươi. nhưng ngươi nếu là thật không biết tốt xấu, tại đây huyện thành phạm vào chuyện gì, vậy ai cũng giữ không nổi ngươi. Lời này làm Vương Nhị Tráng bước chân thoáng ngừng hạ, há miệng thở dốc, hỏi Tiêu Cẩm Vân, ngươi thật có thể trả ta? Tiêu Cẩm Vân vội vàng gật đầu, khẳng định trả lại ngươi. Ngươi xem, ngươi hiện tại cũng biết ta ở nơi nào làm việc nhì, muốn tìm ta nhưng rất dễ dàng. Tiện nếu là ngươi chạy đâu, ta lại chạy còn có thể chạy đi nơi đâu, còn có thể chạy ra này huyện thành không thành. Vương Nhị Tráng tựa hồ là suy tư một chút. Trên mặt thoáng có động dùng lại không biết nơi nào chui ra tới cái thanh âm, nhị trắng thúc, ngươi đừng nghe nàng. Chô rẽ ngoại đi vào tới một cái người, thế nhưng là Trần Thục Lan. Mà Trần Thục Lan phía sau, còn đi theo nàng kêu biết ăn nói nương, Trần Vương Thị. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiêu Cẩm Vân trong lòng cả kinh, biết chuyện này không dễ dàng như vậy qua đi. Chúng ta như thế nào lại ở chỗ này, này vấn đề nhưng thật ra hỏi rất hay. Trần Thục Lan cười lạnh một tiếng. Chính ngươi làm cái gì chuyện tốt chính mình còn không biết sao, nếu không phải hôm qua nhị tráng thúc trở về, chúng ta còn không biết ngươi này không biết xấu hổ, thế nhưng ở trong thành làm nổi lên như vậy hoạt động. Ta làm gì hoạt động? Vương nhị tráng tới trong thành tìm chuyện của nàng, nguyên bản chính là Trần Gia người xối dục, tiêu cẩm vân chính khí bất quá, không nghĩ tới hai người kia lại là đụng phải tới. Trần Vương Thị đi đến Trần Thục Lan trước mặt, làm gì hoạt động còn muốn người khác nói ra, ngươi không biết xấu hổ làm được, nữ nhi của ta chính là Hoa Cúc Đại Khuê Nữ. Nói không nên lời. Trần Vương Thị nói như vậy, Tiêu cũng cẩm vân tự nhiên minh bạch các nàng là đang nói nàng đi thanh lâu sự. Chuyện này nàng nguyên bản cũng có chút kiên kỵ, chính là hiện tại nếu này hai mẹ con đều đã biết, kia cũng liền không sao cả. Các nàng nếu là ý định bại hoại nàng thanh danh, chuyện này sớm hay một người trong thôn đều sẽ biết cái biến. Tiêu cẩm vân phỏng đoán, các nàng thật muốn bức chính mình gả cho Vương Nhị Tráng, chỉ sợ chuyện này sớm đã truyền ra đi. Nhưng hiện tại nàng ngược lại thản nhiên, như là dỡ xuống một khối trong lòng gánh nặng. Biết liền biết, nàng không nợ ai, cũng không ăn nhà ai một ngủ mễ, nhưng cái đó ai nói láo nói toát người, nàng cũng không cần để ý tới. Ai còn không có sau lưng nói qua người nói bậy, ai còn không có bị người sau lưng nói qua nói bậy. Như vậy tưởng, Tiêu Cẩm Vân lại thấy Trần Thục lan lôi kéo chính mình nương, bất mãn nói, cùng nàng nói nhiều như vậy làm gì, như vậy chẳng biết xấu hổ người. Mắng nàng cũng nghe không đi vào, chúng ta trực tiếp tìm kia thanh lâu bảo nương đi, để lại người không trả tiền sao được. tiêu cẩm vân lúc này mới bừng tỉnh nguyên lai like các nàng cố ý chạy này một chuyến là tới đòi tiền tới trần gia này hai đàn bà cũng thật là phát rộ vì tiền thật đúng là chuyện gì đều dám làm lúc trước ở trần gia thời điểm hận không thể ép khô nàng sở hữu giá trị hiện tại liền quan hệ đều chặt đứt còn nghĩ đến áp bức nàng dựa nàng tới đòi tiền tiêu cẩm vân suy đoán ước chừng là vương nhị tráng ăn thầm hành mệnh hôm qua xám xịt mà trở về tìm trần gia lui lễ hỏi đem nàng ở chỗ này sự tình nói ra đi Vì thế này hai mẹ con liền lại đánh thượng chủ ý. Hôm nay chuyện này, chỉ sợ vẫn là này hai mẹ con khuyến khích vương nhị trắng tới. Các nàng tới tìm được nàng, cũng liền hoa thượng nàng. Trần Vương Thị xem tiêu cẩm vân thần sắc chim xuống, cho rằng nàng là sợ, sợ các nàng đi thanh lâu nháo sẽ liên lụy đến nàng, vì thế càng thêm tiêu ngạo, không nghĩ làm chúng ta đi cũng có thể, tốt xấu ngươi cũng ở nhà ta ăn nhiều năm như vậy cơm thể hiện tại nếu không có quan hệ, tiêu cơm cũng không thể nói trắng ra ăn liền ăn không trả tiền đi. Ngươi hiện tại có thể kiếm tiền, chúng ta cũng không cần nhiều, mỗi tháng lấy ra hai lượng bạc tới, về sau chúng ta sẽ không bao giờ nữa tới tìm ngươi. khinh thường mà đánh giá Tiêu Cẩm Vân cười lạnh một tiếng, hai lượng bạc không tính nhiều đi, ta xem kia Bảo Hương lâu chính là đại địa phương, cả đêm không sai biệt lắm cũng là có thể kiếm trở về, chúng ta cũng không tính nhiều muốn. Bằng không, chuyện này ta không chỉ có muốn đi tìm các ngươi kia Bảo Đường, trở về còn sẽ cho ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Tiêu Cẩm Vân sớm biết Trần gia kia mẹ con không biết xấu hổ. nhưng cũng không nghĩ tới có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này hai lượng bạc thật đúng là công phu sư tử ngoạng đôi tay nắm tay đều nắm chặt nhưng nhìn đến bên cạnh vương nhị tráng đông nhiên liền rộng mở lên nay trấn gia mẹ con bắt là bác nhưng rốt cuộc cập không thượng trần lễ châu âm hiểm bất quá là hai cái không đầu góc nữ nhân chẳng lẽ nàng còn đấu không lại nàng hướng góc tường lại rụt rụt thế nhưng bỗng nhiên giơ tay sắt nước mắt tới thanh âm cũng mềm mại hảo các ngươi muốn hai lựa bạc ta có thể cho các ngươi chỉ là hiện tại này vương nhị tráng một hai phải kéo ta trở về ta đi trở về đã có thể không có biện pháp kiếm bạc nếu là ta thật cùng vương nhị tráng thành thân kia ngày sau các ngươi muốn bạc liền tìm hắn muốn đi trần gia mẹ con là hỗn người vương nhị tráng so các nàng còn hỗn nếu không phải bởi vì trần gia dân cư nhiều ở trong thôn lại tài đại khí thô chỉ bằng vào này hai mẹ con sao có thể là vương nhị tráng đối thủ bất quá hôm nay cũng coi như các nàng xui xẻo tham tiền tâm hồn thế nhưng chính mình liền đi theo Vương Nhị Trắng tới. Trần Vương Thị cặp mắt kia còn ở tính kế, Vương Nhị Tráng lại nghe ra manh mối, hồng con mắt trừng mắt kia hai mẹ con, người là của ta, giao cho ta xử trí, đây chính là các ngươi chính mình nói. Vương Nhị Tráng người này là một cây gân, khá vậy không phải ngốc tử, đều tới rồi lúc này, Trần ra mẹ con tâm tư, như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Nhưng Trần Vương Thị kia há mồm có thể nói, trong mắt vừa chuyển là có thể nghĩ đến một bộ lý do thoái thác. Đang muốn há mồm, Lại bị Tiêu Cẩm Vân đoạt cái trước, đối với Vương Nhị tráng nói, ta khi nào thành ngươi người vừa rồi ngươi không nghe được sao, Trần Vương Thị đều nói chúng ta không quan hệ, ta cho nàng tiền chỉ là báo đáp nàng cho ta một ngụm cơm, nàng lời nói hiện tại đã không tính. Muốn hay không gả cho ngươi, hiện tại là ta chính mình tới quyết định. Nhưng, nhưng ta lễ hỏi tiền đều cho. Vương Nhị tráng thô giọng nói tê ơ. mươi 88, rời đi mâu thuẫn. Tiêu Cẩm Vân liền cố ý cười nhạo lên, ta đây cũng mặc kệ. Ngươi lễ hỏi cho ai, tìm ai muốn đi. Nàng những câu đều đoạt ở Trần Vương Thị đằng trước, chính là không cho nàng lại mở miệng cơ hội. Trần Thục Lan lại nóng nảy, đi sơn tới chỉ vào Tiêu Cẩm Vân, ngươi này nói chính là nói cái gì, ngươi vừa rồi không phải chính mình nói sao, ngươi hiện tại có tiền, lễ hỏi tiền chính ngươi tới còn. Tiêu Cẩm Vân liền lại làm ra hủy khuất bộ dáng. ta có tiền, ta chỗ nào có cái gì tiền, còn không phải lừa nàng. Lại nói ta có tiền còn phải mỗi cái cùng cho các ngươi, cho hắn. đã có thể không có mỗi tháng cho các ngươi ngươi này trần thục lan nói không nên lời lời nói lúc sau đi xem chính mình nương. trần vương thị muốn nói lại bị tiêu cẩm vân đoạt đi nhị trắng ca ngươi xem ta hiện tại đều như vậy bạc cũng bị các nàng muốn đi người còn vào thanh lâu lễ hỏi tiền liền còn không dậy nổi hơn nữa ta ở thanh lâu chuyện này có hay không chuyển ra đi ngươi khẳng định là rõ ràng người nhà quê đều hái thoái miệng ngươi muốn thật cưới ta trở về không chỉ có là gánh nặng còn liền nhà ngươi thanh danh đều cấp liên lụy. Hốn hồ, nhân ra cũng nói ta cùng các nàng ra không quan hệ, bọn họ nói chuyện cũng không tính. Nhưng bọn hắn thu lễ hỏi tiền. Vương Nhị Tráng cố chấp, uống đoạn Tiêu Cẩm Vân nói. Tiêu Cẩm Vân lại không đổi không bực, gật đầu, ta biết các nàng thu ngươi lễ hỏi tiền, nếu như vậy, bọn họ trần ra không phải còn có cái nữa như sao. Tiêu Cẩm Vân ánh mắt chuyển hướng Trần Thục Lan, Vương Nhị Tráng cũng phản phất đông nhiên phục hồi tinh thần lại. Trần Thục Lan hét lên một tiếng, giống lên. Tiêu Cẩm Vân, ngươi nói liễu nói vượn cái gì? Ta sao có thể gả cho Vương Nhị Tráng? Tiêu Cẩm Vân nhẹ nhàng cười, ánh mặt trời lưu chuyển, lại có một kia mỏng manh ánh sáng xuyên qua năm ấy lâu thiếu tu sửa vách tường lậu ra tới, dừng ở Vương Nhị Tráng trước ngực. Tiêu Cẩm Vân nhìn kia thúc quang, cười đến tươi đẹp lộc lẫy, ngươi lời này liền không đúng rồi, nói như vậy là khinh thường Nhị Tráng ca sao? Vương Nhị Tráng tuổi tác, khi bọn hắn cha đều bất quá, nhưng Tiêu Cẩm Vân sớm đã không gọi hắn thúc, nàng Tiêu ca. liền làm Trần Lễ Châu cùng Trần Thục Lan kêu thúc đi thôi, cha một cái bối phận đâu. Vương Nhị Tráng người này, tuy rằng rèm pha làm không ít, nhưng lại cũng muốn mặt mũi thật sự. Nghe Tiêu Cẩm Vân nói như vậy, lập tức hung tận mà trường hướng Trần Thục Lan. Ở nhà coi trăng, Trần Thục Lan kiêu ngạo là ỷ vào có chính mình cha cùng ca ca, nhưng nơi này lại là Huy thành, chỉ có nàng cùng nàng nương hai cái. Vương Nhị Tráng như vậy trường, nàng chạy nhanh liền trốn đến Trần Vương Thị phía sau. Trần Vương Thị cũng là khí, Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tiêu cẩm vân này tiểu tiện hóa, tới trong thành mới mấy ngày, thế nhưng đem miệng học được như vậy điêu. Từ trước nàng ở chính mình trước mặt, khi nào không phải một bộ vâng vâng dạ dạ, thật cẩn thận mà bộ dáng, chẳng sợ sau lại phát sinh những cái đó sự, cũng chỉ có bị nàng đổ đến nói không ra lời thời điểm. Duy nhất đắc ý quá vài lần, đều là bởi vì có cái nhà giàu công tử làm giúp đỡ. Nhưng hôm nay bọn họ đã theo nàng một đường, xem nàng chính mình chạy đến nơi đây, mới ra tới lấp kín nàng. Chỉ là không tưởng, nàng kia há mồm, thế nhưng trở nên như vậy biết ăn nói. Trần Vương Thị tiến lên liền phải phiến nàng cái tát, nhưng đây là, Vương Nhị Tráng lại bỗng nhiên đi bắt Trần Thục Lan. Ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta, nhà ngươi thu ta lễ hỏi tiền đâu, ngươi muội muội nếu là không muốn gả, vậy ngươi gả lại đây. Loại này thời điểm, Vương Nhị Tráng cũng cân nhắc đến Thanh, Tiêu Cẩm Vân ở Thanh Lâu sự trong thôn đã có người đã biết, liền tính chảo trở về cũng sẽ bị người chọc cột xuống mắng. Kỳ thật hắn hôm nay tới. Trừ bỏ muốn thu thập tiêu cầm vân, chủ yếu vẫn là khí bất quá kia lễ hỏi. Nhưng hắn như thế nào không nghĩ tới, trần gia còn có cái trần thục lan đâu. Nếu bọn họ thu lễ hỏi, tưởng không cho người, vậy không có như vậy tiện nghi sự. Trần thục lan hét lên, vương ta ra, vương nhị tráng ngươi làm gì. Trần vương thị cũng chạy nhanh xoay người qua đi bảo vệ chính mình nữ nhi, vương nhị tráng, ngươi gan chó tử bao thiên có phải hay không, nữ nhi của ta chủ ý cũng dám đánh. Các ngươi thu lễ hỏi, phải cho người ta. Vương Nhị Tráng nói lại muốn qua đi bắt người, lại nghe Trần Vương thị hét lớn một tiếng, ta xem ngươi hôm nay dám, ngươi lớn như vậy số tuổi, đều đủ làm ta cô nương cha, còn như vậy không biết liêm sỉ, cũng không chê chính mình tao đến hoảng. Cố tình Tiêu Cẩm Vân ở ngay lúc này sen mồm, lời này đã có thể không đúng rồi, ta có thể so ngươi nữ nhi tiểu đâu, ngươi đều có thể làm ta gả, ngươi nữ nhi vì cái gì không thể gả. Ngươi nói như vậy, vẫn là khinh thường Nhị Tráng ca đi. Tiêu Cẩm Vân ngữ khí nhẹ nhàng. Lại xúi rục đến Vương Nhị Tráng nộ mục trận lên, một phen đẩy ra Trần Vương Thị, lại giơ tay đi bắt Trần Thục Lan, tiện nhân, lừa ta lễ hỏi tiền còn dám khinh thường ta. Vương Nhị Tráng cùng Trần Gia đã sớm xé rách ra mặt, trước hai ngày đi Trần Gia đòi tiền, còn kém điểm bị bọn họ thả chó cắn. Hiện tại lại trong cơn giận dữ, nơi nào còn quản nhiều như vậy. Phần 54. Trần Vương Thị bị đẩy ra, thét chói thay lại nhào lên đi kéo Vương Nhị Tráng, còn không quên đối tiêu cẩm vần kêu to, nha đầu túi, còn chưa tới giúp chúng ta. tiêu cẩm vân mới sẽ không giúp bọn hắn bọn họ chó cắn chó nàng nhìn chính hả giận hiện tại nàng trong lòng đã sẽ không có một chút thấy náy lúc trước ở nha môn thời điểm nàng lôi kéo trần thục lan đầu tóc đánh nàng một đốn chính mình trong lòng cũng không có cái hảo tư vị nhưng hôm nay nàng lại chỉ cảm thấy hả giận đây là các nàng thiếu nàng mau quá ngọ khi tiêu cẩm vân không công phu bồi bọn họ ở chỗ này lãng phí thời gian vòng qua bọn họ phải đi vương nhị tráng vừa lúc đẩy trần vương thị một phen Trần Vương Thị lảo đảo lại đây liền đánh vào Tiêu Cẩm Vân trên người, này va chạm đâm cho Tiêu Cẩm Vân cũng lui về phía sau hai bước. Trần Vương Thị liền chạy nhanh bắt lấy nàng. Tiểu đệ tử, ngươi cho ta gây sóng gió. Nói rồi tay đi xả nàng tóc, ta làm ngươi cho ta gây sóng gió. Tiêu Cẩm Vân tự nhiên không chịu nhận thua, nàng cùng Trần Vương Thị giống nhau cái đầu, nhưng thân mình lại đơn bạc đến nhiều. Bị Trần Vương Thị một phen túm chặt tóc, đồ lằng lơ, ngươi phát tao đi câu dẫn nam nhân đi bán liền tính, hiện tại còn tới tính kế ta, a. Ngươi nhưng thật ra biết ta nói, xem ta hôm nay không xé lạng ngươi này há mồm. Túng Tiêu Cẩm Vân đầu tóc liền hướng trên mặt đất xả, Tiêu Cẩm Vân đau đến ra đầu đều mau không phải chính mình, cố tình sức lực không bằng Trần Vương Thị, không phải nàng đối thủ. Trần Vương Thị đem nàng đầu tún xuống dưới, một cái tay khác liền phải đi xé nàng miệng. Tiêu Cẩm Vân nghiêng đầu trốn, vừa động, da đầu lập tức bị xả đến sinh đau. Nay Trần Vương Thị là ý định không cho nàng hảo quá, vậy liệu mạng đi. Tiêu Cẩm Vân hét lên. chịu đựng đau đôi tay lung tung mà chảo xả. Với lúc bên kia Trần Thục Lan kêu sợ hãi hô thành, nương, cứu mạng. Trần Vương Thị dừng lại tay công phu, Tiêu Cẩm Vân rỗi tay liền bắt lấy nàng một phen tóc. Trần Vương Thị cũng kêu lên, hai người liền như vậy lôi kéo, lẫn nhau không buông tay. Trần Thục Lan tiếng thét trói thai càng lúc càng lớn. Vương Nhị Tráng tựa hồ lôi kéo nàng ở hướng ngõi nhỏ ngoại đi. Trần Vương Thị nóng nảy, nhưng bên này lại không muốn tiện nghi Tiêu Cẩm Vân, chỉ có thể hô to, Vương Nhị Tráng. Ngươi ca cậu tập trùng, cậu nâng dưỡng, ngươi buông ta ra nữ nhi, ngươi khi dễ chúng ta trần gia không ai sao? Ngươi nếu là dám đối với nàng thế nào, nàng cha cùng nàng ca đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Vương Thị lời này quả thực dùng được, Vương Nhị tráng không sợ này hai mẹ con, lại còn kiên kỵ trần gia hai cái nam nhân. Tiêu Cẩm Vân đây là lại dùng sức kéo Trần Vương Thị một phen, kéo đến nàng kinh hô một tiếng, câu nói kế tiếp liền chặt đứt. Chương 89, ngươi là người tốt. Tiêu Cẩm Vân chính mình lại nhân cơ hội điều. ngươi đừng nghe nàng sự tình đều làm được này một bước mặc kệ ngươi có làm hay không đi xuống trần gia người đều sẽ không bỏ qua ngươi còn không bằng hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng nếu là trần thục lan thành người của ngươi ngươi chính là trần gia chú rể mới ai còn dám đối với ngươi thế nào Huống chi bọn họ cũng sợ sự tình náo đại đến lúc đó bọn họ còn muốn mặt đâu tiêu cẩm vân kêu gọi kêu thật sự mau liền sợ bị trần vương thị đánh gãy nhưng trần vương thị phản ứng lại không nhanh như vậy Chờ nàng tiêu xong rồi mới tức muốn hộp máu mà hô to một tiếng, ngươi tiện nhân này, hôm nay lão nương phi thu thập ngươi không thể. Nàng xử toàn thân sức lực, tiêu cẩm vân liền càng thêm chống đỡ không được, nhẹ buông tay, mắt thấy đã bị Trần Vương Thị túm tới rồi trên mặt đất. Trần Vương Thị kêu mông ngồi xuống liền ngồi đến trên người nàng, giỡn tay chính là một cái tác. Còn muốn đánh đệ nhị bàn tay, đầu ngõ đột nhiên xông tới một người, trong tay cầm một cây gậy gỗ, buông ra nàng, buông ra nàng. Người nọ một thân rách tung tóe. Hướng về phía Vương Nhị Tráng qua đi, trong miệng chỉ hiểu được kêu bông ra nàng. Vương Nhị Tráng đột nhiên không kịp phong ngựa, lùng mấy cây gậy, bông ra Trần Thục Lan liền phải chạy. Tiêu vọt vào tới người lúc này lại phát hiện không đúng, nhìn Trần Thục Lan, lại chuyển hướng Tiêu Cẩm Vân bên này. Bỗng nhiên cầm gậy gỗ liền chiều Trần Vương Thị tiến lên, vẫn kêu câu nói tia, bông ra nàng, Vương ra nàng. Trần Vương Thị cho rằng gặp kẻ điên, ném Tiêu Cẩm Vân liền chạy, Tiêu Cẩm Vân trên đầu một nhẹ, trên tay cũng bung ra. Trần Vương Thị thấy Trần Thục Lan ngã ngồi ở nơi đó, quần áo đã bị kéo ra, còn hảo này kẻ điên tiến vào kịp thời, không phát sinh chuyện gì. Chạy tới giữ chặt Trần Thục Lan đã chạy ra ngõ nhỏ. Tiêu Cẩm Vân cả người sủi lơ, ngã ngồi ở chân tường, phi đầu tán phát, lại kinh ngạc mà nhìn cái kia vọt vào ngõ nhỏ người, không nghĩ tới thế nhưng là cái kia khất cái. Khất cái đứng ở nơi đó vẫn không núp nhích, trong tay còn nắm gậy gỗ. Nhưng xem Tiêu Cẩm Vân như vậy nhìn chính mình. mới vừa rồi hung thần ác sát bỗng nhiên liền tất cả đều không thấy, ngược lại co quắp lên, một phen ném gậy gộc, luống cuống tay chân, ta, ta là xem bọn họ khi dễ ngươi, tuy rằng đầu tóc đã kết thành rúm, dính vào cùng nhau, chặn gương mặt kia, nhưng nghe thanh âm kia, thế nhưng cảm thấy hắn tuổi tác không giống rất lớn bộ dáng, chính là lúc trước kia vài lần, hắn câu lưu bối, tiêu cẩm vân đều cho rằng hắn là cái thượng tuổi người, tiêu cẩm vân chưa nói cái gì, chỉ nhìn hắn, xem đến hắn ánh mắt không hiểu được hướng nơi nào nhìn. Đồng nhiên phụt một tiếng, cười ra tới. Hỏi, chạy về tới chính là tới cứu ta. Khất cái sừng sốt mới nhút nhát sợ sệt gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Đây là hắn lần thứ hai liền tiêu cẩm vân. Khất cái ngập ngừng, nửa ngày mới phun ra nói mấy câu, bởi vì. Ta xem ngươi giống người tốt. Lần này đổi đến tiêu cẩm vân thất thần, nhưng cũng chỉ là một lát, lại cười. Người tốt người xấu ngươi như thế nào biết. Nàng đỡ góc tường đứng lên, ngươi lại như thế nào biết bọn họ không phải người tốt. Bởi vì khất cái đem vùi đầu đến càng thấp, bởi vì ta vẫn luôn liền tránh ở tường sau. Tiêu Cẩm Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ nhìn bên cạnh một bức tường, nguyên lai khất cái căn bản không có chạy xa. Hắn cũng biết loại địa phương này không an toàn, tưởng thoát khỏi nàng, nhưng lại sợ nàng xảy ra chuyện. Như vậy, những lời này đó hắn liền tất cả đều nghe được. Tiêu Cẩm Vân thiên quá đầu xem hắn, ta đây cũng châm ngoài lì dán, ngươi như thế nào không cảm thấy ta là người xấu. Là các nàng trước khi dễ ngươi, ngươi chỉ là tự bảo vệ mình. tự bảo vệ mình. Tiêu Cẩm Vân nghĩ này hai chữ, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Đúng vậy, tự bảo vệ mình, liền một cái vốn không quen biết khất cái đều nhìn ra được tới. Nàng nheo lại ánh mắt, nhìn về phía khất cái, Thái Dương đã về phía Tây Biên chết đi, nhưng còn ở bọn họ đỉnh đầu, chỉ là tìm không thấy này khối địa phương. Tại đây điều âm u ẩm ướt hẹp nhỏ, cái này khất cái lại cứu nàng một hồi, hơn nữa nói cho nàng, ngươi làm những cái đó chỉ là ở tự bảo vệ mình. Cái kia khất cái rũ đầu không dám nhìn nàng. Trên người hắn ăn mặc rách tung toé quần áo, trên chân giày cũng pha mấy cái động lộ ra ngón tay cái. Đại khái là thẹn thùng, hắn đem ngón chân lại hướng giày rụt rụt. Lúc này hắn cũng không biết, sau này rất nhiều năm, hắn đều trước sau tin tưởng vững chắc những lời này, cũng bởi vì tin tưởng vững chắc, hắn mới có thể ở nàng nhất nghèo túng thời điểm, bồi nàng đi qua những cái đó cực khổ cùng mưa mưa gió gió. Mà này đó, Tiêu Cẩm Vân cũng không biết, ngay còn ở về phía tây thiên lệnh, bên này an tĩnh lại. trong viện kia trên cây ve lại không an phận mà ồn ào lên hai bên đều là tường viện trung gian lưu lại một cái hẻm nhỏ tiêu cẩm vân liền ngồi tại đây ngõ nhỏ phi đầu tán phát hình cùng quỷ mị khất cái đứng ở tại chỗ không dám lại đây cũng không hề chạy trốn tiêu cẩm vân ngửa đầu nhìn bầu trời kia thái dương bạch lạt lạt quang hoảng đến nàng đôi mắt đau nàng liền meo lại đôi mắt đem ánh mắt dừng ở kia khất cái trên người khất cái trước sau cúi đầu nhưng là vóc nhưng thật ra thật sự cao nàng nhìn, nhìn. bỗng nhiên liền cười lên tiếng khất cái không rõ nguyên do xúc lên một con mắt ra xem nàng tiêu cẩm vân liền hỏi ngươi nhìn thấy ta vì cái gì muốn chạy a khất cái không có tiếp lời nàng lại có mười phần kiên nhẫn đem thân mình hướng lên trên cọ cọ dựa vào ven tường nhìn khất cái bởi vì bọn họ nhận thức ngươi ngươi theo chân bọn họ là một đám khất cái thanh âm không lớn vừa lúc đủ tiêu cẩm vân nghe rõ trong miệng hắn bọn họ nên chính là chỉ thẩm hành tiêu cẩm vân lại hỏi tiếp Vì cái gì ta theo chân bọn họ một đám, ngươi liền phải trốn tránh ta nha, chẳng lẽ bọn họ là người xấu. Khất cái lại không lên tiếng. Tiêu Cẩm Vân cũng không ép hắn, liền vô vô chính mình bên cạnh không bị, tới, ngươi ngồi xuống nghỉ một lát. Ta khất cái lại lui về phía sau nửa bước, từ trong cổ họng bài trừ một chữ. Giờ, Tiêu Cẩm Vân nhìn hắn không nói gì, nhìn nhìn, thế nhưng liền thấy được chính mình. Cái kia ở nông thôn tiểu cô nương, ăn nhờ ở đầu, tiểu thư thân mình. lại liền trong nhà cái kia cậu đều không bằng. Tầm mắt dần dần có chút mơ hồ, nàng liền hít hít cái mũi, một hai phải đèm khỏe miệng hướng lên trên cong, lại đối kia khất cái nói, "Không, có việc gì? Ngươi tới nơi này ngồi. Ngươi xem ta này một thân, ta cũng dơ." Khất cái rốt cuộc hoạt động bước chân hướng nàng rửa qua đi, nhưng cũng không ngồi xuống, qua một hồi lâu mới mở miệng, "Ta biết ngươi tìm ta làm gì, ngày đó bọn họ cũng đi tìm ta." Tiêu Cẩm Vân không nghĩ tới khất cái sẽ bỗng nhiên mở miệng, sửng sốt Lại nghe hắn nói đi xuống, ta là thấy được, ngày đó mặt trời xuống núi thời điểm, ngoài thành tới một chiếc xe ngựa, vừa thấy chính là phú quý nhân ra. Khi đó ta liền ở trương rừng cây kia phiến cỏ lao tùng ngủ, vừa vặn đêm đó cứu ngươi vị kia công tử cũng cưỡi ngựa lại đây, cánh rừng bên ngoài con đường kia hẹp, hai người làm không khai, trên xe ngựa liền xuống dưới cái công tử. Nhưng đây là lại không biết vì cái gì, cánh rừng trên không bỗng nhiên vụt ra rất nhiều hắc ý lẻ nhân tới. Nói tới đây, khất cái thanh âm hạ. như là hồi tưởng khởi lúc ấy khủng bố hình ảnh. Tiêu Cẩm Vân chống vách tường đứng lên, nhìn hắn, tiếp tục rạng đi xuống. Nàng biết, khất cái trong miệng vị kia công tử, nhất định chính là Thẩm Hành. Chương 90, chân tướng đại bạch. Khất cái trên mặt vẫn là sợ hãi biểu tình, ánh mắt có chút hung, những cái đó hắc y y nhân nhảy xuống, hai bên liền đánh vào cùng nhau, đã chết thật nhiều người. Sau lại, chỉ có cưới ngựa vị kia công tử còn sống, nhưng cũng bị thương. Hắn nhảy lên mã, đang chuẩn bị rời đi. nhưng là xe ngựa mảnh sốc lên bên trong lại vẫn có một vị cô nương kia cô nương đầy miệng đều là huyết trên tay cũng là huyết còn có từng hàng dấu răng nhi nhảy xuống xe ngựa bỗng nhiên quỳ gối một khối thi thể thượng lên tiếng khóc giống lên kia thi thể chính là vừa rồi trong xe ngựa ra tới vị kia công tử thi thể tiêu cẩm vân tinh thần vừa động bắt lấy kia khất cái vậy ngươi nói cho ta kia cô nương trông như thế nào khất cái bị tiêu cẩm vân động tác hoảng sợ vội vàng rút ra bản thân tay lui về phía sau mà đi đừng Đừng hỏi ta, không cần hỏi lại ta. Nói như là lại muốn chạy bộ dáng. tiêu cẩm vân tề, ngươi nếu là hôm nay không nói cho ta, khả năng sẽ có người buồn mạng. Đốn hạ, lại đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn kia khất gái. Ta biết ngươi là người tốt, bằng không cũng sẽ không cứu ta, muốn thực sự có người bởi vì chuyện này vô tội đã chịu liên lụy, ngươi trong lòng khẳng định cũng không qua được. Khất gái lại lắc đầu, đông nhiên chảo lôi kéo chính mình đầu tóc ngồi xổm xuống đi, không, ta nói cũng sẽ không có người tin tưởng. Vô dụng, ta cái gì cũng không thể làm, giết người thời điểm, ta chỉ có thể tránh ở cỏ lau, ngày đó ngươi bị bọn họ bắt đi, ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài ném cục đá, ta chỉ là cái khất cái, chỉ là cái khất cái. Hắn thanh âm rõ ràng còn lên ngô, nhưng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có nghẹn nào. Tiêu Cẩm Vân cũng ngồi xuống xuống, nâng lên tay, ở không trung ngừng hạ, cuối cùng rơi xuống đi, dừng ở kia lại rơi lại loạn đánh kết đầu tóc thượng. Khất cái thanh âm càng lúc càng lớn, rốt cuộc lên tiếng khóc ra tới. Tiêu Cẩm Vân cũng không nói lời nào, chỉ ở hắn trên đầu nhẹ nhàng vỗ. Từ trước bị quỷ khuất, nàng cũng đặc biệt tưởng có người, có thể bồi nàng, chẳng sợ một câu không nói, chỉ vỗ vỗ nàng vai, sờ sờ nàng đầu là đủ rồi. Mà lúc này, nàng liền nhìn cái này khất cái. Hắn sợ hãi, khá vậy quỷ khuất, ủy khuất chính mình chỉ là cái khất cái, ủy khuất không có người sẽ tin chính mình, quỷ khuất chính mình cái gì cũng không thể làm. Không biết qua bao lâu, kia tiếng khóc mới dần dần ngừng, khất cái không có ngầm đầu. Liền như vậy ôm đầu gối ngồi xổm nơi đó, chậm dai đã mở miệng, sau lại kia công tử không đi, nhảy xuống ngựa, ở trương rừng cây tìm vị trí, dọn nhánh cây cùng lá khô, xem như đem kia thi thể chôn. Phần 55 Kia cô nương lại khóc lên, vị kia công tử cũng không nói chuyện, xoay người nhảy lên mã phải đi. Kia cô nương lại bỗng nhiên chạy tới, quỳ gối hắn trước ngựa, dập đầu ba cái, cầu cái kia công tử thu lưu nàng. Khất cái mua bán ngẩng đầu lên, nhưng cũng không xem tiêu cẩm vân, chỉ chính mình giảng. kia công tử nói cũng không có nói lời nói vẫn phải đi vó ngựa đã vòng qua kia cô nương nhưng cô nương cũng không có đứng dậy cũng không có quay đầu lại chỉ nói mang lên nàng nàng có thể giúp hắn tiêu cẩm vân nghe kia khất cái tiếp tục giảng đi xuống sau lại kia công tử liền ngừng lại rút ra kiếm chỉ kia cô nương kia cô nương cả người dùng mình nhưng là thân thể cũng không động đưa lưng về phía kia công tử nói những người đó là hướng về phía ngươi tới nhưng là một chuyện về một chuyện là bọn họ không phân xanh đỏ đèn trắng lạm sát kẻ vô tội. Ta tưởng đi theo ngươi, ta tưởng thay ta ra công tử báo thủ. Ngươi nọ trong tay cầm kiếm, nheo lại đôi mắt, ta đây như thế nào biết, ngươi muốn giết không phải ta. Ta chứng minh cho ngươi xem. Kia cô nương đứng lên, nhìn hắn, những người đó như vậy theo đuổi không bỏ, ngươi tình cảnh nhất định cũng không hảo quá, nếu ngươi chạy trốn tới nơi này, ta có biện pháp làm ngươi né qua những người đó thay mắt. Kêu công tử mày một trọn, Nga. sau lại kia công tử liền mang theo kia cô nương cùng nhau đi rồi xe ngựa cũng mang đi khất gái ở cỏ lau tùng dọa phá gan liền chạy đều đã quên sau lại trời tối hết mới nơm nớp lo sợ mà từ cỏ lau tùng bỏ ra tới chính run run rẩy rẩy đối với bên này chắp tay thi lễ liền thấy có người cầm đuốc tiến cánh rừng tới hắn lại chạy nhanh tìm một chỗ trốn hạ xem kia cây đuốc quang chiếu ra tới giống như có ba người nghe thanh âm trong đó một cái như là trên xe ngựa kia cô nương kia hai người tựa hồ thân thủ không tồi, thực mau đem người đều tập trung đến một mảnh đất trống, tới thượng du thiêu, lại đem trong rừng xử lý. Mấy người mới rời đi. kia lúc trước cái kia công tử đâu? Tiêu Cẩm Vân đột nhiên hỏi. khất cái đốn hạ, càng không dám nhìn Tiêu Cẩm Vân, túi đầu. sau lại, sau lại ta tham tiền tâm hồn, cầm đi kia công tử trên người phía trước đồ vật, sợ bị người phát hiện, liền đem hắn ném kia trong sông. khất cái giảng đến nơi đây, Tiêu Cẩm Vân ước chừng cũng rõ ràng, chỉ là. Vị kia cô nương, tiêu cẩm vân chỉ nghe đảo chi nói lên quá, nàng là đi theo thẩm hành tới, mà thẩm hành bên người cũng lại không cô nương khác. Như vậy, trên xe ngửa kia cô nương, chính là đảo chi sao? Chính là nàng thật nhìn, rõ ràng còn như vậy tiểu, bất quá 14 năm bộ dáng, Chính là tiêu cẩm vân đích xác lại không thể tưởng được người khác, huống chi, vị kia chân chính thẩm công tử muốn đi đâu, muốn đi làm gì, chỉ có đảo chi nhất rõ ràng. Tìm được đô ra, nàng cũng nhất có sức thuyết phục. Rồi sau đó tới, bất chính là Tiêu Cẩm Vân nhận thức cái kia giả thẩm hành, giả mạo thật thẩm hành sao. Tiêu Cẩm Vân lại nghĩ tới lúc trước ở Đỗ Trạch, Đào Chi chiếu cố nàng khi, nhắc tới nhà nàng công tử, nói những lời này đó. Kia rõ ràng liền không phải đang nói thẩm hành. Chỉ là, Đào Chi rõ ràng chỉnh sự kiện ngọn nguồn, lại vì cái gì không ra nói rõ ràng, thế thẩm hành rửa sạch Toan cốt đâu. Nhưng thật ra có hai loại khả năng, chính là Đào Chi chính mình không muốn, nhưng là Đào Chi hiện tại nghe thẩm hành. Cũng chỉ có thẩm hành có thể giúp nàng, nàng sẽ không không ớn. Còn có một loại khả năng chính là, thẩm hành chính mình không muốn Tiêu Cẩm Vân nghĩ đến tới khi những cái đó quan binh, trong lòng càng thêm nghĩ hoặc, thẩm hành có thể ở huyện nha quay lại tự nhiên, không phải không có người có bản lĩnh. Nếu không phải hắn nguyện ý, những cái đó quan binh như thế nào sẽ biết hắn tung tích. Nhưng Tiêu Cẩm Vân vẫn ôm một kia may mắn tâm lý, mới vừa rồi nàng truy đến quá cấp, cái gì cũng không nhìn thấy. Có lẽ chỉ là trùng hợp đâu. Những cái đó quan binh đi bắt, căn bản không phải thẩm hành. Nàng quyết định, lại quay trở lại nhìn một cái. Nhưng nàng trở về thời điểm, thẩm hành đã không thấy, cũng không thấy Thanh Dương cùng Thanh Vân bóng dáng, lại gặp được một người. Là Đào Chi. Vẫn là kia phôi ôn hòa thuận theo bộ dáng, ý cười doanh doanh mà nhìn Tiêu Cẩm Vân, Tiêu Cô Nương, công tử làm ta ở chỗ này chờ ngài, nói cho ngài. Thẩm hành có phải hay không bị bắt đi? Tiêu Cẩm Vân đánh gãy Đào Chi, nhưng trong mắt trừ bỏ lo lắng, còn có càng nhiều khắc tố Đào Chi chỉ cho là không có nhìn đến, gật đầu, công tử bị bắt đi, hắn làm ta lưu lại, chính là làm ta cho ngài nói một tiếng, làm ngài không cần lo lắng, hắn. Vậy ngươi vì cái gì không đi cứu hắn? Tiêu Cẩm Vân trong mắt thần sắc đống nhiên trầm hạ tới, nhìn Đào Chi, trong Nha môn người kia thật là nhà ngươi công tử sao? Ngươi rõ ràng biết ngày đó đã xảy ra cái gì, vì cái gì không đi Nha môn làm chứng. Lúc này, khách điếm ngoại người đã tán xong rồi, chỉ có Đào Chi đứng ở nơi đó. Vừa nhắc đầu liền nhìn đến cách đó không xa vòng thành trên sông kia tòa tiểu Chu sơn huyện người đều đem nó gọi là nhân duyên tiểu Nhưng đào chi kia trái tim cũng đã đã chết. Đời này, nàng nhân duyên cũng đã sớm chặt đứt. mươi 91, giết người diệt khẩu. Một lát sau, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn tiêu cẩm vân mặt. Ngươi cho rằng chuyện này chỉ cần quan phủ bên kia làm sáng tỏ liền xong rồi sao. Đồ ra bên kia còn chờ cấp thẩm ra một công đạo. Ta là công tử ở bên ngoài nhặt được nha đầu, thẩm ra sẽ không tin ta. Mà Đô Gia vì chính mình ních lợi, cũng sẽ ngăn cản chọn dùng ta bảng tường trình. Đô Gia ở Chu Sơn huyện là người nào, Tiêu Cô Nương nên so với ta còn rõ ràng. Nếu là biến khéo thành vụng, ngược lại hại Tô Công Tử. Tô Công Tử. Tiêu Cẩm Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên lai hắn họ Tô. Nàng biết Đào Chi nói đúng, nhưng cũng biết nàng không có đối nàng nói ra tình hình thực tế. Một khi đã như vậy, như vậy lúc này luôn là chính hắn hởi nha môn đi. Đào Chi, ngươi không cần giấu ta, hắn là ở tránh né kẻ thù. Đúng không? Tiêu Cẩm Vân những lời này, nhưng thật ra làm đảo chi sửng sốt, tiêu Cố đương. Tiêu Cẩm Vân lắc đầu, không làm nàng nói tiếp, chính mình cũng không có lại nói. Nhưng nàng lại bỗng nhiên minh bạch, nếu vị kia tô công tử giả mạo chân chính thẩm hành ở tại đỗ Trạch, là vì tránh né kẻ thù. Như vậy hiện tại đỗ gia đã che chở không được hắn, hắn liền muốn bắt đầu tìm kiếm nha môn che chở. Hắn cố ý làm nha môn bắt được chính mình, cũng bất quá này đây lui vì tiến. Hắn những cái đó kẻ thù, liền tính lại lợi hại. Chính là Nha Môn cũng vẫn là đến kiêng kỵ vài phần. huống chi, đại ẩn ẩn hậu thế, hắn ở Nha Môn, những người đó ngược lại không dễ dàng nghĩ đến. Công tử nói, những việc này cùng ngươi không quan hệ, không nên làm ngươi cuốn tiến vào. Tiêu Cẩm Vân sửng sốt, lại khép cười một tiếng, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt ta cuốn vào án này, ta ở trai những việc này, sớm hay muộn liền phải liên lụy đến chuyện của hắn tới. Tiêu Cẩm Vân nghĩ đến lần đầu tiên thấy thẩm hành thời điểm, hắn cười ở kia con ngựa thượng triều thôn dân hỏi đường, nàng nhớ rõ. Hắn là muốn đi phượng hoàng lĩnh, từ thanh hà thôn đi phượng hoàng lĩnh liền phải trải qua kia phiến trương rừng cây. Sau lại hắn lại về rồi, còn đầy người là thương. Tiêu Cẩm Vân tưởng, có lẽ chính là đêm đó ở ngoài thành trương rừng cây chịu thương. Thẩm Hành, Thẩm Hành. Tiêu Cẩm Vân trong lòng niệm tên này, sau lại hắn nói cho nàng, hắn kêu Thẩm Hành. Mà hiện tại nàng biết hắn họ Tô, chính là nàng lại cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Nguyên lai nàng chỉ biết hắn là người tốt. giúp qua chính mình rất nhiều lần. Chính là hiện tại, nàng lại cảm thấy, rất nhiều đồ vật, có lẽ không phải nàng nhìn đến như vậy, cũng không phải nàng tưởng như vậy. Như vậy, hắn rốt cuộc là cái như thế nào người đâu. Tiêu Cẩm Vân không nghĩ ra cái kết quả, trở lại bảo hương lâu. Quả thật là thời vận không tốt, vào cửa liền gặp được Thập Tam Nương, Thập Tam Nương hoành nàng liếc mắt một cái, cả ngày tìm không thấy người, ta nhưng nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, ta nơi này không dưỡng người rảnh rỗi Tiêu Cẩm Vân túi đầu không có phản bác, Thập Tam Nương hừ một tiếng, trong tay khăn lửa ném ra, nhấc chân phải đi, đống nhiên nhớ tới cái gì, mọi nơi nhìn xem, để thấp thanh âm. Đúng rồi, ngày đó ngươi nói cái kia chuyện này, có hay không đã nói với người khác? Tiêu Cẩm Vân suy nghĩ một chút, lắc đầu. Thập Tam Nương hỏi, hẳn là sổ sách sự, tuy rằng chuyện này nàng không phải cái thứ nhất biết đến, nhưng cái này lại không thể nói cho Thập Tam Nương. Thập Tam Nương trong tay khăn lụa ở nàng trước mắt đảo qua, hừ một tiếng, không nói cho liền hảo. Ta chính là xem ngươi cơ linh mới đem ngươi chiêu tiến vào, ở chỗ này làm việc, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, chính mình trong lòng có cái số. Nói muốn đi, lại dừng lại bước chân, còn có, chuyện này ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu không ngươi xem ta có hay không biện pháp thu thập ngươi. Tiêu Cẩm Vân vội vàng đáp đúng vậy, thập tam nương lúc này mới bóp chính mình kia eo, bài trừ gương mặt tươi cười đi ra ngoài đón khách. Ban đêm là thanh lâu nhất vội thời điểm, nhưng Tiêu Cẩm Vân thật sự có chút mỏi mệt. Tranh thủ lúc rảnh rỗi về trước chính mình phòng. Nàng suy nghĩ có chút hỗn loạn, khất cái nói những lời này đó đại khái là thật sự. Nhưng là những cái đó Hắc Y Liệp nhân lại là người nào? Bọn họ là hướng về phía Thẩm Hành, không đúng, là hướng về phía vị kia Tô công tử tới. Chính là Hắc Y Liệp nhân cũng đã chết, chết vô đối chứng, nói cách khác, bọn họ không có chứng cứ chứng minh người là những cái đó Hắc Y Liệp nhân giết. Có lẽ, Tiêu Cẩm Vân bỗng nhiên nghĩ đến vị kia Tô công tử cử chỉ khác thường. Ở thời điểm mấu chốt đống nhiên biến mất, hiện tại lại trở về, cố ý làm quan binh bắt lấy chính mình. Có lẽ những cái đó hắc y dì nhân cũng không ngăn trong rừng cây những cái đó, chỉ là, từ trước mắt tình hình xem, tiêu tô công tử chính chôn tránh bọn họ, liền rất khó ở bọn họ trên người nghĩ cách. Huống chi, trêu chọc thượng những người đó, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tiêu Cẩm Vân nghĩ đến mơ mơ màng màng, nằm ở trên giường liền đã ngủ. Trong sông tổng cộng vất ra tới hai cổ thi thể. nhưng hôm nay khất cái chỉ nói đệ nhất cổ thi thể lai lịch tiêu cẩm vân lúc ấy vội vàng đi khách điếm cũng chưa kịp hỏi đệ nhị cổ thi thể kia khách điếm lao bản nhưng thật ra thừa nhận là hắn khách nhân nhưng cũng không thừa nhận là chính mình hại người có lẽ trong đó cũng có lớn lao hoan khuất nàng quyết định ngày hôm sau lại đi tìm một chuyến khất cái trừ bỏ hỏi thăm một chút đệ nhị có cán tử bọn họ này hán tử đến lúc đó nếu nha môn thật muốn thẩm còn cần khất cái đi làm chứng hôm nay chuyện này nàng nguyên bản là muốn nói Nhưng là bởi vì đi vội vã, hơn nữa nàng cũng nhìn ra được, khất cái cũng sợ chọc phải sự, nếu là hắn không muốn đi làm chứng, về sau muốn tìm hắn đã có thể khó khăn. Tiêu Cẩm Vân suy nghĩ luôn mãi, chuyện này nên như thế nào mở miệng, bất chi bất giác thế nhưng đã ngủ. Chỉ là, Tiêu Cẩm Vân lại không đề phòng, khất cái sẽ chính mình tìm tới mua tới. Ngày hôm sau ngày mới lượng, nàng đã bị thập tam nương giống lên lên, lại muốn lên phố chọn mua. Thập tam nương cũng là cái sẽ tính kế người. Lúc này thị trường thượng vài thứ kia đúng là lại hảo lại tiện nghi thời điểm. Tiêu cẩm vân mông lung mà lên, mông lung mà thu thập rời giường Trong thành mặt cũng không có báo sáng gà, chỉ có hàng đêm kia gõ mò cẩm canh nhìn cái mõ từ lâu mặt sau quá, đôi mắt một bên hướng trên lầu nó, trong miệng một bên tề. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Kia cái mò gõ vài cái, liền đi qua. Đã là dưới ánh trăng chi đầu thời điểm, nắng sớm ở chân trời kéo ra một lỗ hồng. Tiêu Cẩm Vân đi qua lâu mặt sau điều thứ nhất ngõi nhỏ coi trăng, đồng nhiên có người ảnh vụt ra tới. Sợ tới mức nàng vội vàng lui về phía sau hai bước. Người nọ lao tới liền quỳ gối nàng dưới chân, không ngừng dập đầu, cô nương cứu cứu ta, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ta cái gì đều nói cho ngươi, cầu ngươi cứu cứu ta. Tiêu Cẩm Vân nghẹn họng nhìn chân chối, hảo sau một lúc lâu mới nhận ra, quỳ gối nàng trước mặt, bất chính là cái kia khất cái sao. Cô nương, cầu xin ngươi cứu cứu ta, cầu ngươi. khất cái bỏ qua bắt lấy nàng ống quần cả người đều đang run rẩy nhìn ra được hắn là thu được cực đại kinh hách. tiêu cẩm vân chạy nhanh đi dìu hắn ngươi chưa lên phát sinh chuyện gì không không cần đuổi ta đi cầu ngươi cứu cứu ta ta nhất định đem biết đến đều nói ra ta đi theo ngươi nhà môn làm chứng cầu ngươi tiêu cẩm vân một chạm vào hắn khất cái cảm xúc liền kích động lên rốt cuộc làm sao vậy khất cái bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này lớn như vậy khóc lóc cầu nàng tiêu cẩm vân bản năng cảm giác được nhất định ra cái gì không tốt sự. Có. Có người muốn giết ta. Phần 56. Chương 92, ta chỉ tin ngươi. Trên đường không phải nói chuyện chỗ ngồi, Tiêu Cẩm Vân vác chọn mua rổ, mang theo khất cái từ cửa sau vào bảo hương lâu, lại bị hắn đưa tới chính mình phòng. Đóng cửa lại, mới vội vội vàng vàng hỏi, phát sinh chuyện gì? Là những người đó? Là những cái đó hắc y rẻ nhân sao? Tiêu Cẩm Vân thần kinh lập tức căng thẳng. Khất cái trong mắt đều là kinh hoàng, lắc đầu. Nhưng trong miệng lại không ngừng niệm là bọn họ, là bọn họ, bọn họ muốn giết ta. Là người nào? Tiêu Cẩm Vân bắt lấy hắn. Khất cái lại bỗng nhiên không nói, chỉ ngơ ngác mà nhìn nàng. Ngươi đừng sợ, hiện tại chúng ta ở một cái an toàn địa phương, ngươi nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khất cái ngơ ngẩn mà đem nàng nhìn giúp đỡ, nghe đến mấy cái này lời nói, như là bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Nói, ngươi những người đó, chính là bọn họ, ngày đó buổi tối bọn họ muốn hại ngươi. Tối hôm qua lại muốn giết ta. người nào? Tiêu Cẩm Vân Tâm bỗng nhiên treo lên tới, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi là nói ngày đó buổi tối, phàm miếu những người đó sao? Khất cái gật đầu, bọn họ muốn giết ngươi, bọn họ còn muốn giết ta. Những lời này làm Tiêu Cẩm Vân trước mắt đông nhiên hiện lên thứ gì, nhưng chỉ như vậy trong nháy mắt, lại không thể bắt giữ. Ngày đó buổi tối chào nàng, trừ bỏ vương nhị tráng, đích sắc còn có người khác. Nàng suy đoán cùng đô gia có quan hệ, nhưng cũng chỉ là suy đoán. bất quá khất cái nói như vậy, nàng đống nhiên nhớ tới, đêm đó khất cái cũng ở, những người đó gương mặt, hắn hẳn là gặp qua, chính là tiêu cẩm vân trầm mặc sau một lúc lâu, thực mềm nhìn khất cái, bọn họ vì cái gì muốn giết ngươi? nay chỉnh sự kiện tựa hồ hợp với một cây cái gì tuyến, nhìn không thấy lại sở không được, nhưng là lại dần dần đem sở hữu có quan hệ người, vật đều tụ tập đến cùng nhau, có thứ gì ở tiêu cẩm vân trong đầu miêu tả sinh động, bọn họ vì cái gì muốn giết ngươi? nàng lại hỏi một lần. Lúc này khất cái cảm xúc đã dần dần bình phục xuống dưới, Tiêu Cẩm Vân lại nghe đến chính mình tim đập, nhìn khất cái. Hắn ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng Trung Quy không có thể né tránh. nghẹn ngào thanh âm mở miệng, ta nhìn đến bọn họ đem người kia ném vào trong sông, người kia còn chưa chết, chỉ là hôn mê qua đi. Bọn họ đem hắn ném xuống, người nọ liền tỉnh, ở trong sông kêu cứu mạng, sau đó, sau đó liền trầm đi xuống. Bọn họ là ai, chính là muốn giết chúng ta những người đó sao? Chính là bọn họ. kia bọn họ ném xuống chính là ai tiêu cẩm vân nhớ tới kia trong sông thật là vớt ra hai cổ thi thể ta không biết ta không biết khất cái lại bắt đầu lắc đầu bọn họ là từ tường bên kia bỏ lại đây ta không dám nói lời nào tránh ở nơi đó bọn họ nói người kia là chính mình tìm chết còn nói có cái thứ gì không biết người kia có phải hay không giấu ở khách điếm thứ gì khất cái tiếp tục lắc đầu nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì bọn họ nói chuyện này ngàn vạn không thể làm quan phủ biết Không thể làm quan phủ biết. Tiêu Cẩm Vân Minh Mi trong óc tựa hồ có chút mặt mày, nhưng lại không có hoàn toàn minh bạch, đột nhiên hỏi khất cái, ngày đó buổi tối, ngươi cứu ta là vì cái gì? Hắn ở trương trong rừng cây gặp được hai lần giết người, hai lần đều chỉ là trốn tránh không có ra tiếng, như thế nào cố tình liền phải cứu nàng đâu. Khất cái hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy, sừng sốt mới nói, ta ở kia rừng cây tử nhìn đến quá ngươi vài lần, ngươi theo chân bọn họ không giống nhau, không giống như là người xấu. Hơn nữa ngươi vẫn luôn ở kia bờ sông tìm đồ vật, ta cho rằng, ta cho rằng cái kia chết người cùng ngươi có quan hệ. Này cùng ngươi cứu ta có quan hệ gì? Khất cái không hề xem nàng, tối đầu, ngày đó người kia ở trong sông kêu cứu, ta sợ hãi, không có cứu hắn, sau lại? sau lại buổi tối nằm mơ liền vẫn luôn mơ thấy hắn? Hắn từ trong sông bỏ ra tới, làm ta cứu hắn, chính là, nói tới đây, hắn cơ hồ muốn ngồi xổm trên mặt đất đi, đầu vùi vào đầu gối, thanh âm có chút nghẹn nào không biết có phải hay không ở khóc tiêu cẩm vân thở dài kia tối hôm qua lại là sao lại thế này khất cái bả vai động hai hạ dừng lại chậm rãi ngừng đầu tối hôm qua ta không dám hồi cánh rừng cũng không dám lại đi phàm yếu liền ở trong thành tìm cái vứt đi phòng ở sau nửa đêm thời điểm ta đi ra ngoài đi ra ngoài đi ngoài đại khái bởi vì tiêu cẩm vân là nữ sinh khất cái cũng có chút ngượng ngùng ánh mắt trốn tránh một chút suy nghĩ cái tương đối văn nhã cách nói đốn hạ mới tiếp tục nói Trở về thời điểm, nhìn đến vài người đang từ tường viện bên ngoài nhảy vào tới, có người trong tay còn cầm đao. Bọn họ nói, mặc kệ ta có biết hay không, không thể lưu hậu hoạn. Ta liền biết đã xảy ra chuyện, bọn họ là muốn giết chết ta. Vậy ngươi như thế nào chạy ra tới? Hậu viện, có cái lỗ chó, bọn họ không biết, ta liền từ nơi đó chui ra tới. Ta không địa phương đi, ta biết bọn họ là ai, bọn họ nếu là tìm được ta, khẳng định sẽ lộng chết ta. Cho nên ngươi liền chạy tới tìm ta. Khất cái không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ tiếp tục nói chính mình nói, ta biết bọn họ là vì chuyện gì, ngươi cũng muốn biết, ta nói cho ngươi, toàn bộ đều nói cho ngươi, chỉ cần ngươi bảo đảm ta an toàn. Tiêu Cẩm Vân nhìn kia khất cái, một đầu rối tung đầu tóc chặn hơn phân nửa bên mặt, lộ ra nửa bên cũng là dơ hề hề, làm người nhìn không ra hắn dung mạo. Nhưng thật ra thanh em nghe tới, còn mang theo điểm non nớt. Nhìn dáng vẻ tuổi hẳn là không lớn, chính là nội tâm nhưng thật ra không ít. Những việc này hắn xem ở trong mắt. buồn ở trong lòng đối ai cũng không nói cũng không ai có thể nghĩ đến trên người hắn đi liền lần trước thanh dương đi cũng không thể cậy ra hắn miệng hôm qua cùng tiêu cẩm vân cũng là nói một nửa tàng một nửa chính là hiện tại có người uy hiếp đến hắn biết chính mình không phải những người đó đối thủ liền lập tức nghĩ đến muốn tìm chỗ dựa cũng hiểu được đắn đo biết phải dùng lợi thế tới trao đổi chỉ là hắn này chỗ dựa lại là tìm lầm người tiêu cẩm vân bên miệng xả ra một mặt lạnh lùng cười đêm đó ngươi cũng thấy rồi ta liền chính mình an toàn đều bảo đảm không được, như thế nào bảo đảm ngươi. Chính là ngươi nhận thức vị kia công tử, hắn có thể. Tiêu Cẩm Vân thần sắc ngưng một chút, cười, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đi tìm hắn? Không. Khất cái lắc đầu, ta tin ngươi. Hắn ánh mắt kiên định, không giống như là ở nói giỡn. Nhưng Tiêu Cẩm Vân trong lòng lại cười một tiếng, nay khất cái thực sự có ý tứ, nàng chính mình đều không tin chính mình, hắn thế nhưng nói tin nàng. Nhưng nói đến này một bước, Tiêu Cẩm Vân cũng không hề nói thêm cái gì. Chỉ đối hắn nói, ta còn muốn đi ra ngoài mua đồ vật, bằng không trong chốc lát đến ai mắng, có thể hay không bảo hộ ngươi ta nói cũng không tính, ta chính mình hiện tại đều còn treo. Bất quá, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi trước tiên ở nơi này trốn trốn. Đốn hạ, đông nhiên khẽ cười một tiếng, bất quá, ngươi hẳn là biết, ta này hóa trang là giả, ta chỉ là cái tay trói gà không chặt nữ nhân, liền tính ở chỗ này, ta cũng không nhất định có thể tàng trụ ngươi. Nếu những người đó thật cùng đố ra có quan hệ, hắn khẳng định là có thể có biện pháp đem khất cái từ nơi này làm ra đi. Bất quá chuyện này rốt cuộc cùng đố ra có hay không quan hệ, Tiêu Cẩm Vân cảm thấy chính mình còn có chút vấn đề không có suy nghĩ cẩn thận. Chương 93, Ám sinh độc kế Vác rổ đi ra ngoài, Tiêu Cẩm Vân không chú ý, đồng nhiên đụng vào một người trên người, đúng là thu xanh kia nha hoàn. Nàng cũng là một bộ vội vội vàng vàng bộ dáng. ngẩng đầu nhìn đến là Tiêu Cẩm Vân, cười chào hỏi. Tiêu tươi cười cũng không tự nhiên, Tiêu Cẩm Vân xem nàng lại đây phương hướng, thế nhưng là đô ra phòng. Bất quá, Tiêu Nha Hoàng nhưng thật ra mặc chỉnh tệ bộ dáng, cũng không khỏi người đi nghĩ nhiều, chỉ là, nàng trong tay như là nhéo cái đồ vật, Tiêu Cẩm Vân ánh mắt đảo qua đi, nàng liền lại siết chặt chút. Chào hỏi, Nha hoàn liền vội vội vàng vàng đi qua, lại cũng không đi trước lâu thu xanh bên kia, ngược lại buôn hậu viện kia cửa nhỏ bên kia đi. Tiêu Cẩm Vân đông nhiên nghĩ đến đêm đó, thẩm hành tới tìm nàng. đó là này nha hoàn tới thông tin nhưng đêm đó buổi thẩm hành lại không phải thu xanh mà là thiên quỷ ấn thu xanh tính tình nàng cùng thiên quỷ nhất không đối phó sao có thể đem chính mình nha hoàn mượn cấp thiên quỷ dùng mà tiêu cẩm vân là trong lúc vô ý nghe lén hôm khác quỷ cùng đô ra ở thang lầu hạ kia đoạn đối thoại thiên quỷ cùng đô ra quan hệ không đơn giản như vậy thu xanh cái này ở nhà hoàn đâu tiêu cẩm vân nguyên bản cũng là muốn ra cửa nghĩ đến đây đơn giản liền đi theo kia nha hoàn hướng cửa nhỏ đi đến nàng cố ý thả chậm bước chân nha hoàn cũng không phát hiện nàng bất quá nàng nhưng thật ra thấy kia nha hoàn đi đến hậu viện cửa nhỏ sau mọi nơi nhìn xung quanh một phen mở ra môn tiêu cẩm vân cũng dừng lại bước chân nghe nha hoàn ho khan vài tiếng xuyên thấu qua mở ra kia nói cửa nhỏ nàng nhìn thấy có người dọc theo chân tường đi tới người bán rong trang điểm lại lấm la lấm lét hỏi câu cô nương mua không mua son phấn nha hoàn nói lấy lại đây ta nhìn xem nam tử liền tay đi trong tay háo sở cái gì nha hoàn cũng lấy ra kia tờ giấy đưa qua đi sau đó hai người lại nói vài câu cái gì như là mua bán không thành bộ dáng nam nhân liền đi rồi kia nha hoàn lại bốn phía nhìn xung quanh một phen đóng cửa lại tiêu cẩm vân chạy nhanh vọt đến một cây cây cột mặt sau chờ nha hoàng đi qua mới lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài trên đường kia nam nhân sớm đã không thấy bóng dáng tiêu cẩm vân ở phụ cận tìm một lần không có tìm được bóng người chỉ có thể nhanh trợ. thập tam nương giao đãi đổ vật còn không có mua nếu là trở về đã muộn, lại đến ai mắng? Tiêu Cẩm Vân vội vàng đi chợ, mua xong đồ vật lại vội vàng gấp trở về, cấp các gia cô nương đưa đến phòng. Đến Thu Xanh phòng thời điểm, nàng mới vừa trang điểm xong, thế nhưng phủng một quyển sách đang xem. Tiêu Cẩm Vân thập phần kinh ngạc, xưa nay cái Tiêu Tiêu ngạo hương ngạnh Thu Xanh, thế nhưng cũng sẽ đọc sách. Nàng ngồi ở bên cửa sổ, thư liền đặt ở trên đùi, một tay rửa nghiêng cửa sổ, một tay phiên thư, kia bộ dáng đổi lười chung thế nhưng lại vài phần làm người không rời mắt được. tiêu cẩm vân nhìn nhìn ngôn đi vào đi thu xanh nâng lên ánh mắt nhìn nàng tại đây trong phòng khắp nơi đánh giá liền hư lạnh một tiếng lại xem cũng xem không thành ngươi mua thứ gì phóng kia bàn sân đi tiêu cẩm vân lúc này mới thu hồi ánh mắt ra vẻ nghi hoặc hỏi thu xanh cô nương một người sao thu xanh biết nàng là hỏi kia nha hoàn đâu đem trên đuổi thư lấy ra đứng lên lời này hỏi chẳng lẽ ngươi không phải người sao ta là nói thanh hồng cô nương như thế nào không hầu hạ ngươi Tiêu Cẩm Vân ngượng ngùng, không cùng Thu Xanh dành ăn. Thanh Hồng đó là Thu Xanh kia nha hoàn tên. Nghe Thu Xanh hừ lạnh một tiếng, nói: Ai biết nàng lại đi nơi nào lêu lỏng, đuôi mù đồ vật, Nhận không rõ ai mới là nàng chủ tử, cả ngày liền đông đi tây thoán, không biết lại đi nịnh bợ nhà ai đi. Tâm So Thiên Đại nói không chừng ngày nào đó cũng đi lộng cái hoa khôi đường, còn làm cái gì nha hoạn? Thu Xanh nói khắc nghiệt, không chỉ có là ở khắc nghiệt kia nha hoàn cũng nhân tiện khắc nghiệt trong lâu kia mấy cái hoa khôi. Tiêu Cẩm Vân muốn không phải nói người thị phi, nhưng lúc này lại cố ý cắm một câu miệng, mấy ngày trước, ta nhưng thật ra nhìn đến Thanh Hồng cô nương ở thiên quỷ cô nương bên kia, đúng rồi, sáng nay thượng còn nhìn đến nàng từ kia trong phòng ra tới, ta còn tưởng rằng là cô nương phân phó nàng đi đâu. Nghe đến đó, Thu Xanh sắc mặt càng khó coi, lại không nói lời nào, chỉ nhấp kia chương môi, nhấp ra một cái đẹp đường cong. Tiêu Cẩm Vân cũng không ở nhiều lời, nhìn dáng vẻ Thanh Hồng làm những cái đó sự, Thu Xanh là không biết. kia cùng thiên quỷ có thể hay không có quan hệ đâu, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, thẩm hành tới đêm đó tiếp khách đúng là thiên quỷ, sau lại thanh hồng bị thu xanh tiêu đi rồi, thiên quỷ biến cũng đi rồi, chính là bọn họ sự tình nói tới một nửa thời điểm, lại nghe đến ngoài phòng có dị động, mà sáng sớm hôm sau thẩm hành đã bị quan phủ quan binh bắt đi, đêm qua kia khất cái lại bị đuổi giết, nghĩ đến đây kia căn manh mối ở tiêu cẩm vân trong đầu đỗng nhiên liền rõ ràng lên, đỗ ra trong tay lại kia buồn sổ sách. Mà đêm đó nàng bị trói đến phá miếu, tuy rằng không rõ ràng lắm là ai, nhưng 89 phần 10 chính là đô gia người. Phần 57. Hơn nữa hiện tại khất cái lọt vào đuổi giết, những người đó cùng trói nàng vừa lúc là cùng nhóm người. Nghĩ như vậy tới, những người đó cũng 89 phần 10 chính là đô gia người. Mà theo khất cái theo như lời, những người đó có hai cái chính là ngày đó sáng sớm, con thi thể ném tới trong sông, bởi vậy, sự tình tựa hồ liền rõ ràng. Kia trong sông đệ nhị cổ thi thể rất có khả năng cùng đô gia thoát không được căn hệ chính là đô gia làm này đó rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu khất cái nói bọn họ tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật vẫn là quan phủ không thể biết đến tiêu cẩm vân nghi hoặc trở lại trong phòng tưởng lại từ khất cái nơi đó hỏi thăm một chút sự tình lại không nghĩ rằng khất cái đã không thấy nàng trong lòng lột bột một tiếng chẳng lẽ là bị đô gia phát hiện nàng buông trong tay mua sắm rổ vội vàng hướng hậu viện kia phòng thu chi đi Ngày thường loại này thời điểm Đỗ Gia liền ở kia phòng Thu Chi. Tiêu Cẩm Vân chạy tới, lại không ở phòng Thu Chi tìm thấy Đô Gia. Nàng lại vội vàng hướng Đô Gia phòng đi, nhưng chuyển qua phòng Thu Chi cái kia chỗ rẽ, lại nghe đến lại nói chuyện thanh âm. Ta vốn đang tưởng lại lưu nàng chút thời gian, không nghĩ tới nàng chính mình tìm chết. Đêm nay ta sẽ nghĩ cách đem nàng ước đi ra ngoài, đến lúc đó các ngươi nhìn làm. Như thế nào xử trí, còn thỉnh Đô Gia minh Kỷ Quả thật là Đô Gia, Tiêu Cẩm Vân dựng lên lỗ thai nghe đỗ gia lại nói không cần xem ta mặt mũi nếu nàng trước bất nhân một hai phải bước ta cũng đừng trách ta không mảng ngày xưa cũ tình bất quá đêm nay chuyện này cần thiết xử lý đến sạch sẽ bằng không lấy kia nữ nhân thủ đoạn tương lai nhất định hậu hoạn vô cùng huống chi ta hoài nghi nàng đã nhìn kia sổ sách đến lúc đó nếu là thọc đi ra ngoài không chỉ có riêng là ta trương lão bản bên kia cũng muốn đã chịu liên lụy người nọ liên tục gật đầu là là ta đã biết ân đỗ gia nói Ngươi đi đi, trở về hảo hảo chuẩn bị, đêm nay nghe ta tin tức. Ngươi nọ liền cáo lui. Tiêu Cẩm Vân cũng che miệng lại, chạy nhanh xoay người chạy. Đỗ ra những lời này đó nàng tuy rằng nghe được không đầu không đuôi, nhưng cũng biết không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu Cẩm Vân một hơi chạy ra hảo xa, mới chậm rãi nhấm nuốt những lời này đó. Đỗ ra nhắc tới nữ nhân kia, lại nhắc tới cố tình, còn nhắc tới sổ sách. Chẳng lẽ, bọn họ phải đối phó, là thập tam nương. Chương 94, Hổ Lạc Bình Dương Tiêu Cẩm Vân không biết con nên hay không đem chuyện này nói cho Thập Tam Nương. Thập Tam Nương cùng Đỗ ra chi gian, tuy rằng có mâu thuẫn, nhưng là Tiêu Cẩm Vân vừa tới nơi này, liền nghe Linh Nhi Tỷ nói qua, Đỗ ra là Thập Tam Nương láo tướng hảo, hai người ở bên nhau không phải một ngày hai ngày. Huống chi, Thập Tam Nương làm nàng lưu lại, chỉ là làm nàng nhìn chằm chằm sổ xét sự. Nếu nàng tùy tiện xen vào việc người khác, mà đến lúc đó sự tình không có phát sinh, Thập Tam Nương khẳng định sẽ cảm thấy nàng là ở châm ngòi ly gián. Mà chuyện này nếu là chuyển tới đô gia Lỗ thai, hắn liền càng sẽ không bỏ qua nàng. Tiêu Cẩm Vân cũng không có tâm tình lại đi tìm thất cái, nhìn dáng vẻ không phải bị đô gia bắt đi. Có lẽ chỉ là chính hắn hối hận, không nghĩ cùng nàng thượng nha môn đi, chính mình lại núp vào. Tiêu Cẩm Vân bị những việc này rảo đến một buổi trưa đều tâm thần không yên. Tới rồi mở cửa đón khách thời điểm, nàng lại nhìn thấy là trong lâu một cái cô nương ở nơi đó tiếp đón, cũng không thấy thập tam nương bóng dáng. Nàng liền đi qua đi. lấy cớ tìm thập tam nương có việc hỏi thập tam nương đâu kia cô nương là này trong lâu lớn tuổi nhất ngày thường khách nhân cũng ít nhất lúc này bị an bài tới tiếp đón khách nhân lòng dạ nhi liền cũng cao nghe tiêu cẩm vân hỏi thập tam nương nàng liền mắt trợn trắng nhi ta như thế nào biết thập tam nương hành tung cũng luôn được đến ngươi đã tới hỏi sao ta tìm nàng có chuyện muốn hội báo phiền toái tỷ tỷ báo cho một tiếng tiêu cẩm vân vẫn là cười một bộ lấy lòng bộ dáng kia cô nương mới hư lạnh một tiếng ta không biết Có chuyện gì ngươi đi tìm đô Gia nói đi. Tiêu Cẩm Vân chạy nhanh gật đầu, là, là. Trong lòng lại giống bị thứ gì nắm chặt, nàng tự nhiên không thể đi tìm đô Gia. bất quá, cũng thuyết minh an bài kia nữ nhân ở chỗ này tiếp đón, không phải thập tam nương, mà là kia đô Gia. Kia thập tam nương chạy đi đâu đâu. Tiêu Cẩm Vân trong lòng thầm kêu không tốt, xoay người đi hậu viện. Phòng thu chi trên cửa khóa, Đỗ Gia không ở bên trong. Nàng lại đi đô ra phòng, trong phòng không có đốt đèn, cũng không giống có người bộ dáng. chẳng lẽ đô gia thật sự đem thập tam nương ước đi ra ngoài tiêu cẩm vân có chút hối hận tuy rằng nàng đối thập tam nương không có gì cảm tình nhưng nếu thập tam nương thật sự ra chuyện gì đô gia tiếp theo cái phải đối phó chỉ sợ cũng là nàng hôm nay đô gia cùng người kia nhắc tới sổ sách nhưng sổ sách sự nàng cũng biết vẫn là nàng nói cho thập tam nương đô gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng tiêu cẩm vân một hơi không dám nghỉ chạy đến thu xanh trong phòng thu xanh đang ở trang điểm chuẩn bị đi ra ngoài đón khách Thanh Hồng cũng ở trong phòng, chính vì thu xanh ban đầu. Tựa hồ là thất thần, ngón tay bung lỏng, tiêu bàn tốt tóc liền tan xuống dưới. Thu xanh vừa muốn mở miệng mắng, tiêu cẩm vân liền xông đi vào, nàng trước nhìn đến thanh hồng, nhưng là không nói gì, đi đến thu xanh trước mặt. Thu xanh cô nương, ta có lời đối với ngươi nói. Thu xanh chính một bụng hỏa, lại bị nàng như vậy một dọa, che lại ngực, vội vàng đi đầu thai nào, như vậy vội vội vàng vàng, vào cửa cũng không biết gõ một chút sao. Cô nương. còn không mau cút cho ta đi ra ngoài cho ngươi mặt có phải hay không thu xanh không dung nàng nói sắc mặt không tốt tiêu cẩm vân lại không đi đứng ở nơi đó cô nương có biết hay không thập tam nương đi nơi nào trong miệng hỏi như vậy tiêu cẩm vân ánh mắt lại viết quá bên cạnh thanh hồng kia thanh hồng sắc mặt quả thực liền thay đổi cái dạng tiêu cẩm vân cố ý cười lạnh một tiếng cũng không khai nàng chỉ tự quyết định giống nhau nói thập tam nương nói qua này bảo hương lâu không dưỡng người rảnh rỗi Lại không nghĩ rằng dưỡng nhiều như vậy ăn cây táo, rào cây sung đổ vợ. Nàng ánh mắt bỗng nhiên trở nên ấm lánh, cùng ngày thường cái kia ôn hòa thuận theo gã sai vật căn bản không phải một cái bộ dáng. Thu sanh không nghe minh bạch nàng ý tứ, sửng sốt mới đột nhiên đứng lên, ngươi là thứ gì, liền dám chạy đến ta nơi này hổ ngôn loạn ngữ. Tiêu cẩm vân lại cố tình không ngừng, tiếp tục nói, ai làm cái gì thương thiên hại lý sự, chính mình biết, muốn một bước lên trời, cũng phải nhìn xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh, muốn ăn cây táo. Rào cây sung cũng không phải không thể, chỉ tới thời điểm ngàn vạn không cần dẫn lửa thiêu thân mới hảo. Người có bệnh đi, chạy đến ta nơi này nói cái gì ăn nói khùng điên. Lập tức cút cho ta đi ra ngoài, cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, dám chạy đến ta nơi này nói hiệu nói vượng. Tiêu Cẩm Vân cũng không muốn dừng lại, nhưng thật ra thay đổi phó sắc mặt xem thu xanh, cô nương là người thông minh, ta nói cái gì cô nương hẳn là rõ ràng. Nói xong xoay người liền đi ra cửa. Đi đến ngoài cửa, còn nghe được phòng trong truyền đến đập thanh. còn cùng với thanh thúy cái tác, tiêu cẩm vân trong lòng ẩn ẩn lo lắng, không biết thu xanh có thể hay không minh bạch nàng ý tứ. chính là thập tam nương rốt cuộc đi nơi nào vẫn là không biết, đô gia cũng không ở, tiêu cẩm vân cũng trộm từ cửa sau ra bảo hương lâu. thái dương từ đường phố phía tây chìm xuống, chấm đến những cái đó nhà trệt mặt sau không thấy bóng dáng, vì thế từng nhà liền thắp đèn, đậu nành đại ngọn lửa, ánh đến phòng đen tối không rõ. tiêu cẩm vân dọc theo chân tường đi ra ngoài, không đi bao xa. Đồng nhiên có người từ phía sau chụp hạ nàng vai. Đồng nhiên quay đầu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trong giọng nói không biết là sợ hãi vẫn là kích động. Khất Cái liền đứng ở nàng mặt sau, vẫn là xúc thân mình, thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ. Hắn nói, ta biết bọn họ ở nơi nào, ta mang ngươi đi tìm bọn họ. Tiêu Cẩm Vân giật mình ở nơi đó, một lát mới hỏi, ngươi biết ta ở tìm ai? Khất Cái không trả lời, chỉ xúc thân mình, túi đầu đi phía trước đi đến. Tiêu Cẩm Vân chạy nhanh đi theo hắn. vòng qua một cái lại một cái ngõ nhỏ càng đi càng hắc trên đường cơ hồ không thấy bóng người lại đi chính là một mảnh đất hoang tiêu cẩm vân có chút hoảng sợ người rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào khất cái quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái vẫn không nói gì lại đi phía trước đi đi rồi một khắc công phu khất cái dừng lại bước chân giơ tay chỉ vào phía trước chính là nơi đó tiêu cẩm vân theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi là một tòa rách nát nhà tranh tương viện là dùng rào tre vây lên cách một khoảng cách cũng có thể nhìn ra bên trong có ẩn ẩn ánh đèn lộ ra tới. Bốn phía đều là cỏ dại, khất cái miêu thân mình ngồi xổm xuống đi, tiêu cẩm vân cũng đi theo ngồi xổm xuống đi, đột nhiên hỏi, ngươi có biết hay không bọn họ có bao nhiêu người? Khất cái nghĩ nghĩ, so ra một cái tay, lại bỏ thêm cùng đầu ngón tay. Sau cái, khất cái không có trả lời, không lưng đi phía trước đi, tiêu cẩm vân cũng không lưng theo sau. Hai người vòng đến phòng ở mặt sau, ngồi xổm chân tường hạ, kia trên tường vừa lúc có một phiến cửa sổ, lộ ra ánh sáng, loang thoáng chuyển đến nói chuyện thanh âm nghe không rõ nội dung tiêu cẩm vân lại đem lỗ thai hướng trên tường gián tiếp bỗng nhiên một tiếng thanh thúy cái tác, tiếp theo đó là nữ nhân thét trói thai từ bên trong chuyển đến còn có chửi bậy cầu móng lỏng, ngươi nếu là đánh không chết lão nương xem lão nương đi ra ngoài như thế nào lộng chết ngươi là thập tam nương thanh âm tiêu cẩm vân căng thẳng thân thể liền thở dốc cũng không dám lớn tiếng chỉ nghe một người nam nhân thanh âm lại truyền ra tới lão kỳ nữ ngươi rốt cuộc nói hay không phi Thập tam nương cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh người đánh chết lao nương, nhiều năm như vậy, lao nương còn không có sợ quá ai. Các ngươi đi nói cho kia họ đố, ta đã chết, hắn cũng đừng nghĩ tránh được đi. Kia sổ sách ta đã làm người bảo tồn thỏa đáng. Chỉ cần ta vừa ra sự, bên kia lập tức liền đem sổ sách giao cho nha môn đi. Người cái lao nương nhóm. Bên kia chửi bậy, lại phiến thập tam nương một bạn hai. Lần này thập tam nương như là sớm có chuẩn bị, không có phát ra một chút thanh âm. Chỉ nghe kia nam nhân phẫn nộ mà chửi bậy thanh, một lát sau, trầm rãi bình tĩnh trở lại. Đang lúc tiêu cẩm vân muốn tùng khẩu khí thời điểm, bỗng nhiên nghe kia nam nhân giống một tiếng. Lao ký nữ, nếu không nói, liền cho ta lột sạch nàng quần áo. Chương 95, nghĩ sai thì hỏng hết. Thập tam nương vốn chính là làm ra thị sinh ý, tiêu cẩm vân cho rằng những người đó là dùng sai biện pháp. Lại không nghĩ rằng, theo sau trong phòng truyền đến thập tam nương kêu to, còn có kịch liệt dây rùa thanh âm. Kia chửi bậy thanh. Một tiếng so một tiếng khó nghe, cũng một tiếng so một tiếng thảm thiết. Nghe được tiêu cẩm vần tâm một tiếng một tiếng, giống muốn nhảy ra ngực. Chính là dưới chân lại sinh căn giống nhau, đêm đó vương nhị tráng cho nàng sợ hãi còn lưu tại trong lòng, đêm nay lại là những người đó. Chính là nàng biết cái loại này nhân vi giao thất tuyệt vọng. Nàng đỗng nhiên đứng lên. Ngươi làm gì? Khất cái bỗng nhiên ấn xuống nàng vai, lại đem nàng ấn hổi trong bụi cỏ. Không thể làm những người đó làm sằng làm bậy, ngươi không có trải qua quá, ngươi không biết. nhưng ta đêm nay cần thiết cứu nàng người kia cũng không phải người tốt tiêu cẩm vân sửng sốt khất cái vẫn gắt gao ấn xuống nàng bả vai thanh lâu người hơn phân nửa đều là bức lương vì sướng cách duy trì khoảng cách tiêu cẩm vân ánh mắt đối diện khất cái ánh mắt nương tinh quang minh nguyệt nàng rốt cuộc lần đầu tiên thấy rõ cặp mắt kia no đủ tươi sống chiếu ra bầu trời minh nguyệt kia gió mát thanh huy trên đời này vốn dĩ liền không có gì người tốt người xấu chi phân bất quá đều là vì chính mình đích lợi Chính là hôm nay chuyện này, chúng ta nếu tới, liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nàng không biết khất cái là nghĩ như thế nào, nhưng nếu hắn thật muốn khoanh tay đứng nhìn, không có khả năng đi theo những người này, lại quay trở lại tìm nàng, mang nàng tới nơi này. Phần 58 huống chi, thập tam nương làm sự cũng chưa chắc liền thương thiên hại lý. Nếu năm đó nàng không có cứu thu sanh, có lẽ nàng liền sẽ không xa đoạ phong trần, nhưng là chờ đợi nàng lại chưa chắc là so hiện tại càng tốt vận mệnh. Điểm này Thu sanh chính mình hẳn là cũng là minh bạch Trên vai đôi tay kia lực đạo thả lỏng một ít Tiêu Cẩm Vân đứng lên sờ soạng hướng chính viện đi Phía sau kia khất cái bỗng nhiên gọi lại nàng Nàng quay đầu liền nghe khất cái nói Bọn họ người quá nhiều Không thể xông vào Ta nghĩ cách dẫn dắt rời đi bọn họ ngươi lại đi vào Tiêu Cẩm Vân nguyên bản cho rằng hắn là muốn khuyên chính mình Không dự đoán được hắn bỗng nhiên nói ra như vậy Một phen lời nói Nhoáng lên thần công phu Khất cái đã vòng quanh chân tường chạy ra Nàng thân ra tay. Cái kia ai tự còn tạp ở trong cổ họng, liền thấy cách đó không xa khất cái nhặt lên một cục đá, đột nhiên từ kia cửa sổ ném đi vào.